Lý Mẫn đối này cũng là giống như cả kinh, trong chốc lát nửa khắc như là lâm vào suy tư. niệm hạ lui xuống, đi cấp từ trưởng quay bốc thuốc. Nhị cô nương. Thấy không có những người khác ở, từ trưởng quay kích động thấp giọng mà nói, "Chuyện này, nếu không phải nhị cô nương khôn khéo, trước tiên dự phòng, từ thị cái này trăm năm rượt đường, thật muốn hủy đến ta trong tay." Lý Mẫn nói, "Vạn sự không có cách nào làm được vạn vô nhất thất, rốt cuộc vẫn là chỉ có thể dựa từ trưởng quay bình thường nhiều cẩn thận một ít. Nếu thật đã xảy ra chuyện gì, cũng không cần tưởng quá nhiều. Rốt cuộc người vô pháp làm được con người toàn vẹn. Như thế thông cảm nói, làm từ trưởng quầy trong lòng lại cảm động vài phần, nhị cô nương nói chính là. Bên ngoài, chuyên đến thanh âm, Phương Ma Ma đi vào tới nói, đại thiếu nãi mãi tam gia tới. Chu Ly ngồi xe tới rồi hộ quốc công phủ. Vưu Thị mang Chu Ly tiến lên tiếp đãi. Tưởng cái này Chu Ly, trước nay là không có việc gì không đăng tam bảo điện người, chưa từng có đơn độc đã tới hộ quốc công phủ, nay xem như đệ nhất ao. Vưu Thị cùng Chu Lý đều đoán được Chu Lý là vì sự tình gì tới. Chu Lý trong lòng còn đang nghĩ ngợi tới tiếp không tiếp đãi người này. Chu Lý ở hộ quốc công phủ, đã lập hạ hai tông tội. Một tông là, phía trước đoạt Chu Lệ vị hôn thê. Nhị tông là, thuận thiên phủ phán án, là thuộc về Chu Lý Quảng. Thính Vương Phi. Chu Lý ở trước cửa thấy Vưu Thị tới đón tiếp, vội vàng hành đại lễ. Tam gia thỉnh. Vưu Thị còn lễ, đồng thời đối ở bên buồn bực tiểu nhi tử đưa mắt ra hiệu. Chu Lý hừ lạnh hừ, phía trước mới vừa chịu quá ngươi vị hôn thêm một roi, ngươi có thể hay không nghĩ lúc này báo thủ. Chu Lý như là không có thấy Chu Lý biểu tình, nhàn nhạt, nhạt mà lên tiếng kêu gọi, tiểu Lý vương gia này thân cao, có thể so thượng một đệ. Sao có thể cập được với một gia, này số tuổi kém, ở đảng tiêu bãi. Tam gia không cần nghĩ khen nhà của chúng ta Lý Nhi, miễn cho làm hắn cái đuôi tiểu trời cao. Vưu Thị cười ngâm ngâm mà hồi lời nói Nhi. Chu Lý biết mẫu thân nói lời này là vì sao? nhắm lại miệng. Chu Ly gật đầu, tùy Vưu thị một khối tiến vào công phủ, đi mau đến đại đường khi, thấy Lý Mẫn đứng ở đại đường cửa, đang chờ bọn họ đoàn người lại đây. "Mẫu thân, Tam gia, tiểu thúc." Lý Mẫn túi đầu. Đi vào bồi Tam gia ngồi một lát. Vưu thị nói, "Lý Mẫn chờ bọn họ vài người tiến vào đại đường, lại theo đuôi đi ở cuối cùng, tới rồi mặt sau cùng kia trương ghế dựa ngồi xuống." Chu Ly du mắt như là chuyên tâm chú mục hộ quốc công phủ nha hoàn bưng lên trà phẩm. Vưu thị cũng không nói lời nào chu lý đôi mắt tản mạn mà đi đến trong viện nhàm chán đến cực điểm lý mẫn chỉ là ngồi qua một lát chu ly đã mở miệng bổn vương lần này lại đây là biết được lệ vương phi dược đường bị thuận thiên phủ phong một chuyện hiện tại sự tình đã điều tra rõ chuyện này cùng từ thị dược đường không quan hệ thuận thiên phủ sẽ đem giấy niêm phong triệt hồi còn cấp dược đường một cái trong sạch chuyện này từ tam gia chính miệng đến trong phủ truyền đạt kỳ thật tam gia phái cá nhân tới nói hoặc là làm thuận thiên phủ tùy tiện phái cá nhân vưu thị như là biên cười biên đốn một tiếng khẩu khí kia phân xấu hổ càng tốt đột hiện ra thuận thiên phủ cùng chu ly xấu hổ chuyện này có thể nào tùy tiện phái cá nhân lại đây nói chu ly nghiêm túc mặt nghiễm nhiên cùng trong truyền thuyết tương xứng tam gia giống như chưa bao giờ biết cái gì gọi là xấu hổ đem chung trà hướng bên người án tử thượng một phóng chu ly nói còn thỉnh lệ vương phi cùng hộ quốc công phủ thượng thông cảm thuận thiên phủ khuyết điểm chuyện này sát thật là pha án nhân viên có chút lô mãng hành sự. ở chứng cứ phạm tội chưa tề phía trước, khả năng nóng lòng bình ổn dân giận, ngược lại là làm kiện sai sự. Lý Mẫn lạnh giọng cười, dân phụ đi đến Thuận Thiên phủ minh cổ Minh Loan là vì trạng cáo Vu Khống người. Kết quả Thuận Thiên phủ chỉ là thả nguyên bản vô tội người, cũng không có chân chính đem Vu Khống người bắt lại. Nếu lệ Vương phi khăng khăng truy cứu này án, bổn Vương tử có thể thông cáo Thuận Thiên phủ làm những cái đó vô tri bị lừa gạt ba cánh rửa bàn tự thú. Nhưng là. Đây là lệ vương phi nguyện ý nhìn đến sao. Bổn phi muốn xem đến chính là, phía sau màn chân chính hung thủ bị trừng trị theo pháp luật. Đối diện nàng cặp kia đen nhánh đôi mắt giống như sao trời, cùng hắn xa xa đối diện, mỹ lệ mà dũng cảm. Chu ly cảm giác chính mình đều mau không rời đi trên người nàng ánh mắt, có loại bị nàng đôi mắt chết chìm cảm giác, thở sâu. Nguyên nhân chính là vì như thế, bổn vương, mới lại đây khuyên phục lệ vương phi. Chuyện này, thật nháo đến trước mặt hoàng thượng đi, bất quá là như trên hồi giống nhau. Viên mãn ngư ông thủ lợi, Lý Mẫn đôi mắt hiếp lại. Hôm nay Chu Tế lại đây, nói cái gì đều không có nói. Cái này bắt Hoàng Tử là không có khả năng rảnh rỗi không có việc gì, chạy Thuận Thiên phủ tới xem náo nhiệt. Chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, Thuận Thiên phủ là Thái tử cung người, là nàng bẩm báo Hoàng đế trước mặt, Hoàng thượng làm sao bây giờ? Sử trí Thuận Thiên phủ là xử trí Thái tử. Vạn Lịch ra suy xét, khẳng định là không thể chỉ nhìn đến nàng Lý Mẫn giống như an nẹt quất, kỳ thật. nàng lý mẫn người sẽ đã chịu hãm hại đều bất quá là bởi vì nàng lý mẫn hiện tại giống nhau biến thành này bàn ván cờ chung một viên quân cờ giống nhau là muốn tham dự trận này sinh sát chỉ xem nàng lý mẫn nghĩ như thế nào có nghĩ làm chu tế đắc ý những cái đó tưởng vặn ngã nàng lý mẫn người khẳng định cũng là nghĩ nàng lý mẫn cứu thập cửu ra không nói liền cảnh dương cung kia chỉ hơi thở thoi thóp dương hiện tại đều biến hảo khi vương phi sự lại chọc chúng người nào đó điểm nàng lý mẫn lại như thế đi xuống khó bảo toàn thật đem người nào đó gốc gác đều bóc chỉ là những người đó tưởng đều không có nghĩ đến đi nàng lý mẫn ở đường thẩm lấy một địch mười không đâu địch nổi không chút nào cố sức nếu thông minh điểm biết ở điểm này đã không có cách nào tạp trụ nàng sẽ nghĩ như thế nào một ý niệm đột nhiên hiện lên chu ly trong đầu tức khắc trong lòng hơi kinh thời khắc đó lý mẫn đám người chỉ thấy hắn đột nhiên đứng đứng dậy giống như có chút gốc tham gia vưu thị chỉ phải đi theo đứng dậy Mở miệng hỏi khách quý. Bồn Vương đột nhiên nhớ tới có một số việc không có làm xong. Chu Ly nói cái này lời nói khi, một ít lo âu ánh mắt, nhìn phía Lý Mẫn. Cái này ánh mắt, vưu thị cùng Chu lý cùng nhau thấy được, sôi nổi như mày, cái này tăm ra, thật là đã ăn trong chén lại nhìn trong nổi. Phía trước không phải nói không cần Lý Mẫn sao. Muốn Lý Hánh. Có Lý Hánh, lại quay đầu lại nhìn Lý Mẫn. Lý Mẫn lại là từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một khác dạng đồ vật, con người đi theo hơi hơi chầm xuống. Trong phủ quản gia, vội vã chạy vào cửa, ở Chu Ly muốn đi ngang qua nho khi, hướng về phía Vưu Thị nói, Phu Nhân, trong cung tới cấp tin. Ai? Vưu Thị trong lòng căng thẳng, hay là chính mình muội muội dung phi ở trong cung lại ra chuyện gì? Phu Nhân? Quản gia ngó mắt Lý Mẫn không dám nói lời nào. Vưu Thị ngầm hiểu, lập tức làm hắn tiến nàng trong việc nói. Mã Duy lúc này, cũng là chạy tới Chu Ly bên thai báo cáo, tâm ra, bác kiến tổng đốc phái người tiến cung diện thánh. giống như bắc hiến dân tình không xong, dân tâm không chừng. Tới, những người đó, chưa từ bỏ ý định người, rốt cuộc ngồi không yên. Thuận Thiên Phủ là trước chiêu, chiêu này chị không được, lại lộng nhất chiêu. Không, là Thuận Thiên Phủ kêu mưu kế, đã bao hàm tại đây một kế bên trong, nếu ly mận thật sự phạm vào sự, như vậy bắt lấy người càng dễ dàng. Cho nên, ở Thuận Thiên Phủ hành động phía trước vài thiên, bắc hiến bên kia đã động tác. Tham gia, mã duy nhìn chu ly, trong ánh mắt thập phần phức tạp, Chuyện này, nghĩ như thế nào, đã không phải đơn thuần muốn bắt Lý Mẫn. Vì Lý Mẫn, bất quá là cái nhất phẩm mệnh phụ cần thiết như thế đại động can qua sao. Lý Mẫn kỳ thật sớm tại quản gia đối vưu thị bắn xuyên qua kia một ánh mắt khi, đã cảm giác được chuyện này khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Cho tới bây giờ, tái kiến Chu Ly cặp mắt kia lại nhiều lần hướng bên này qua tới, tám phần là không sai lạp. Những người đó, một hai phải trí nàng vào chỗ chết không thể. Vì cái gì? Nàng Lý Mẫn chẳng sợ cứu thập cửu ra cùng thuộc phi, không cần phải làm đối phương hao phí như thế đại kính tới lộng nàng Lý Mẫn một cái. Vưu thị ở trong sân, nghe được quản gia truyền lại trong cung tin tức. Quản gia nói, Bắc kiến sứ giả tiến cung diện thánh, nói cho hoàng thượng, nói là Bắc kiến dân chúng bởi vì lệ vương chết trận một chuyện vẫn luôn trong lòng bất bình, cho nên, hy vọng hoàng thượng có thể làm lệ vương hoàn thành ở chết phía trước cưới vợ sinh con nguyện vọng. Này, vạn lịch gia không phải làm chu lệ cưới vợ sao? quản gia ở kế tiếp nói phía trước trước ai một tiếng lý mẫn đến này hộ quốc công phủ phía trước bởi vì lý mẫn thanh danh ở kinh sư đeo cái bệnh lao quỷ chi danh không tốt lắm cho nên mọi người đều vị này đại thiếu nãi mãi cũng có chút khinh thường cùng không thích nhưng là chờ lý mẫn chân chính tới về sau đại gia phát hiện kỳ thật lý mẫn không biết so đồn đãi trung hảo bao nhiêu lần quả thực cùng đồn đãi khác nhau như hai người hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới đối lý mẫn đều thực dựa vào cùng thích Biết cái này đại thiếu mãi mãi là cái trí thức người. Trí thức, có văn hóa có trí thức, so với những cái đó đơn thuần tâm địa nhân hậu nhưng là không có gì bản lĩnh, càng quan trọng. Bọn họ muốn dựa vào chủ tử, tâm địa không chỉ có muốn hảo, cần thiết càng có bản lĩnh có thể dẫn dắt đại gia mới được. Bởi vì hộ quốc công phủ bất đồng với giống nhau hoàng gia quốc thích. Kết quả, không biết ông trời có phải hay không cố ý đối hộ quốc công phủ không tốt, làm chu lệ đã chết không nói, hiện tại, liền lý mẫn đều phải đoạt đi. nói là làm đại thiếu mãi mãi cấp đại thiếu ra trôn cùng cái gì vưu thị đều không cấm thất thanh chu lý theo đuôi lại đây nghe trộm đứng ở thụ sau nghe thế chuyện này chỉ cảm thấy trong óc một cổ hỏa nhi xuyến tới rồi trên đỉnh đầu này nơi nào có thể là bắc kiến dân ý bắc kiến lệ thuộc hộ quốc công thuộc địa hoàng thượng hướng bắc kiến phân ra khâm sai đại thần kỳ thật cũng không có nắm giữ đến bắc kiến thực quyền chỉ là tượng trưng tính mà quải cái tên tuổi hắn chu lý từ nhỏ đến lớn tuy rằng tuổi chưa đến thượng chiến trường anh dũng giết địch tuổi tác chính là bắc kiến mỗi năm nếu phụ huynh chưa chết nói hắn đều là muốn tùy quân đi một chuyến bắc kiến rốt cuộc nơi đó mới là hộ quốc công chân chính ra nơi đó ba tánh hắn chu lý từ nhỏ mưa dầm thấm đất đều biết là thực thiện lương ba tánh bởi vì cư trú mà giữa bắc hoàn cảnh ác liệt nơi đó các ba tánh dưỡng thành gian khổ chịu được vất vả khả kính nhưng bội tính cách chu lệ trên đời khi thích hàng năm tùy quân ngốc tại bắc kiến trừ bỏ chính mình thân phụ triều đình trọng trách bên ngoài đây cũng là tương đương quan trọng một nguyên nhân Bác kiến dân chúng thấy thế nào như thế nào đáng yêu? Huynh trưởng đã chết, bác kiến ba tánh có lẽ thương tâm muốn chết, nhưng là, tuyệt đối không có khả năng đưa ra như vậy điều kiện. Đây là làm một nữ tử sống sờ sở, sở mà đi tìm chết. Loại này tàn nhẫn chuyện này, hắn ca trên đời nói khẳng định sẽ không cho phép, hiểu biết hắn huynh trưởng bác kiến dân chúng càng sẽ không cho phép. Đây là dối mượn dân ý, tưởng bức lý mẫn đi tìm chết. Người nào làm? Từng cọc chuyện này theo nhau mà đến, đều là hướng về phía con dâu tới. Vưu Thị tuy rằng sớm đoán được phong cao lăng cao, con dâu nổi danh, khẳng định sẽ có người đấu kỵ tàn hại. Chỉ là, không nghĩ tới đối phương thế nhưng gắt gao bắt lấy lý mận không bỏ, một hai phải lý mận đi tìm chết. Này, ngoài dự đoán, cũng có chút làm người tưởng không rõ. Mặc kệ như thế nào, việc này cần thiết ngăn cản mới được. Vưu Thị nghĩ vậy nhi, đứng nghiêm tâm tư, tiên tiến cung thấy chính mình muội muội một chuyến. Lại chỉ nghe quản gia nói, trong cung báo tin người ta nói. Nói Dung Phi nương nương mấy ngày nay thân mình thiếu dai, không thể gặp khách. Đúng rồi, hộ quốc công phủ phát sinh chuyện lớn như vậy nhi ai không nghĩ Dung Phi khẳng định sẽ ra cái này đầu. Dung Phi ra cái này đầu, khẳng định có bao nhiêu người chờ Dung Phi xuất đầu. Vưu Thị có thể tưởng tượng đến, nếu Dung Phi ra cái này đầu vì hộ quốc công phủ cầu tình, lập tức sẽ có người đến hoàng đế trên lỗ thai lải nhải, nói Dung Phi thân là trong cung quý phi, lại chỉ lo người nhà, không săn sóc hoàng thượng quản lý một quốc gia chi dân nhân tâm nhân trí. Một nhà sự tiểu, quốc sự vì đại. Huống hồ, hồ, Lý Mẫn tính thứ gì? Chỉ là hộ quốc công phủ đại thiếu nãi nãi, tức phụ thôi, còn không có hộ quốc công phủ huyết mạch, yêu cầu như thế đại kinh tiểu quái sao? Hy sinh một cái quả phụ tính cái gì? Các đời lịch đại, không phải không có vì anh hùng vì hoàng thượng chôn cùng nữ tử, truy phong cái nữ anh hùng phong hào là được. Vì quốc gia hy sinh là hẳn là, dù sao, vạn lịch ra chỉ hôn sự này làm Lý Mẫn gả qua đi đương quả phụ, sớm cũng nên nghĩ vậy một chút. Nữ tử này sớm hay muộn là phải vì quốc gia chết. Dung phi ra không được cái này đầu, về tình về lý, đều không có biện pháp vì lý mẫn ra câu thanh. Phải nói, hiện tại Hoàng cung tử trên xuống dưới, ai biết chuyện này nhi, đều là vô pháp vì lý mẫn cầu tình. Bởi vì một khi cầu tình, chính là không hiểu quốc sự, hậu cung can thiệp nội chính, tội thêm nhất đẳng. Nay kế, mới gọi là chân chính độc ác. Tin tức là không có cách nào che lại, bởi vì, chuyện này sớm chuyển tới mãn thành phí dương nông nỗi. Nên biết đến người, đều sớm biết rằng, bác kiến tổng đốc sứ giả tiến cung diện thánh, đi chính là công chính tự. Diện thánh nói gì đó lời nói, vạn lịch gia cũng không nghĩ tới là lời này, phía trước rốt cuộc biên cương quân tình ổn định, vạn lịch gia cũng liền không có nghĩ đến còn sẽ hoành ra tới cái này cha. Làm cho một ít nội các đại thần mặt, một ít cung nữ thái giám mặt, sứ giả lời nói, không ngừng vạn lịch ra một người nghe thấy được. Thượng thư phủ, lão thái thái trong tay chảo Phật châu niệm đến một nửa giấc mà, tê ơ, thay. Vương thị cùng Lý Oánh ở trong phòng một khối thu được cái này tiếng gió khi, này đối buồn bực hồi lâu mẹ con rốt cuộc giống như gặp được ánh mặt trời. Vương thị thật dài mà thư khẩu trường khí, nguyên lai chính mình đại ca sớm biết rằng có chuyện này, cho nên làm nàng kiên nhẫn chờ. Đúng vậy, hà tất các nàng tự mình động thủ, luôn có người muốn thu thập Lý Mẫn, chỉ là không biết người nọ là ai, không giống nàng Vương thị, vì sao nhất định phải Lý Mẫn chết đâu? Lý Oánh cười nói, đối nàng nói, Hoa tỷ tỷ làm người từ trong cung truyền đạt tin tức. hẳn là 89 10. Ngươi hoa tỷ tỷ ở trong cung nhân duyên hảo, tin tức là sẽ không sai. Chờ đến nàng cấp lệ vương chôn cùng về sau, ngươi cùng tam gia hôn sự, có thể đến trước mặt hoàng thượng nhắc lên. Vương thị nhịn không được cũng là vui mừng ra mặt. Mắt thấy, mấy ngày này chu ly không biết vì sao, đều biến có chút kỳ quái lên, sao không cho các nàng mẹ con lo âu. lý mẫn này cây trầm, chung quy chỉ cần một trừ bỏ, các nàng nơi này liền hoàn toàn thiên hạ Thái Bình. Hiện tại, chỉ chờ vạn lịch ra hạ ân chuẩn thánh chỉ. đem Lý mẫn trực tiếp đưa vào trong quan tài chôn xuống mổ. Hoàng thượng nếu thật tân chuẩn, kia thật là nhân tử. So với làm nàng đương cả đời sống quả, sớm một chút đi trong đất làm bạn chính mình lão công không phải càng tốt sao. Vương thị càng muốn, càng cảm thấy ra cái này chủ ý người thực thông minh, rất có bản lĩnh, liền hoàng đế tâm tư đều nằm đúng. Vạn lịch ra không có khả năng không chuẩn, khẳng định có rất nhiều người giống vương thị nghĩ như vậy, ở vạn lịch ra bên thai nhấp mãi. Chuyện này muốn nói hồi buổi sáng. Vạn lịch gia thượng xong lâm Triều trở lại thư phòng, nghe nói chính mình hai cái nhi tử đều chạy thuận thiên phủ đi, mới biết được lý mẫn trên người lại đã phát đại sự nhi. Hoàng thượng, xem ra, hiện tại không có người không lưu tâm mẫn cô nương. Vạn lịch gia bên người hầu hạ vạn lịch gia nhiều ít năm như một ngày lao thái giám vương công công nói. Vạn lịch gia như là ngưng thần một khắc, có chút giật mình, đái hoàn hồn, xoay người ngồi trở lại ở Long ỷ cân nhắc nói, nàng nếu là cố ý làm nổi bật, không thể thiếu ai giáo hấn. Mẫn cô nương là không ra nổi bật, nhân ra đều tìm tới môn. Vương công công nói. Vạn lịch ra quét quét hắn mặt giả ngươi nhưng thật ra sở khởi trong tâm tư. Không, nô tài nào dám. Vương công công chạy nhanh rũ túi đầu lui hai bước. Ở thời điểm này, cửa cung báo danh bác kiến sứ giả tới. Tiếp theo, có bác yến sứ giả mang đến Tổng đốc Thư Tín, bên trong xương bác yến người hy vọng Lý mẫn chôn cùng tin tức. Vạn lịch ra nghe thấy cái này báo cáo khi, chỉ là một đôi mắt hiếp lại, không có khai thanh đáp lại đáp Tin tức sẽ không nhi truyền khắp Hoàng Cung, nhưng thật ra không có giống Vương Thị phỏng đoán, có người chạy đến vạn lịch ra bên thai lại nhảy nói Lý Mẫn nên đi chết nói như vậy, ngược lại là, tất cả mọi người e sợ cho không kịp mà trốn tránh. Giống Dung Phi, lại lần nữa cáo bệnh nốt ở chính mình trong cung. Không ai giống Vương Thị như vậy ngốc, thật cho rằng hiện tại đến vạn lịch ra bên thai lại nhảy có thể có chuyện tốt, bởi vì, trong cung người sớm biết rằng vạn lịch ra đối Lý Mẫn là có điểm thích. Không ngừng vạn lịch ra thích, Thái hậu Nương Nương cũng vừa ý ai đi vạn lịch ra bên thai lại nhải chẳng qua ở vạn lịch ra trong lòng thượng tăng thêm phiền não vạn lịch ra nghe xong chẳng lẽ sẽ cao hứng lý mẫn nghe được tin tức ở trong phòng ngồi ngón tay ấn mặt bàn một câu không nói niệm hạ mới vừa cấp từ trưởng quầy chảo xong dược trở về nghe thấy cái này tin tức đều ngây người các nàng tiểu thư một đường chảm đem qua quan thật vất vả tới rồi này một bước nhìn như có thể bắt đầu bọn họ tiểu nhật tử chính mình qua kết quả thế nhưng Xuân Mai cùng Phương Ma Ma cũng không dám lên tiếng, bởi vì Chu Lệ căn bản không chết. Nếu Chu Lệ không có chết, khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn Lý Mẫn đi vì hắn trốn cùng. Chỉ là, Chu Lệ khi nào sẽ hiện thân, hiện tại cũng không có cái đáp án. Ai bận việc nấy đi thôi. Lý Mẫn ngẩng đầu, thấy cơ hồ tất cả mọi người chen chúc ở nàng phòng này, không cấm cảm thấy buồn cười. Chết, nàng đã chết quá một hồi. Cho nên, hiểu được so những người khác muốn nhiều. Hoàng thượng nếu thật ứng những cái đó ngu dân làm nàng chết. Như vậy, nàng đành phải chạy. Nhưng là, nàng không tin vạn lịch gia sẽ làm như vậy một cái ngu xuẩn quyết định. Gặp qua vạn lịch gia hai lần, cái này hoàng đế, có điểm bản lĩnh, lòng dạ rất sâu, sẽ không bị người dễ dàng lừa gạt. Nếu vạn lịch gia đáp ứng rồi, chuyện này nhi, thực sự có cân nhắc cân nhắc. Đại thiếu nãy nãi, phu nhân nói có việc muốn ra phủ một chuyến, tam gia còn ở trong phủ không có đi. Quản gia tiến vào nói, vưu thị khẳng định vì chuyện của nàng đi bận việc. Lý Mẫn ở thời điểm này không thể khắp nơi đi lại, nếu không, lung tung rối loạn tin tức chuyển tới vạn lịch ra lỗ thai, sẽ nghĩ lầm nàng Lý Mẫn không dám vì nước hy sinh. Chu Ly vốn dĩ nhấc chân phải đi, không biết vì sao giữ lại. Lý Mẫn ước gì hắn nhanh lên đi rồi, lưu lại nơi này làm cái gì. Bất quá, nàng cũng không cho rằng người nam nhân này lưu lại nơi này là vì xem nàng chê cười. Tam gia không phải vương thị cái loại này cách nhìn của đàn bà. Dù sao cũng phải có người đi chiêu đãi cái này ôn thần. Trông cậy vào Chu Lý không thực tế, Chu Lý tuổi còn nhỏ. Lý Mẫn đứng dậy, đi đến đại đường. Xuyên qua sân thời điểm, nghe được phần phật vài đạo tiếng gió thổi qua đầu tường, dẫn nhân chú mục Mã Duy, đi xem. Là, tham gia. Hai câu tiếng chuyển tới, một đạo hắc ảnh nháy mắt phóng qua đầu tường. Lý Mẫn quay đầu, thấy Chu ly khoanh tay đứng ở chỗ đó, thanh lụa hoàng tử bảo đón phấn chấn ra lau lau tiếng vang, theo gió rơi xuống vài miếng lá cây, muốn rơi xuống trên người hắn khi. Như là bị trên người hắn một cổ phong nhi nháy mắt văng ra. Tam gia. Lý mẫn cùng hắn nhìn thẳng. Lại nói tiếp, bọn họ hai cái, trước nay đều không có đơn độc đối thoại quá thời điểm. Này xem như lần đầu tiên. Chu Ly thấy nàng ánh mắt như nhau lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Đối với hắn, giống như hai viên không chút biểu tình tuyết trâu. Không khỏi phát ra một tiếng buồn cười. Lệ vương phi, buồn vương thực lệnh người chán ghét sao. Tam gia lời này là hỏi cái gì? Thế gian ai không biết? Tam gia là cái chính trực chủ tử, quân tử như ngọc, bốn chữ, chữ giống như người. Bổn vương có thể đương ngươi lời này là ở trào phúng bổn vương sao. Dân phụ chỉ muốn biết tam gia giờ phút này vì sao còn không rời đi hộ quốc công phủ. Băng ngọc mặc mắt hiếp lại, hắn trong lòng đột nhiên cảm giác như là này đống nhiên quát tới gió thu giống nhau nóng nảy bất an. Đối với nàng kia không gợn sóng ánh mắt, là như vậy bình tĩnh, không nên, một nữ tử, ở nghe được như vậy đáng sợ tin tức sau có thể nào trước sau như một như thế bình tĩnh. Này sẽ làm hắn trong lòng càng thêm bất an, nàng, có phải hay không đều biết cái gì? Nhận thấy được cái gì? Không. Hắn sẽ không nói cho nàng, tuyệt đối sẽ không nói cho nàng. Nếu nói cho nàng, nam nhân kia khả năng sẽ xuất hiện. Hắn không cần, tuyệt đối không cần. Nắm tay gian không cấm nắm đến chết khẩn. Lan Yến đứng ở Lý Mẫn bên người, đồng nhiên thấy hắn như là biểu tình có biến, cấm giới chung kéo ra vỏ đao. Vừa rồi hắn bên người người nọ đi đâu? Lý Mẫn hỏi. Vừa rồi Mã Duy trong nháy mắt bay đi ra ngoài. Hộ quốc công phủ không thiếu người, nhất không thiếu võ nghệ cao siêu người. Nhưng là, mỗi ngày, đều là có người sẽ nghĩ đến hộ quốc công phủ tìm tòi đến tột cùng nhãn tuyến. Dân ra, hộ quốc công phủ phong giữ, chỉ cần nghĩ đối phương không phải lướt qua lôi chỉ, cũng liền không công phu nhất nhất đối phó rồi. Hồi đại thiếu nãi nãi, mới vừa một cái đi ngang qua cái dân, ghé vào đầu tường thượng, tưởng hướng trong phủ nhìn xung quanh. Trong phủ thị vệ đem hắn uống lui. tham gia người có thể là không yên tâm đuổi theo người này chỉ lan yến những lời này lại là ứng chút nàng suy đoán hay là nàng đoán chính là thật sự cửa quản gia lại hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào muốn tìm vưu thị cùng chu lý nhớ lại hai người kia không ở thấy lý mẫn lại không dám lại đây cùng lý mẫn nói đành phải đối với chu ly quỳ xuống bẩm báo trong cung công công cưỡi ngựa lại đây là thanh chỉ tám hai nguyên lai là lão công tư thị dược đường một mảnh hỗn độn từ tối hôm qua bắt đầu hai gã nha dịch canh giữ ở bị phong dược đường cửa trên đường đi qua ba cánh co rúng đầu ngẫu nhiên hướng dược đường phương hướng xem một cái lại xúc đầu đi phía trước đi rồi hiện tại mọi người đều biết này dược đường thuộc về ai là ai khai hộ quốc công phủ đại thiếu nãi mãi cái này thuận thiên phủ đại nhân thật lợi hại liền như vậy đại nhân vật đều dám đắc tội đầu đường hẻm nhỏ thuyết thư tiên sinh bởi vậy có tân phiên bản nói ngày nọ ngày nọ Từ người nào đó ở trên chiến trường anh Dũng giết địch đã chết về sau, trong nhà tức phụ khai ra dược đường, kết quả không quá ba ngày, bị người bắt vừa vặn như thế vân vân, không có nam nhân dựa vào nữ nhân, rốt cuộc muốn làm xảy ra chuyện gì đều là thực khó khăn, đều làm người khi dễ. Nay cơ hồ là ước định thành tục sự tình, không có sai. Chỉ là cái này phiên bản, không quá nửa thiên, lập tức thay đổi hai lần. Chỉ thấy chưa tới buổi trưa, thuận thiên phủ binh khoái mã đi tới dược đường trước cửa. Mọi người đang nghĩ ngợi tới này đám người có phải hay không muốn liền căn đều đem dược đường rút đi lên. Nào biết, quan binh đi vào nơi này, cư nhiên cũng là xúc đầu, đem dược đường, cửa giấy niêm phong một xé, xám xịt mà dẫn dắt từ tối hôm qua thủ đến bây giờ hai cái nhà dịch chạy. Sẽ không nhi, chuyên gia nhân gia hộ quốc công phủ đã chết nam nhân đại thiếu mãi mãi vẫn như cũ huy vũ, đơn thương độc mã sát tiến thuận thiên phủ, lấy một địch mười, giết kinh sư mấy đại dược đường đại phu đều á khẩu không trả lời được. thuận thiên phủ chỉ phải đương đường thả người. Nguyên lai, nhân ra nữ tử khai dược đường là hàng thật giá thật. Hộ quốc công phủ đại thiếu nãi mãi là chân chính có bản lĩnh đại phu, nữ thần y Các ba cánh cùng khen ngợi, nghĩ này dược đường cái gì một lần nữa mở ra có thể tới chỗ này thử xem bút thuốc. Sự tinh tới rồi giờ phút này vốn nên là quanh co. Lại không có qua đến một canh giờ sau, lại lần nữa truyền đến một cái trên đời kinh người tin tức, nói là trong hoàng cung công công cưỡi ngựa nhi đến hộ quốc công phủ truyền đạt thánh chỉ đi. đi theo quan binh còn mang theo một ngụm quan tài, giống như tàu lượn siêu tốc hí kịch hóa phát triển, làm thuyết thư tiên sinh đều á khẩu không trả lời được, không biết nên từ đâu nói đến. Ngoại giới người như thế nào có thể dễ dàng nhìn thấu này trong đó tầng tầng xương ngủ, ánh mặt trời xua tan sáng sớm sở hữu xương ngủ dày đặc, phục kiến ở tiểu viện cửa giải bồn thủy lót đủ nhìn nhìn đằng trước, chỉ thấy những cái đó vây xem dược đường các bá tánh nhân số chỉ tăng không giảm, tiếng thở dài kéo dài không ngừng mà ở trong đám người mặt phật phồng Mọi người than đều là, nữ nhân này cũng đủ xui xẻo, có bản lĩnh đều không có dùng. Có phải hay không người tốt đều đoàn mệnh? Lao công là sa trường anh hùng, vệ quốc hy sinh thân mình, gả cho như vậy một cái Lao công vốn là phong cảnh, bản thân y lý thuật tinh vi, lại tạo phúc ba cánh, thế nhưng hiện tại là phải bị ban chết đi cấp Lao công trốn cùng. Chỉ có thể nói mệnh, đều là mệnh. la mệnh lại có thể như thế nào? Lý mẫn, chỉ có thể là chết chắc rồi. Nên có bao nhiêu người ở sau lưng khua chiêng gõ chống đâu? Phục Yến xoay người sách theo thao đồng trở lại sân, khép lại hai cánh cửa. Trong phòng khẩn trương không khí, cùng ngoại giới vừa vận tương phản, không chỉ có không có có vẻ có bao nhiêu ngưng trọng, một ít người bao phủ mây đen thật nhiều thiên trên mặt rốt cuộc lộ ra ti tươi cười. Không hiểu người, còn tưởng rằng bọn họ là cùng vương thị một đám. Cái này ban chết thánh chỉ, tới quá kịp thời, đối bọn họ tới nói, thậm chí có thể nói là bọn họ chờ đợi thật lâu sau tốt nhất tin tức. Phục Yến đi vào nhà ở khi, có thể nghe thấy từ trước đến nay tự xưng là vì vững vàng công tôn lương sinh nói chuyện khi trong thanh âm đều che giấu không được một tia kích động. Chủ tử, xem ra là bọn họ ngồi không yên. Công tôn lương sinh nói, chủ tử quyết sách là đúng. Địch bất động ta động, đây là nhất trí mạng, tốt nhất phương án là địch đụng đến ta bất động. Vì làm địch nhân hành động, bọn họ nằm gai nếm mật, nhịn có bao nhiêu lâu. Đông hồ nhân cùng nội gian, rốt cuộc là vô pháp xác định hắn chu lệ có phải hay không tồn tại. Cần thiết có điều động tác, mới vừa chung hắn chu lệ lòng kẻ dưới này. Khả năng đối phương cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn chu lệ giả chết, cái thứ nhất mục đích không phải tiêu diệt đông hồ quân đội, mà là trước đem nội gian trừ bỏ. Nội gian, xa so đông hồ nhân chính diện xâm chiếm đại minh biên cương muốn đáng sợ nhiều, là lực sát thương lớn nhất. Bởi vì hắn chu lệ sẽ không bị đông hồ nhân giết chết, nhưng là thiếu chút nữa chết ở nội gian trong tay điểm này là không sai. Ai là nội gian, vì thế bọn họ chế định mấy bộ phương án. tỏa định mấy cái mục tiêu nhưng là nếu địch nhân bất động hết thể đều hưởng công ngụy lao hiện tại tới nơi nào chu lệ bối tay tối tăm con ngươi đối với trên bản sa bàn, hiện lên vài đạo thâm trầm lệ quang hồi chủ tử ngụy quân sư với hai ngày trước xuất phát hồi bắc kiến bất quá không có quan hệ chủ tử ngụy tướng quân ở bắc kiến ta tin tưởng dựa theo chúng ta sớm định ra kế hoạch ngụy tướng quân hiện tại đã bắt đầu hành động công tôn lương sinh nói ngụy tướng quân là ngụy Lao nhi tử Hán Chu lệ tín nhiệm nhất đại tướng chi nhất, đem như vậy một quả quan trọng đại tướng bí ẩn an bài ở Bắc Yến, không thể nghi ngờ là sớm đã xác định nội quỷ tám chín phần mười ra ở Bắc Yến trong nha môn. Dựa theo bọn họ kế hoạch nhị, nếu Bắc Yến nha môn đột nhiên hướng kinh sư phái ra sứ giả, thuyết minh địch nhân ngồi không yên. Ngụy tướng quân từ lúc này bắt đầu có thể tùy thời hành động. Có thể thấy được, cái này nội quỷ Đông Hổ nhân cũng không thế nào quý trọng. Chu lệ lạnh lùng một tiếng cười, đạt được ở đây sở hữu mưu sĩ tán đồng. Đông Hồ Nhân càng quý trọng chính mình đại bộ đội, vì do hỏi hắn Chu Lệ có phải hay không tồn tại, cuối cùng, chỉ có thể là làm nội quỷ xuất đầu ra này nhất chiêu. Ai làm phía trước, bọn họ luôn mai thử, hắn Chu Lệ chính là không xuất hiện, đã là Sơn cùng Thủy Tận cùng đường. Hiện tại muốn bắt hai bên nhân mã, một cái là, Ngụy Tướng Quân ở Bắc Kiến Đô Thành, trào hướng Kinh Sư Phái Sứ giả người, sau đó, trực tiếp đưa đến Kinh Sư tới giang Co. Điểm này, Ngụy Tướng Quân tin tưởng đã dựa theo kế hoạch chấp hành. ngụy lao giữa đường cùng đối phương hội hợp sau chạy về kinh sư ngụy lao khi nào đi liên ngay đó lý mẫn gặp lần thứ hai tập kích sau bọn họ mấy phương diện hiệp thương lúc sau nhận định đối phương nếu ở kinh sư xếp vào có nội ứng nói từ lần trước chu lệ xuất hiện huyết tẩy sơn chạy sau khẳng định liên hệ thượng lỗ gia cho nên thực mau lỗ gia dám can đảm ở kinh sư làm trò hoàng đế lao tử dưới mí mắt lại lần nữa hành động mục tiêu không phải lý mẫn mà là hắn chu lệ Ngụy lao trở về tiếp ứng Ngụy tướng quân hành động bố trí, bọn họ này đó ở kinh sư người, tắc chờ đợi thời cơ tốt nhất. Kinh sư là nhất định có nội ứng, nếu không, tin tức sẽ không nhanh chóng chuyển quay lại biên cương, làm Đông Hồ đại bộ đội cẩn thận mà ở đường biên bồi hồi, không dám quy mô tiến quân. Công tôn lương sinh nói đến nơi này, sắc mặt nghiêm túc mà góp lời: Chủ tử, chúng ta không cần lại nhịn. Là không cần phải, nội quỷ đã trồi lên mặt nước. Kế tiếp, chào nội quỷ, trừ nội ra khi, đồng thời. Chờ ở biên cương đại bộ đội, hoàn toàn chính diện đón đánh Đông Hồ Nhân, đem Đông Hồ Nhân đánh tới hoa rơi nước chảy Bởi vì, tin tức giả sẽ lại lần nữa truyền tới biên cương đi. Chu lệ khỏe miệng ngéo một cái, mặc trong mắt lại lần nữa trầm vài phần nhan sắc. Chỉ chờ mặt khác võ tướng đều rời khỏi nhà ở đi chấp hành bước tiếp theo hành động khi, Chu lệ phất khởi áo choàng ngồi ở trên giường, nhìn trong phòng chỉ còn lại một người công tôn lương sinh. Ngươi thấy thế nào, công tôn? Công tôn lương sinh biết hắn hỏi chính là cái gì? ở bọn họ suy xét phiên bản, như thế nào có thể không đem quyền lực lớn nhất vị kia lão ra tính toán ở bên trong, nếu là vị kêu lão ra không đi theo bọn họ phiên bản diễn, còn như thế nào tiến hành đi xuống. Chủ tử. Công tôn lương sinh tiến thêm một bước, vừa rồi nhận được tin tức kia một khắc kích động biểu tình, đang từ từ đánh tan, trở nên vài phần ngưng trọng, thần chỉ có thể nói, Hoàng thượng hắn, dù sao cũng là Hoàng thượng. chu lệ mặt mày dương lên, như là có chút cười mà không ngừng, là, nếu không phải hắn nhìn lầm người, nếu không cũng sẽ không đem thiên hạ tốt nhất nữ tử bàn cho ta chu lệ ta chu lệ nên cảm tạ hắn là thời điểm đem ta chính mình tức phụ chính thức tiếp đã trở lại công tôn lương sinh rũ mắt trong lòng một khác câu nói không có nói kỳ thật chính mình chủ tử hiện tại tuổi trẻ khí thịnh mà vạn lịch ra tuổi lớn có đôi khi hồ đồ hạ có thể làm ra hồ đồ sự chu lệ lại là tuyệt đối sẽ không như là lần trước huyết tẩy sơn trại ngụy lao cùng hắn nguyên bản đều cho rằng chu lệ lỗ mãng là chịu hồng nhan sở hoặc Nơi nào có thể nghĩ đến, kỳ thật, Chu lệ đem cái gì đều nghĩ tới, bao gồm, huyết tẩy sơn trại sau có thể kinh động nội ứng chờ sự. Nếu một hai phải lời nói, Chu lệ, là đem chính mình tức phụ đều an bài ở chính mình kế hoạch bên trong. Thấy công tôn đột nhiên trầm mặc xuống dưới, Chu lệ dừng khỏe miệng khẽ nhết, vung tiếng thở dài, như là thực khó xử mà nói, ta này dâu nếu là quát, xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng có thể hay không lại nhận ra ta. Đối vấn đề này, công tôn lương sinh khẳng định đáp không được. Chỉ có thể tiểu tâm mà nói, đại thiếu mãi mãi là cái khôn khéo người. Điểm này nói rất đúng. Chu lệ vô đùi, ở chính mình tín nhiệm nhất mưu sĩ phía trước thản khai một tia lòng dạ lộ ra điểm cười khổ, nàng là cái khôn khéo, nhận ra ta là ai về sau, khẳng định sẽ nghĩ đến sở hữu sự tình. Bao gồm, hắn đem nàng xếp vào ở kế hoạch của hắn nội. Không biết nàng đến lúc đó sẽ nghĩ như thế nào hắn. Ở nhìn đến chính mình lão công khởi tử hồi sinh khi. Là kích động đến đầu nhập đến trong lòng ngực hắn may mắn chính mình không cần đương quả phụ đâu Vẫn là, duỗi tay cho hắn một cái tác, thẳng mắng hôn đảng Bởi vì hắn lừa nàng, lừa không ngừng một ngày hai ngày Mặc kệ như thế nào, hắn trung quy là nàng lao công Khẳng định là, sẽ không làm nàng chết Nàng là hắn nhìn chúng nữ tử, cưới tới lao bà Nhất định là ở hắn chết phía trước tuyệt đối sẽ không làm nàng chết Là muốn làm bạn hắn chu lệ cả đời, bị hắn chu lệ bảo hộ cả đời nữ tử Cho nên, nàng muốn mắng, muốn đánh cũng chưa quan hệ hắn hiện tại là muốn đi chính diện cùng nàng gặp nhau hộ quốc công phủ trước cửa trong hoàng cung công công cưỡi ngựa mang theo một xếp hàng ngũ đến hộ quốc công phủ cửa tin tức chuyên mau chu lý kỵ khoái mã từ bên ngoài trước tiên gấp trở về bất quá lấy hắn ấu tiểu tuổi tác này cũng không tác dụng thánh chỉ không phải hắn có thể cãi lời lý mẫn cũng đến ngăn cản hắn bởi vì hắn là hộ quốc công phủ duy nhất huyết mạch một chút sơ suất đều không thể lý nhi nghe đại tẩu mặc kệ trong hoàng cung người ta nói chút cái gì đều không thể lên tiếng. Lý Mẫn duỗi tay ngăn lại Chu Lý, dặn dò nói. Chu Lý ánh mắt u ám, con ngươi hơi hơi phát ra đốt đốt quang, song quyền nắm chặt, cũng không biết đối nàng lời nói nghe đi vào nhiều ít, nhưng là sắc thật tạm thời không có động. Công công đi rồi vào cửa, ở đại viện tử bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Hộ quốc công phủ người, toàn bộ quỳ xuống nghe chỉ. Công công thanh âm ở cái này mấy trăm năm nhà cũ quen quẩn, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiêu rằng. Hộ quốc công phủ nhất phẩm mệnh phụ lý thị, hiền thục lương đức, kính hiếu cha mẹ chồng, làm người đoan chính, vì bá tánh giai truyền. Nay, vạn dân tình mệnh, khi lấy lý thị này chờ lương phụ có thể làm bạn hộ quốc công anh linh. Ban lý thị, rượu ngon một ly, lụa trắng ba thước, cập quan tải một cái. Truy phong lý thị vì hộ quốc thuộc đức phu nhân, được hưởng hộ quốc công phủ liệt tông ngang nhau linh bài, cung phụng nhập đại minh vương triều tổ miếu, làm bá tánh triều bái. Chết! Thật là ban nàng đã chết Vạn lịch ra tự mình nghĩ tốt chỉ lệnh. Lý Mẫn trong mắt ánh sáng nhạt sóng chuyển. Không thể, hoàng thượng không thể, nàng phía sau niệm hạ cái thứ nhất hô ra tới, kích động mà phải quỳ tiến lên. Xuân mai Hòa thượng cô cô từ hai sườn đem nàng giữ chặt, không thể, không thể. Niệm hạ liên tiếp mà kêu, thê lương thanh âm ở trong gió giống đao quát giống nhau. Làm nghe người, đều không cấm rơi lệ mãn khâm. Chu ly quỳ gối lý Mẫn bên cạnh người, quét mắt kêu to nha hoàn, nhớ tới, lần đầu tiên ở thượng thư phủ khi. Cũng là cái này đối nàng trung thành và tận tâm nha hoàn lần nữa ra tới vì nàng nói chuyện. Nàng đãi chính mình hạ nhân đều thực hảo, xem ra tới, bất chi bất giấc chung, đi theo nàng người càng ngày càng nhiều, đều không phải vì chụp nàng ngông ngựa từ nàng nơi đó đạt được kiếm lời, chỉ là đơn thuần cảm thấy đi theo nàng có hy vọng. Có lương tâm, có bản lĩnh chủ tử, không phải mỗi người đều có vận khí có thể gặp phải. chu Ly trong lòng chuyển tư khi, quay đầu lại, thấy công công khép lại thánh chỉ khi, vài người, đem kia khẩu tốt nhất bó tuổi chế tạo quan tài nâng tiến vào, còn có làm tốt linh bài. đặc biệt phong hào quan tài hưởng thụ cùng hoàng đế tổ tông ngang nhau sau khi chết đãi ngộ, có thể tiến vào đại minh vương triều tổ miếu chịu người triều bái cung phụng. này khả năng đại minh vương triều nàng là cái thứ nhất, thân là nữ tử được hưởng như vậy tôn quý đãi ngộ. phải biết rằng tổ miếu cung phụng tổ tiên chưa từng có nữ nhân vị trí, chính là có ích lợi gì? đều là đã chết sau mới có thể được đến đồ vật. Chỉ có thể nói, vạn lịch ra còn xem như thương tiếc nàng, không làm nàng bạch chết, cho nên, liều mạng cho nàng sau khi chết tắt đổ vỡ. Lý mẫn trong lòng than tin tức, nhưng nàng chỉ nghĩ tồn tại. Nàng là chủ nghĩa duy vật giả, không tin cái gì đã chết về sau có thể lên thiên đường, cũng không theo đuổi danh lợi, vì danh lợi đi bạch bạch hy sinh tánh mạng. Chạy, trốn. Đi theo công công đã đến hộ vệ quân xếp thành hai bài, đứng lặng ở trong sân. Xem cái này trận thế, thật là ở chỗ này dám sát đến chết mới thôi. Chu Ly trong nội tâm như là mánh liệt sóng biển quay cuồng, hắn có thể trơ mắt nhìn nàng ở trước mặt hắn chết sao? Có thể sao? Công công đứng ở Lý Mẫn trước mặt, lược hiện khó xử tiết hận khẩu khí, thỉnh phu nhân lên đường đi. Lý Mẫn ở trong đầu nhanh chóng địa bàn chuyển. Vạn lịch ra muốn nàng chết, vì cái gì? Vì cái gì? Nếu nàng kháng chỉ, yêu cầu diện thánh, hoàng đế khẳng định không đáp ứng. Cho nên, nói chuyện vô dụng, không bằng không nói, lúc này, Lan Yến quỳ gối nàng phía sau. Khả năng đã được đến chu lý ám hứa, tay đặt ở trôi đao thượng, chỉ chờ nàng ra lệnh một tiếng, nàng muốn chạy, nơi này người, hộ quốc công phủ người, đều sẽ trợ giúp nàng chạy. Chính là, có thể chạy dài hơn lộ. Cảnh vệ kinh sư bộ đội, có thể phóng nàng chạy sao? Nơi này người, có thể hay không bởi vì chịu nàng liên lụy toàn bộ bị hỏi trảm. Ở ngay lúc này, Lý Mẫn thật đúng là tưởng nghiệm khởi chính mình cái kia đã chết lão công. Nếu là nàng cái kia giống ma quỷ giống nhau lão công tồn tại nói. Bọn họ nhất ban người muốn sống chạy đi, sẽ không không diễn. Rốt cuộc, Chu Lý tuổi con nhỏ, tưởng dựa Chu Lý sát ra kinh sư, như là thiên phương giả đàm. Đương nàng đôi tay giơ lên, làm ra muốn tiếp thánh chỉ động tác khi, bên người trước người bỗng nhiên cấp tốc truyền đến thanh âm, từ từ, kêu chờ người, cùng sở hữu lưỡng đạo. Đầu tiên là phía trước đi tới 11 gia Chu Kỳ, sáng nay không có có thể đuổi kịp thuận thiên phủ náo nhiệt, lúc này lại là đuổi kịp, mồ hôi đầy đầu mà chạy tới. Giật mình mà nhìn trong viện bày biện quan tài Đối công công nói Hoàng thượng mệnh lệnh Là, mười một ra, nô tài chỉ là phụng chỉ làm việc Công công nói Này Chu kỳ giống như kêu sợ hãi một tiếng khi Hướng bên ngoài trông ra ánh mắt Tự nhiên là đang tìm kiếm lao bắt đám người Một mặt đối công công nói Ngươi từ từ, ta bắt ca nhất định ở trong cung gặp mặt hoàng thượng Bắt ca không làm việc này Thái tử nhất định cũng sẽ làm Đúng hay không, tam ca Chu ly không có trả lời hắn Công công khuyên đủ Mười một gia, đây là quốc sự, thỉnh mười một gia lấy tư mình chi tình can thiệp quốc sự. Chu kỳ bị kinh ngạc hạ, lui nửa bước, giống như nằm mơ bên trong không có thanh tỉnh. Lý mẫn xem hắn biểu tình, biết hắn khẳng định không có cùng chu tế thương lượng quá chính mình một người chạy tới. Chu tế không có tới, sẽ không tới. Cái này lão bác, từ trước đến nay đều là như thế này, chỉ làm đối chính mình có lợi sự. Kỳ quái chính là tam gia, vì cái gì vẫn luôn lưu tại nơi này không đi. Chu kỳ tìm về thanh âm. Hỏi, tam ca, ngươi lưu tại nơi này khẳng định là vì ngăn cản phụ hoàng làm ngu xuẩn như vậy sự, đúng hay không? Tuấn táng, sớm tại chúng ta đại minh vương triều sơ kiến khi đã bị bãi bỏ. Chu Ly Như cũng không có lên tiếng, lý mẫn cho rằng hắn cũng khẳng định làm không được thanh. Lại như thế nào có khả năng tam gia, ở hoàng đế trước mặt là quân thần, phụ tử, đều là không thể kháng mệnh. Nhưng là, hắn cặp mắt kia, nhìn nơi nào? Không phải nói đôi mắt có tật xấu sao? lại là so với ai khác đôi mắt đều sắc nhọn nàng mới vừa nâng lên tay muốn tiếp thánh chỉ khi đôi tay vừa nhấc hai bên tay háo chạy xuống xuống dưới vừa vặn lộ ra nàng kia chỉ ẩn sâu hồi lâu vòng tay đế đế vương lục mã duy truy người không có đổi tới chạy về tới khi chỉ thấy một loạt quỳ người giữa chu ly đột nhiên đứng lên băng ngọc mặc mắt thường xuyên lanh khốc không có cảm tình trong ánh mắt như là nhấc lên sóng to gió lớn mã duy kinh lăng rơi xuống hắn phía sau tùy hắn tầm mắt vọng qua đi gặp được lý mẫn tay háo ẩn lộ về điểm này ngọc như là cái vòng tay nay tuyệt đối không phải bình thường ngọc chỉ cần ẩn lộ ra một chút chân thân đều là trên đời bắt mắt kinh hoa mắt thấy tới gần lý mẫn gần nhất một ít người dần dần đều có điều phát hiện trong mắt lộ ra kinh dị chu lý càng là lập tức nhảy dựng lên dùng không thể tin tưởng ánh mắt chừng mắt lý mẫn chu Lý chỉ cần nhìn đến chu lý biểu tình liền minh bạch nay chỉ vòng tay tuyệt đối không phải vưu thị cấp lý mẫn như vậy truyền lại đời sau danh ngọc chỉ có một con Là hộ quốc công cho chính mình tức phụ, chỉ có thể từ hộ quốc công chính mình mang theo, ở hộ quốc công cưới tức phụ sau, chuyển giao cấp tức phụ. Mà lập tức mặc cho hộ quốc công sinh ra lúc sau, từ mẫu thân chuyển cho nhí tử. Như vậy, nhiều thế hệ truyền xuống đi. Nói như thế tới, không phải vưu thị cấp lý mẫn. Đế vương lục còn có thể do ai cấp lý mẫn? Nam nhân kia, hắn tồn tại. Thật sự tồn tại. Hơn nữa đã gặp quan nàng. Nói như vậy, nàng là ở phối hợp nam nhân kia lừa gạt mọi người sao? bao gồm lừa gạt hắn cho nên đương trưởng không chút nào thương tiếc mà đem hắn lăng sóng mây khói quăng ngã dập nát Tam ca chu kỳ không biết sao lại thế này hắn tuổi tác tương đối tiểu cũng không có gặp qua đế vương lục không giống chu ly khi còn nhỏ ở trong cung đã là nghe thái hậu bọn họ nói qua hơn nữa chính mắt gặp qua mang thai vưu thị mang nó mắt thấy chu ly toàn thân giống run rẩy giống nhau một trận lắc lư mã duy lo lắng tiến lên tam gia, người đâu chu ly định trụ thần lạnh giọng hỏi Mã Duy sửng sốt, tiếp theo nói, không, không đổi tới, thuộc hạ vô năng, bị hắn chạy. Chạy con hảo, chỉ sợ không chạy. Đế vương lục vừa xuất hiện, tới, đều tới. Chu Ly trong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, vài bước tiến lên. Bốn phía người đều cả kinh, không biết hắn muốn làm cái gì. Ly mẫn không kịp lui bước khi, bị hắn tay bóp chặt thủ đoạn, vừa vận là mang vòng ngọc tử cái tay kia cổ tay. Hắn muốn làm cái gì? Tường bắt cóc nàng. Cái lời thánh chỉ. Chẳng lẽ không biết vạn lịch ra muốn nàng tuấn táng sao? Đương trưởng cái lời thánh chỉ là cái gì kết quả? Người này! Lý mẫn vài phần sắc bén ánh mắt đảo qua hắn kia trương băng ngọc mặt. Chu ly chú ý tới ánh mắt của nàng, trong lòng kia cổ tư vị lại là ngũ vị đầy đủ hết. Một đạo mật âm truyền tới nàng lỗ thai, ngươi cùng hắn gặp mặt. Ai? Nàng ở giả ngu sao? Thoạt nhìn không biết gì, vẻ mặt mở mịt gương mặt. Chính là, nàng cất giấu này khối đế vương lục là không sai. Ngươi vì cái gì cất giấu kia khối vòng tay? Đó là ai cho ngươi? Ngươi nói bậy gì đó. Ta tiểu nha hoàn từ chợ thượng nhặt của hời trở về hàng rẻ tiền, mấy cái tiền đồng một cái vòng ngọc tử. Hay là tam gia vừa mắt? Tam gia, đôi mắt của ngươi có phải hay không nên sắt một lau Này không phải ngươi lăng sóng mây khói, lăng sóng mây khói làm cho ngươi mặt sớm quăng ngã nát. Này chỉ là cái hàng vỉa hè. Chu Ly nghe xong nàng lời này, con ngươi trợn mắt, càng là vài phần vô pháp tin tưởng viết ở trong mắt. Lý Mẫn ném ra hắn tay, người này cho rằng nàng còn ở mang hắn lăng sóng mây khói sao? Thật là cái tự đại cuồng, chưa từng gặp qua, xưa nay chưa từng có tự đại cuồng. "Đừng loạn đi." Ở nàng váy áo cọ qua hắn đầu ngón tay như là muốn biến mất ngay mắt, hắn tay càng mau mà vươn đi, lại lần nữa bóp chặt cánh tay của nàng. Lúc này, ở đây kinh lăng người đều hồi qua thần. "Tam gia, ngươi làm gì vậy?" Công công kinh hỏi, "Tam gia, đây là hoàng thượng thánh chỉ." Là hoàng thượng thánh chỉ không có sai. Hắn phụ hoàng, tuổi rất lớn, đầu óc, lại một chút đều không có kém cỏi. Vạn lịch ra rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Chu ly khỏe miệng treo lên một mặt cười khổ, cho nên lão bắt cũng không có động. Công công, đã muộn. Công công trên mặt ngần ra, chưa kịp phản ứng lại đây khi, chỉ thấy đầu tưởng thượng bỗng nhiên xuất hiện một loạt hắc ảnh. Hai sườn hộ vệ đội binh lính quay đầu nhìn lại, có chút còn không có dơ lên tiêm mau đao kiếm, a một tiếng thét trói thai ngã xuống đất. Phóng đôi phi tiêu, giống như tinh vũ. bị đánh chúng binh lính sôi nổi ngã xuống đất sẽ không nhi đổ hơn phân nửa phảng phất người bù nhìn giống nhau bất khả một kích thình linh xảy ra tập kích không có mấy cái có thể để được chu kỳ bị cung đình thị vệ hộ vệ thối lui đến ngoài cửa ơ, tam ca đầu tương thượng nhảy xuống hắc y diệt nhân dâm dạp, có mấy chục cái đem trong viện một đám người vây quanh ở trung gian nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ở mọi người đều bị ma mật hắc y diệt nhân hấp dẫn thời điểm một đạo phi ảnh xẹt qua mọi người đỉnh đầu vươn tay chụp vào lý mẫn đầu vai đại thiếu nãi mãi vài tiếng kêu sợ hãi đang một thanh âm vang lên mã duy xoay người khi bên hông một khắc thanh đao bị người rút ra quay đầu thấy nguyên lai là chính mình chủ tử chu ly trên người không có mang kiếm tùy tay rút ra hàn kiếm tay phải bắt lấy lý mẫn xoay người hộ đến chính mình phía sau tay trái cầm kiếm ngăn cản hắc ảnh người vươn hai móng bị kiếm ngăn trở lâm không cải biến thành vì tư thế thu hồi song trưởng hai tay ngăn cản chu ly tay trái thu hồi kiếm tay phải một trưởng đánh ra đi giúp phách về phía hắc y hải nhân ngực lại cùng hắc ảnh người lâm không đẩy tới hữu trưởng tâm đánh nhau mọi người tựa như nghe thấy phịch một tiếng chu ly lui ra phía sau hai bước mã duy ở phía sau chạy nhanh đỡ lấy hắn kia hắc y hải nhân phi cũng tựa mà triệt nửa thước xa còn lại hắc y nhân vây quanh ở hắn bốn phía hình thành một đạo thiết vách tưởng hắc y nhân nhìn nhìn chính mình đỏ lên lòng bàn tay che mặt hạ như là vài phần khó hiểu nghiến răng nghiến lợi tâm ra Hoàng thượng đều phải làm nàng đã chết, Ngươi đây là ở kháng chỉ. Hoàng thượng là muốn cho nàng chết, nhưng là, nếu hoàng thượng đều ở làm chuyện này, vì cái gì không cho hoàng thượng làm xong, các ngươi đột nhiên ra tới là sợ cái gì, là sợ hoàng thượng không cho nàng đã chết sao. Chu Ly nghiêm ngặt băng mắt đảo qua đối phương kia thân che mặt hắc ý gì thấy không rõ đối phương gương mặt thật. Duy nhất có thể khẳng định chính là, đối phương muốn bắt Lý Mẫn, đều là bởi vì xuất hiện đế vương lục. Tham gia. Hai nghe cách đó không xa. như là có binh lính lại đây y hi hệ nhân cắn răng một cái đem nàng giao ra đây chuyện này cùng ngươi không quan hệ quan hệ ba tánh an nguy sự có thể nào cùng ta chu ly không quan hệ chu ly trong mắt phát ra một đạo màu nâu hôm nay ta tại đây các ngươi cũng đừng muốn thương tổn nơi này người tiểu lý vương ra, mang lệ vương phi đi trước chu ly đã ở làm chuyện này ở phát hiện lý mẫn trên cổ tay xuất hiện hắn đại ca vòng ngọc khi giống như trong nháy mắt hắn cái gì đều có thể minh bạch hắn đại ca không có chết vẫn luôn đều không có chết. Đại tẩu, Chu Lý cấp kêu một tiếng, làm người dắt tới một con ngựa. Việc cấp bách, cần thiết đem Lý Mẫn trước đưa đến an toàn địa phương đi. Những người này là tới bắt Lý Mẫn, mà vạn lịch ra ra lệnh làm Lý Mẫn chết, đến tuột cùng có phải hay không thật làm Lý Mẫn chết còn không dám xác định. Nhưng là, khẳng định kinh sư hộ vệ tạm thời đều chỉ biết nghĩ đến làm Lý Mẫn chết. Quản gia liều chết trước từ chuồng ngựa đem Chu Lý kia thất ngàn giảm bạch câu kéo ra tới, thở phì phò nói, "Nhị thiếu gia, đại thiếu nãi mãi các ngươi chạy nhanh đi từ cửa sau mắt thấy chu ly như vậy một lên tiếng về sau hắc y, y. hải nhân vọt đi lên cùng chu ly người hôn đánh vào một khối hộ quốc công phủ người cũng toàn bộ xông ra ngoài một phương diện ngăn cản hắc y hải nhân một phương diện muốn ngăn cản liều chết chấp hành hoàng đế thánh chỉ cung đình binh lính một hồi hôn chiến ở trong sân đánh tới tối bụi đao kiếm đánh nhau thanh hết đợt này đến đợt khác không ngừng có người như rơm dạ giống nhau ngã xuống lý mẫn nhìn lan yến mang theo niệm hạ xuân mai chờ hướng trong nhà lui lại Nhìn ra được nàng là lo lắng lúc nào, Chu lý nói, nhà cửa có mật thất, có thể ngăn cản một trận. Chỉ cần nàng vừa đi, nay đó tiến công nơi này người nghị truy nàng, cũng sẽ tạm thời buông than nơi này người. Lý mẫn không có nghĩ nhiều, đối Chu lý gật đầu, chúng ta đi. Quản gia tránh ra vị trí. Lý mẫn bỏ lên trên yên ngựa, may mắn trước tiên nàng chính mình đến quá biên cương viện y có hơi chút học quá cưỡi ngựa, biết như thế nào dẫm lên bàn đạp lên ngựa. Chu lý tiếp nhận quản gia truyền đạt doi ngựa, xoay người nhảy. thân nhẹ như yến, ngồi ở yên ngựa thượng, ngồi ở nàng sau lưng, chảo quá dây cương há mồm thét to một tiếng. Bạch Câu nghe được mệnh lệnh của hán, lập tức quay đầu ngựa lại nhằm phía Hộ Quốc Công phủ cửa sau. Hộ Quốc Công phủ hai ba cái thị vệ theo sát Chu Lý phía sau, một đường cầm đao hộ hành. Lý Mẫn đôi tay khẩn chảo lưng ngựa tông mau không dám buông tay. Chu Lý đem ngựa nhi chịu bay nhanh, giống như sao băng. Bọn họ ra Hộ Quốc Công phủ cửa sau, phải quá đầu đường hẻm nhỏ. Chu Lý đối nơi này lộ là thuốc đầu. Mỗi ngày buổi sáng hướng nơi này chạy, đi bộ đến vùng ngoại ô đi dắt ngựa đi rong. Vốn dĩ không có gì ngoài ý mớn, là có thể thông đến kinh sư vùng ngoại ô, chỉ cần qua kinh sư Tây Sườn Đại Môn. Chính là nghĩ đến không biết kinh sư cảnh vệ có thể hay không cả người. Chu Lý suy nghĩ một chút về sau, lại lần nữa chuyển biến đầu ngựa, sốt ruột nên đi chỗ nào tìm lộ đi ra ngoài thời điểm, ngõ nhỏ đằng trước cuối cùng, bỗng nhiên đều xuất hiện hắc y rìa nhân. Đồng thời ngõ nhỏ phía trên mái hiên thượng, Rơi xuống màu đen đại vong đột nhiên bao lại yên ngựa người trên. Nhị thiếu ra. Hộ quốc công phủ những cái đó các hộ vệ cùng kêu lên tê ơ, đại thiếu nãi nãi. Lý mẫn nghe thấy bọn họ tiếng tê chính là, nàng mặt bị hắc vong bao lại, cái gì đều nhìn không thấy. Đại tẩu. Chu Lý một tiếng kêu to, giống như là quay đầu lại vươn tay muốn tới cứu nàng, chỉ là ngón tay chỉ có thể dính vào một chút, chào không được. Trong nháy mắt kia, nàng đã là bị đại vong bó trụ sau kéo lên thiên. Hai nghe chu lý cùng hộ vệ thanh âm càng ngày càng xa cơ hồ biến mất không thấy một cái lưới lớn không ngừng đem nàng vây ở trong bóng tối tùy theo hướng trên người nàng quay quanh dây cương là đem nàng trói gô lý mẫn lúc này an tĩnh xuống dưới bảo trì bất động tư thế càng dãy giụa chỉ là sẽ phí công mà tiêu hao chính mình thể lực ở ngay lúc này duy trì chấn định thiệt tình không dễ dàng lý mẫn chỉ hy vọng chu lý không có việc gì tiểu thúc là người tốt hơn nữa là cái hài tử ngàn vạn không thể như vậy không có Có thể chạy thoát tốt nhất Đến nỗi nàng chính mình Tổng có thể tìm được cơ hội trốn Bởi vì những người này như vậy lao lực trảo nàng Khẳng định là không nghĩ nàng như vậy liền chết Nếu không nhất kiếm đều có thể đem nàng giết Không biết qua bao lâu Nàng là bị vận đến địa phương nào Trong bóng tối Nàng là bị giao cho một khác nhóm người trong tay Đến gần một người Loát khởi nàng tay trái tay háo Lộ ra nàng chôn sâu ở bên trong vòng ngọc tử Môi giống như co rụt lại Kinh hư một tiếng Đây là cái gì có người ở bên cạnh giải thích đây là đế vương lục tuyệt thế danh ngọc thiên hạ chỉ có nảy một khối đế vương lục là thứ gì nàng tiểu nha hoàn tùy tiện nhặt của hời thế nhưng có thể nhặt được một khối tuyệt thế danh ngọc tuyệt lý mẫn mị trong mắt Nhìn nàng đều không chút sức mẻ đối phương phát ra cùng chu ly vừa rồi giống nhau như lúc nói lãnh khóc mà cười khẩy nói ngươi thật có thể trang lệ vương phi đến chết còn có thể giúp đỡ ngươi lão công làm bộ làm tịch thật là phu sướng phụ tùy hảo vương phi. Lý mẫn trong óc phảng phát oanh một tiếng, giống như có thứ gì nổ tung. Lao công. Nàng giúp nàng Lão công làm bộ làm tịch. Chẳng lẽ thật là, thật là. Chỉ nghe người nọ thanh âm giống như trong sương mù bắn vào tới một đạo lôi quang, bổ ra nàng trong đầu cuối cùng một tầng xương ngủ, nói, không sai, hắn tồn tại. Chúng ta đều bị lệ vương lửa, bị nữ nhân này lửa. Không quan hệ, hiện tại Chu lệ lao bà ở chúng ta trong tay, chạy nhanh phát tin phái người đến biên cương báo tin, nói Chu lệ tồn tại. Nàng lao công tồn tại, không có chết, cho nên, những người này, là vì thử nàng lao công có phải hay không tồn tại, làm hoàng thượng đem nàng bàn chết, tưởng dụ dỗ nàng lao công hiện thân. Lý mẫn một đạo công nhi toàn suy nghĩ cẩn thận về sau, ngược lại không run lên, không cần sợ hãi. Thức mau, những người đó phát hiện nàng chấn định không giống bình thường, một đám ngược lại có chút kinh hoàng thất thố. Có thể hay không đây là cái bộ, đại ca? Sẽ không. Nếu là cái bộ nói, Chu lệ sớm xuất hiện. sẽ không nhìn nàng bị chúng ta bắt được thấy chết mà không cứu nàng hẳn là nghĩ nàng lão công sẽ đến cứu nàng cũng tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta sớm thiết hạ thiên la địa vong chảo nàng lão công không có có thể ở sa mạc giải quyết rất chu lệ là cái tên nuối, bất quá không có quan hệ hết thể đều sẽ ở hôm nay kết thúc bắt được chu lệ đầu người biên cương mấy chục vạn đại minh quân đội chân chính rắn mất đầu sẽ bị đông hồ đánh kế tiếp bại lui muốn trước bắt được chu lệ bắt được chu lệ lý mẫn tựa hồ nghe thấy này nhóm người trong lòng thanh âm đều ở thét trói thai sợ hãi nàng cái kia trong lời đồn giống ma quỷ giống nhau lao công cho nên những người này miệng nói không sợ trong lòng kỳ thật đã sợ muốn chết bởi vì ai đều biết đây là cái bộ chu lệ hạ bộ không sai nàng lao công đang ở chờ những người này bắt nàng về sau đưa vào bọn họ ha ổ, sau đó vây công đại ca nôn nóng thanh âm một người tiếp một người đều không cần sợ không cần sốt ruột chu lệ hắn sẽ đến Một khi hắn tới rồi, chúng ta vì này trước huynh đệ báo thủ nhật tử cũng tới rồi. Cao giọng hò hét nam nhân thanh âm, đột nhiên sát nhiên đình chỉ. Lý mẫn bên thai, có thể nghe thấy một đạo, giống như sóng lớn chụp đánh lại đây vang lớn, bảnh. Thượng như đại pháo nổ vang. Trại tử môn, mấy trượng cao, lập tức bị đánh rơi tàn xương nát thịt. Bọn cấp nhóm, toàn bộ đều ngây người. Đó là chính quy bộ đội, không phải bọn họ loại này đám ô hợp có thể chống đỡ. Cưới thượng cấp hắc mã nam nhân, đầu đội hắc Áo khoác ngắn tay mỏng kim sắc hoa văn màu đen hồ mau áo khoác, xuất lĩnh một chi giống nhau như là từ âm tào địa phủ ra tới màu đen bộ đội, xuất hiện ở gió cắt tràn ngập xa trường. Một cái có thể là người tiên phong giống nhau binh lính, đứng ở chỗ cao truyền đạt tối cao quan chỉ huy mệnh lệnh, lệ vương có lệnh, giết một người dân trăm người. Bọn lính tiếng hô to, giống vô số sóng lớn đánh tới. Đồng thời gian, bọn cướp nhóm bắt đầu lùi bước, ném xuống trong tay binh khí chạy trốn. Chính diện tương đối. Mới biết được căn bản chính mình là bất kham một kích. Chạy chạy, trốn trốn. Lý Mẫn chỉ có thể nghe thấy thanh âm, thấy không rõ bốn phía đang ở phát sinh hết thảy. Nhưng là, hết thảy đều là thật sự. Nàng bên cạnh nam nhân giống như chim sợ cành cong, dùng sức lôi kéo nàng, hướng phía sau triệt, liều mạng triệt, hẳn là mở ra chính gốc nói môn, đem nàng thân mình hướng địa đạo trong miệng đầy, quắc, lao tử chết cũng sẽ không làm chu lệ bắt được. Nếu bị hắn bắt được sẽ thế nào? Lý mẫn đột nhiên ở trầm mặc trung đạm du mà mở miệng ra, phun ra một câu. Đối phương như là bị cái gì đâm đến kinh ngạc hạ, là thập phần khiếp sợ với đến lúc này, sống chết trước mắt, nàng thế nhưng có thể hỏi ra nói như vậy, lấy như thế đạm nhiên miệng lưỡi. Lý mẫn là man tò mò, nàng kia ma quỷ giống nhau lão công bắt được những người này lúc sau sẽ như thế nào xử trí bọn họ. Giết! Thiến! Như thế nào cảm giác, những người này chẳng sợ đã chết cũng không sợ, chỉ sợ bị hắn lão công bắt được. Cho dù là đã chết sau bị nàng lão công tìm được sắp chết, đều là thiên hạ đáng sợ nhất một sự kiện. Cho nên cần thiết chạy trốn tới chân trời góc biển, không cần bị nàng lão công tìm được là được. Nàng lão công, thật đúng là thiên hạ đáng sợ nhất ma quỷ. Bằng không, ngươi trước cho ta tùng tùng chói, ta như vậy không thể động, ngươi đẩy ta rất khó chạy trốn, đúng hay không? Lý Mẫn như là hảo ý mà cấp Hắc Y nhân để ý kiến. Hắc Y Nhân trần chờ bên trong, tầm mắt ở nàng che mặt trên mặt quét hai mắt. Ngươi không phải chết cũng muốn trốn sao. Có thể chạy thoát mới là đệ nhất, đúng hay không? Lý mẫn khỏe miệng hơi câu, bị bịt mắt trong miệng lại lưu loát mà phun lời nói, có phải hay không, ngươi bị người lừa. Mặt sau những lời này, mới là yếu hại. Chỉ nghe đối phương bỗng nhiên trầm hạ thanh âm, ngươi làm sao mà biết được. Khẩu âm. Lần trước bắt cóc ta người, mở miệng ngầm miệng, có cái kêu an ưu cùng ngươi là giống nhau khẩu âm. Nhưng là, ngươi không phải kia cái thứ nhất bắt cóc ta người, người kia khẩu âm. Bất hòa các ngươi giống nhau bí mật mang theo có địa phương thượng giọng nói quê hương. Các ngươi chỉ là phụ trách giam giữ ta. Bắt cóc không phải các ngươi có thể làm ra tới, các ngươi không có năng lực này. lỗ ra, ta nói có hay không sai chính ngươi đến bây giờ hẳn là rõ ràng, ngươi chỉ là bị người lợi dụng. Chẳng lẽ, ngươi tưởng cùng ngươi những cái đó huynh đệ đều chết không minh bạch sao? Lý mẫn một chút một chút mà nói, thông thả ung dung, có căn có theo. Đối phương nghe nàng những lời này tìm không thấy cha, thẹn quá thành giận gào thét lệ vương phi ngươi không cần nghĩ lửa gạt ta ta không có lửa gạt ngươi ta hả tất lửa gạt ngươi ở lần trước các ngươi tao tập khi ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi đánh không lại bọn họ nhưng là ngươi tin vào cái gì cho nên lại làm chuyện ngu xuẩn lý mẫn trầm dai nói ta chỉ biết một chút ngươi lão công giết ta huynh đệ huyết tẩy chúng ta trại tử chúng ta chỉ là thu người tiền cho người ta làm việc mà thôi ngươi lão công không tới cứu ngươi kỳ thật ta cũng không nhất định giết ngươi nhưng là người lão công lại đem chúng ta người toàn giết đối phương căm giận không thôi các ngươi như thế nào không nói các ngươi chính mình đốt giết cướp đoạn tàn hại vô tội không sai các ngươi là chạy nạn nạn dân các ngươi oán hận không làm quan phủ lại đem đoán khí đều phát tiết ở bình thường ba cánh trên người các ngươi chỉ là một đám người nhu nhược phạm phải tội nghiệt đương nhiên chỉ có thể dùng nợ máu tới hoàn lại lý mẫn một chữ một chữ cắn đối phương ôm lấy đầu hô to đừng nói nữa ngươi tin hay không ta lập tức giết ngươi Người giết không được ta. Cái gì? Hắn tới. Kế hoan binh. Lý Mẫn có thể tưởng tượng đến đối diện nam nhân kia ánh mắt, là như vậy hoảng sợ mà nhìn nàng, hận không thể dơ lên đao một đao chém nàng, chỉ là hết thể đều đã muộn. Ở nàng bắt đầu dùng tài hùng biện cùng hắn nói chuyện khi, là đã nhận thấy được hắn tới. Là hắn, là lần trước nàng bị bắt cóc thời điểm phi thân phác lại đây giữ chặt nàng một bàn tay nam tử. Nàng có thể cảm giác được, kia cổ giống nhau như lúc hơi thở, chính đi bước một hướng nàng tới gần. Nguyên lai, hắn chính là nàng lão công. Tám ba nàng Lý Mẫn cùng chính là đến không được nam nhân. Không cần lại đây. Lô ra rông lớn, duỗi tay đem nàng một chảo, chắn chính mình trước mặt. Cổ một đạo vèo lạnh kề sắt trên da, chỉ cần nàng hơi hơi vừa động, lưới dao sẽ dọc theo cổ động mạch sẽ qua. máu tươi thẳng, dũng. Nàng vốn nên là sợ hãi đến toàn thân lông dựng đứng lên. Chính là Lý Mẫn phát hiện, giờ phút này bắt lấy nàng người, có nàng đương tấm một người, so nàng sợ hãi sợ hãi đến gấp trăm lần không ngừng. Lỗ ra quanh thân run run truyền lại đến trên người nàng, nàng đều mau cho rằng người này là cảm bạo phong hàn, giống như sốt cao người bệnh không ngừng mà run dậy. Nhẹ nhàng khanh một tiếng, như là kiếm cắm vào thổ địa thanh âm. Đối phương buông xuống đao. Lỗ ra ha ha ha, cười to ra tiếng, quả thực không thể tin được. Đường đường hộ quốc công, ở trên xa trường Bách Chiến Bách Thắng, có thể một đao tàn sát hơn một ngàn người ma quỷ, được xưng dạ xoa vương nam tử, như thế nào, là khẩn trương nữ nhân này sao? Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người Chu Lệ cũng có như vậy một ngày. Cuồng vọng khiêu khích, cũng không có thành công làm đối phương lên tiếng. Lỗ Gia lại run. Chỉ thấy có cái sách theo đại đao nam nhân đi vào tới, đối Chu Lệ nói, "Chủ tử, toàn trại 521 hảo người, ta toàn bộ số qua." Một cái đều không có lọt lưới. "Toàn giết." Ba chữ, lạnh leo như nước, thanh âm lanh đến không có một tia cảm tình. Lỗ Gia nói không sai, người nam nhân này giết người như ma. đối với giết bao nhiêu người sát người nào phảng phất đều không có cảm giác dường như lý mẫn trong lòng qua đang một chút thanh âm này phảng phất giống như đã từng quen biết ngươi ngươi dám giết ta huynh đệ ta giết nàng lỗ ra da kia dao nhỏ dán nàng làn da khoa tay múa chân ngón tay run đến như gió thu lá rụng dường như lý mẫn thật có thể tưởng tượng trước mặt đứng nam tử cao lớn là dài quá cái gì một trương mặt mũi hung tợn gương mặt doa ngươi thực nếu không lỗ ra như thế nào dọa thành như vậy Hoàn toàn không phải cái người bình thường, muốn biến thành kẻ điên bệnh tâm thần, bị quỷ dọa. Nàng lao Công là ma quỷ, thật sự một chút cũng chưa sai. Các ngươi nhóm người này, từ phát lũ lụt giang hoài một đường chạy nạn lại đây, vốn là nên nhất đồng tình dân chúng, nhất hiểu dân chúng đau khổ, lại vì tư mình lợi nhuận kết sủ, không tiếp tàn sát vô tội dân chúng. Giống các ngươi vì kiến như vậy sân trại, tùy tay liền đem trong thôn người già phụ nữ và trẻ em toàn giết. Các ngươi sớm đã không phải người, không phải người. Lưu trữ các ngươi ở trên đời làm cái gì? Lô gia ngạnh tới rồi đầy mặt đỏ bừng, các ngươi nói cái gì? Các ngươi biết cái gì? Các ngươi cái gì cũng không biết. Chúng ta không ăn, không có mặc, không trụ, quan phủ đều mặc kệ chúng ta. Trên thế giới này vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, Lý Mẫn có thể đọc được lô ra trong lòng lời ngầm. Cho nên, đừng nói bị thế đạo tức nước vỡ bờ đều là hảo hán, rất nhiều ngược lại đều là lô ra loại này, táng tận thiên lương, bị người khi dễ. Liền khi dễ so với chính mình càng nhỏ yếu, chân chính người nhu nhược. Không thú vị. Đối phương ba chữ làm lô ra bạo, ta hiện tại giết nàng, giết nàng, làm ngươi chu lệ hối hận cả đời. Làm ngươi chu lệ chỉ có thể đến âm tào địa phủ đi tìm nàng. Sợ sao? Cái gì? Sợ sao? Những lời này không phải hỏi lô gia là hỏi nàng Lý Mẫn. Hỏi nàng Lý Mẫn sợ hay không? Sợ hãi không bởi vì đi theo hắn cái này lao công, cho nên cần thiết đối mặt giống như bây giờ tình huống. Gả phu tùy phu, tuy rằng nói như vậy, không hợp độc lập nữ tính ý tưởng, chính là, lao công không có làm sai bất luận cái gì sự tình, nàng vì cái gì muốn đoán hắn. Lao công làm chính là chính nghĩa sự tình, nàng không phải ngu phụ, như thế nào sẽ hận hắn. Lỗ ra tầm mắt không thể tưởng tượng mà nhìn bọn họ hai cái, ở ngay lúc này, là đem hắn Lỗ ra đường không khí sao. Nữ nhân này, người nam nhân này, không biết hắn thanh đao đặt tại ai trên cổ sao. Ngựa đầu đông nhiên một chuỗi cung thiếu, Lỗ ra một ngụm cắn hàm răng. mũi nhọn mũi đao ở nàng trên cổ một mạt mà qua ken kêu một tiếng lỗ ra quỷ dạp xuống đất che lại chính mình nháy mắt bay đi một nửa của tay huyết lập tức nhiễm hồng hắn toàn bộ thân thể máu tươi giống như suối phun bắn thẳng đến chiếu vào lý mẫn trên mặt trên người nhiệt năng mùi máu tươi tràn ngập mũi gian nếu là giống nhau nữ tử lúc này tất nhiên là hai mắt một bế mềm mụt mà thẳng tài tới rồi trên mặt đất chu lệ tưởng nàng nếu là kẻ xịu còn hảo phòng này ở hắn tiến vào thời điểm Đã không ngừng giết bao nhiêu người, tích lũy thi thể có thể xếp thành một đống thi sơn, đầy đất máu tươi tàn cánh tay. Như vậy một bộ cảnh tượng, thật đúng là không phải cả ngày thâm cư ở khuê trung chỉ biết theo hoa loại thảo nữ tử có thể tưởng tượng. Không thể xỉu, nếu như bị kích thích, biến thần kinh làm sao bây giờ? Chu lệ đến gần hai bước. Phục yến đám người, đem chặt đứt cánh tay lô ra chói gô đẻ lại thẳng kéo dài tới ngoài phòng. Lô ra trong miệng la hét, giết ta. Giết ta. Bằng không. ta xuống địa ngục cũng sẽ đem nàng giết chu lệ nhất định sẽ chu lệ xoay người cánh tay vung lên chạm vào đều không có đụng tới hắn uy nghiêm hiển hách trưởng phong đã có thể đem lỗ ra chỉnh há mồm bổ ra đầu bang lỗ ra đầu một khoai ly chết chỉ kém nửa thanh tạm thời lưu trữ hắn chu lệ nói là chủ tử tiếng người xa dần trong phòng giống như chỉ còn lại có nàng đơn độc một người bộ dáng phong tử rách nát cửa sổ phình phình mà thổi vào tới thổi mạnh trên mặt nàng trên tay làn da giống dao nhỏ mà xa dường như đột nhiên chỉ nghe xôn xao một thanh âm vang lên không biết là thứ gì thổi qua không khí khẩn tiếp một đạo ấm áp từ nàng đỉnh đầu che lại nàng lông tơ thoải mái ấm áp vải dệt gắt gao mà từ phía sau lưng bao bọc lấy nàng thật lớn vải dệt như là bố đâu giống nhau khoanh lại nàng một thân chặn gió lạnh làm nàng từ đầu tới đuôi đều có thể cảm nhận được bếp lỏ giống nhau máy sưởi chư bỏ lông tơ mặt liêu ngồi xổm nàng trước mặt nam tử toàn thân từ đầu đến chân phát ra cùng núi lửa giống nhau cường đại hơi thở nàng dựa vào cảm giác chỉ nghĩ giống ra hắn như núi giống nhau cao như sóng biển giống nhau rời non lấp biển hoảng sợ khí thế làm người từ đáy lòng tự đáy lòng cảm nhận được sợ hãi cùng đáng sợ nam tử như vậy giống như ma quỷ nam nhân lại là nhẹ nhàng mà vớt ve nổi lên nàng đôi tay dùng tinh tê ôn nhu động tắc cẩn thận vạch trần buộc chặt ở nàng trên cổ tay trên người dây thừng theo dây thừng một chút một chút cởi bỏ hắn mặc trong mắt rõ ràng mà ấn nàng làn ra thượng bị thít chặt ra dấu vết đỏ tươi, giống như từng đạo bùi gai. Hơi hiện thô ráp bàn tay, mềm nhẹ cọ sát nàng lạnh leo ngón tay ở nàng làn da thượng lật ngân thượng thổi thổi. Sau đó, từ bên hông lấy ra một lọ bạch sứ bình nhỏ, mở ra cái nắp, hướng nàng tương đối rõ ràng miệng vết thương thượng đảo thuốc bột. Lý Mẫn chỉ cảm thấy đến cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, quen thuộc cảm giác làn da chạm nhau cảm giác đối phương hơi thở tiến vào nàng mũi gian đáp án ở nàng đầu lưới tiêm thượng quay cuồng cơ hồ là buột miệng thoát ra. không thể bỏ ta đôi mắt thượng bố sao vẫn là muốn chạy trốn sao không cho ta xem cho nàng miệng vết thương thượng giải xong thuốc bột chu lệ ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng tú nhan nho nhỏ cằm, tinh xảo đường cong cưng nhu cũng tế mũi có điểm khô ráo nứt ra rồi điều khe hở môi miếng vải đen hạ kia hai mắt hạt trâu có lẽ từ lúc bắt đầu đã theo dõi hắn giống sắc bén diều hâu giống nhau chu lệ hầu kết một lần, phát ra một tiếng cười nhẹ tiếng cười nhiều ít có chút tự rêu hàng nghĩa Hắn biết, sớm hay muộn muốn đối mặt như vậy một khắc. Hai tay cánh tay mở ra sau, một phen đem nàng nhẹ nhàng ôm lên, nẽ tránh cái này tràn ngập huyết tinh cùng tàn khốc, làm người không rét mà run xa la chẳng. Có lẽ nàng không sợ, không sợ hãi, là xứng đôi hắn chu lệ anh hùng hảo hán. Nhưng là, không được. Nàng trung quy là nữ tử, là yêu cầu bị thương tiếc. Hắn không cần nàng nhìn đến như vậy tàn khốc trường hợp, hy vọng nàng ngồi ở hắn trong phòng, ngồi ở phía trước cửa sổ, cùng hắn một khối dùng trà nói chuyện phiếm. phong hoa tuyết nguyệt. đáng sợ sự tình là không cần nàng chính mắt thấy lý mẫn chỉ cảm thấy hắn sức lực rất lớn làm nàng tưởng tượng cơ hồ vượt qua cực hạ cánh tay hắn giống như sắt thép dán chắc cơ bắp giống như chất chứa vô hạn năng lượng nàng ở trong lòng ngực hắn liền giống như một con con kiến dãy ruộng một chút đều sẽ tan xương nát thịt thực đáng sợ nam nhân lại đáy lòng ra ngoài ngoài ý muốn ôn nu hắn hai tay ôm nàng khi đồng thời ở nỗ lực khắc chế tránh cho chính mình xúc phạm tới nàng từng dọn từng dọn rốt cuộc Hắn lướt qua tràn đầy máu tươi địa phương, đem nàng ôm ở tương đối sạch sẽ xe ngựa to thượng. Đại thiếu gia, đây là phương ma ma thanh âm, vài phần kích động, lại thập phần bình tĩnh. Lý mẫn vừa nghe minh bạch, phương ma ma sớm biết rằng hắn tồn tại, cho nên, mới có thể đối nàng thường nói một ít không thể hiểu được nói. Hắn đến tột cùng lừa gạt bao lâu? Lừa gạt mọi người bao lâu? Có thể làm được như thế sạch sẽ lừa gạt, thật không phải người bình thường có thể làm được, bao gồm phía trước vẫn luôn nhấn mại, người nam nhân này lòng dạ. nên có bao nhiêu sâu giống như đáy biển châm sâu không lường được đây là đại thiếu nãi nãi quần áo phương ma ma khả năng thấy trên người nàng vết máu nỗ lực mà không chế tiếng kinh hô nói nô tỳ đi về trước cấp đại thiếu nãi nãi chuẩn bị nước gấm màn xe sốc lên khép lại phương ma ma là rút khỏi đi lý mẫn ở vây quanh chính mình áo khoác bên trong hai tay cho nhau chạm đến đại thể có thể sờ đến trên cổ tay lạc ngân bị hắn sái chút mát lạnh giảm đau thuốc bột kỳ thật nàng hiện tại có thể chính mình ngâng lên tay nhẹ nhàng kéo ra mông ở chính mình đôi mắt thượng miếng vải đen nhưng là nàng tâm tồn do dự xe ngựa to phía dưới bánh xe đột nhiên một lăn về phía trước đẩy mạnh khi nàng thân thể trong nháy mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa không chịu khống chế ngã đi ra ngoài vừa lúc rơi vào hắn triển khai cánh tay cái chán bổ nhào vào trên người hắn cái mũi như là chạm đến hắn trước ngực màn xe như là bị một trận gió thổi khai đồng thời thổi khai cột vào nàng đôi mắt thượng miếng vải đen Màu đen mảnh vải như là đón gió phiêu linh lá dụng ở nàng trước mặt chậm rãi rơi xuống giống như một bức bức họa cuộn tròn ở nàng trước mặt thông thả mở ra thế giới nhan sắc theo hát cám chết hồi tái hiện ở nàng trước mắt nàng trong tưởng tượng mặt mũi hung tợn không có phát sinh lộ ra trong miệng giống ma quỷ nam nhân hẳn là rất giống dãi nhân phi đầu tán phát tóc dài giờ phút này ở nàng trước mặt lại là sơ đến chỉnh tề đen bóng hai tấn như là lau phát du dường như ánh sáng tinh tế bao thành một cái cổ đại búi tóc búi tóc mặt trên mang chính là tử ngọc kim châm bảo quan phát ra thần bí ánh sáng tử ngọc cùng đáy biển chỗ sâu trong vớt đi lên hải dương chân châu cùng với san hô hạt châu tôn nhau lên thành huy tượng trưng tôn quý xa hoa bảo quan hạ phía dưới lưỡng đạo mày kiếm như là một bút nùng mặc không có một chút ướt át bẩn thỉu sạch sẽ lưu loát đuôi lông mày mỹ lệ bên trong nhìn không ra nửa điểm nhu nhược cảm giác chỉ cảm thấy làm nhân tâm kinh sợ hãi oai hùng chi khí nên diện đánh tới mũi là công chính hoàn mỹ cùng tiểu thúc giống nhau mỹ đến không thể bắt bẻ nam tính mặc khuyết Cương nu cũng thế đều không thể nói, đều là dương cương hơi thở, hôn tạp giã tính môi, đao tước dường như khỏe miệng, giống như sải lang hổ báo. Đúng vậy, này nam nhân tựa như một con ưu nhã mị châu sư, nhẹ nhàng có thể vươn ma chảo, nhưng là, không cần động, cái đuôi nhi nằm ở đằng kia, đã giống đế vương giống nhau tôn quý. Lý mẫn cẩn thận đôi mắt hướng lên trên ngưỡng, đánh giá xong nam tử gương mặt một vòng khi, đột nhiên mới phát hiện chính mình cách hắn thân cận quá. li cái này lấy Mỹ cùng lực lượng hoàn Mỹ hỗn hợp ở bên nhau nam nhân thân cận quá. Đột nhiên thân mình lui ra phía sau nửa bước, vừa vặn xe ngựa một điên, nàng phía sau lưng đụng phải trên giường ngọc gối. Không có lui, nàng chỉ có thể càng thêm cẩn thận mà nhìn cái này nam tử. Chu lệ trên người áo đen, phảng phất mới chân chính cùng ngoại giới tương truyền mà quỷ danh hiệu có một tia tương xứng. Nhưng là, nhân ra áo đen cũng không phải ấn âm tàu địa phủ đáng sợ đầu trâu mặt ngựa, là theo tiên hạc. Hai chỉ sinh động như thật bạch h đầu đôi tương tiếp biến thành một vòng tròn thật là ở một thân tràn ngập lệ khí áo đen thượng tức khắc hóa giải không ít sắc khí trên cổ rủ xuống xuống dưới chiều châu viên viên phảng phất đều là nhất sang quý hắc nham thạch khai quật ra tới đá quý hắc giống một đám động không đáy phát ra đá quý giống nhau hắn thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng điểm ở nga mi thượng một đôi giống như biển sâu con ngựa như là đang nhìn nàng đối nàng kia trương bình tĩnh tu dung lại nhiều vài phần suy tính bộ dáng nàng đem hắn nhận ra tới sao đại thúc Lần đầu tiên gặp mặt đầy người tiên khí lôi thôi thành rượu tiên đại thúc, cùng trước mắt ăn mặc quan bảo mang vương ra mũ tấn hưởng vinh hoa phú quý, là chỉ so hoàng đế vị trí thấp nhất đẳng hắn có phải hay không có chút bất đồng. Lý Mẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, ở hắn trong mắt nhìn nàng hàm chứa kia mặt cười như không cười khi, như vậy mỹ lệ thâm trầm trong mắt, chỉ có đại thúc mới có thể có, trên đời chỉ có một đôi, cử thế vô song, sẽ không có những người khác có thể cùng chi bằng được. Nguyên nhân chính là vì như thế, Lý Mẫn đương nhiên mới tỉnh lộ cái gì gọi là người muốn ý đi trang phật muốn kim trang khác biệt quá lớn kẻ lưu lạc tương đương hộ quốc công như là giã nhân giống nhau đầu tóc dâu nguyên lai thật là có thể lừa gạt người có thể đem một cái trên đời mỹ nam tử biến trang xưng là tam lưu kẻ lưu lạc xa hoa xe ngựa to tại hạ sơn trên đường núi tiến lên trong xe ngựa an tĩnh nhìn chăm chú hai người cùng bên ngoài trước sau cấp xe ngựa hộ giá kia rời non lấp biển bộ đội hình thành tiên minh đối lập bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo vang lớn lý mẫn cả kinh Quay đầu lại, cách màn xe có thể nghe thấy, ầm ầm ầm, kinh sư cửa thành đại sưởng, bùi đất phi dương, gót sắt bài tiến, ba cánh hô to, này đó thật lớn thanh âm, đều giống như thủy triều giống nhau đem nàng cùng hắn vây quanh ở cùng nhau. Trước mắt tôn quý nam tử chỉ là một bàn tay chỉ nhẹ nhàng vê triều châu trung nhất cực đại kia một viên hạt châu mi giác phi dương, như là đối nàng giờ phút này trên mặt biểu lộ ra tới một kia kinh ngạc cảm thấy buồn cười, nói, như thế nào? Đến bây giờ còn không biết chính ngươi gả chính là một cái cái dạng gì nam nhân sao. Nàng gả chính là một cái, xuất linh thiên quân văn mã, có thể binh lâm hoàng đế giới thành, dân vọng rất cao, thấy thế nào, đều là một cái có thể lệnh hoàng thượng đều kiêng kỵ ba phần, đến không được nam nhân. Chăm nghe không bằng một thấy, Lại như thế nào nghe nói sự, đều so ra kém chính mắt một thấy, Bực này thịnh cảnh, chỉ làm lý mẫn của sống thượng lạng yên bỏ lên tới một tầng hãn. Không trách. Những người đó vô luận chết sống đều phải xem người nam nhân này đã chết không có. Chân chính mắt bị mù, không cần phải nói, là vương thị cùng lý hoánh. Lại nói tiếp, này hộ quốc công phiên bản, bá cánh chi gian truyền lưu thật sự quá đa dạng. Bởi vì hộ quốc công thuộc địa ở Bắc Kiến, lịch đại hộ quốc công, đều là thích kéo nhi mang khẩu, ở Bắc Kiến cư trú, đóng quân binh doanh, chống đỡ ngoại địch, vì triều đình hiệu lực. Cho nên, hộ quốc công là không cần phải giới tình huống, giống nhau đều là không vào kinh diện thánh. dẫn tới rất nhiều người cơ hồ đều không có tận mắt nhìn thấy quá chu lệ đối với chu lệ nghe đồn cũng liền càng truyền càng thái quá còn có vưu thị điệu thấp đến trước nay trước mặt ngoại nhân há mồm ngậm miệng đều không nói chuyện lao công nhi tử đối ngoại giới đồn đãi đồ vật đều không tăng thêm biện giải hiểu lầm hơn nữa không đáng tin lời đồn chồng lên hơn nữa người một nhà cũng chưa nghĩ tới bác bỏ tin đồn này đó nhân tố chồng lên lên sau vương thị cùng lý hoánh đám người đối hộ quốc công phủ cùng với hộ quốc công lý giải chỉ dừng lại ở vương thị một bộ quần áo xuyên mấy năm càn cối cùng với chu lệ rất giống ma quỷ giết người không chớp mắt đáng sợ truyền thuyết hạ. có thể nói đương nghe nói dung phi cố ý mượn sức thượng thư phủ hướng thượng thư phủ cầu hôn bắt đầu lý hoánh đã bắt đầu tận hết sức lực cầu dẫn chu ly lấy thượng thư phủ năng lực là khó có thể chống đỡ dung phi cùng hộ quốc công phủ thế lực cho nên cấu kết chu ly tam hoàng tử phủ cùng với tĩnh phi là tất yếu chu lệ ở biên cương đánh giặc bảo vệ quốc gia có ích lợi gì nàng lý oánh muốn chính là có thể cho nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý nam tử chu lệ bất quá là cái thần tử có thể nào so được với tương lai có cơ hội đăng cơ lên làm hoàng đế nam tử anh hùng hảo hán bất quá là cái xuẩn trứng bảo vệ quốc gia càng là xuẩn đến không có lại xuẩn người nàng lý oánh không phải giã tâm đại chỉ là không nghĩ gả cái ngu xuẩn chính là đương hộ quốc công phủ dùng long trọng xính lễ tới đón cưới lý mẫn kia một ngày bắt đầu vương thị cùng lý oánh đều cảm giác được không đúng chỗ nào giống như chỗ nào cùng trong truyền thuyết có bất đồng. Đối này, các nàng chỉ có thể dùng Lý Mẫn gả chính là quả phụ luôn mãi an ủi chính mình không có hạ sai cờ. Thẳng đến giờ này ngày này, đang nghe nói Lý Mẫn bị Hoàng đế ban chết ghi, hai người còn nghĩ may mắn lúc trước như thế nào quang hộ quốc công cái này tay mải. Lý Đại Đồng ở trong nha môn, lại là không có giống Vương Thị cùng Lý Hoánh, nghe được Hoàng đế ban Lý Mẫn chết tin tức lúc sau lộ ra vui sướng hoặc là kham ưu biểu tình. Vương Thị hắn biết, lòng dạ hẹp hỏi, mà nói triều đình đại sự. Nếu không phải vương thị trưởng huynh vương triệu hùng ở trong cung tin tức nhiều nhất, thật là, tùy thời đều có thể ở cống ngầm bị người lật thuyền. Hắn không có trước tiên hồi thượng thư phủ Lao thái thái phái người lại đây cho hắn truyền lời, sợ hắn không biết. Không, hắn là biết đến. Vạn lịch gia ở nghĩ đạo thánh chỉ này phía trước, còn chuyên môn đem hắn thỉnh đi qua ngọc thanh cung nghị sự. Vạn lịch gia nói, vì quốc gia, vì triều đình, ngươi nhìn xem, vạn dân thỉnh nguyện thiệp đều đưa đến ta nơi này tới, ta làm hoàng đế muốn khi không đáp ứng. Có phải hay không thực không giống vì dân suy nghĩ hoàng đế? Lý đại đồng khi đó là một ngốc, trong đầu toàn uồn vào thủy triều cảm giác, phân không rõ đông nam tây bắc, không phải bởi vì chính mình nữ nhi phải bị ban chết duyên cớ. Giống như vương thị suy nghĩ, kỳ thật hắn đối lý mẫn cái này nữ nhi cảm tình cũng không xem như nhiều nhất. Hắn như vậy nhiều nữ nhi, hơn nữa bên ngoài tiểu tam tiểu tứ cho hắn sinh dưỡng, hắn là tương đối quan tâm nhi tử. Vạn lịch ra hỏi, Lý đại nhân, Lý ái khanh. Ngươi có cái gì tốt kiến nghị cho chấm bài ưu giải nạn?" Lý Đại Đồng Bang hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu tạ ơn. Khi đó khởi, hắn trong lòng rõ ràng, hắn cái này nhị nữ nhi, thượng thư phủ cho tới nay nhất không chớp mắt xui xẻo quỷ, từ đây muốn thăng chức rất nhanh. Trong cung không phải không có truyền quá chu lệ khả năng không có chết đồn đãi, hơn nữa hộ quốc công phủ chậm chạp không chịu đáp ứng tiếp thu cấp chu lệ ban cho quan tài. Mọi người đều có nghĩ tới, này có phải hay không hộ quốc công phủ kéo dài chi kế? tưởng kéo dài tới chu lý có thể kế thừa phụ huynh sự nghiệp cho nên hộ quốc công phủ cùng hoàng đế rằng co binh quyền chuyển giao vấn đề chậm chạp không chịu buông tay khả năng liền vạn lịch ra trong lòng đều là như thế này tưởng trừ bỏ ý nghĩ như vậy vạn nhất mỗi người đều sẽ nghĩ như vậy vạn nhất chu lệ thật là tồn tại đâu chu lệ tồn tại sẽ làm ra chút cái gì vì cái gì không xuất hiện nghĩ đến đây triều đình không có một cái quan viên ở trong lòng là liều mạng lan lộn vạn lịch ra ban chết lý mẫn Chu lệ không sống, Lý Mẫn sẽ phải chết. Chu lệ tồn tại, Lý Mẫn sẽ không phải chết. Như thế nào tính toán, vạn lịch ra đều sẽ không có hại, bởi vì đều quy thuận dân ý nhưng Lý Đại Đồng đã ở đánh chính mình bản tính nhỏ. Muốn chính mình nhị nữ nhi chết, vẫn là nhị nữ nhi sống. Đó chính là hy vọng chu lệ chết, vẫn là chu lệ tồn tại. Cái này bản tính không hảo đánh, là triều đình môi cái quan viên đều nhất sợ hai sự tình. Ai không biết, vạn lịch ra sợ nhất ai? Sợ nhất chính là hộ quốc công phủ. Thật vất vả, ai đến Chu Lệ phụ thân ở trong quân doanh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nào biết đâu rằng, tuổi mới vừa được rồi quan lễ Chu Lệ, tuy rằng tuổi còn trẻ, lại sớm đã tài hoa quang mang bắn ra bốn phía, thiên hạ chấn động. Tiếp nhận phụ thân trong tay gậy chỉ huy Chu Lệ, không chút nào cố sức, nhẹ nhàng kế thừa hộ quốc công phủ. Vạn lịch ra chỉ phải chờ, chờ tới rồi hiện tại, nói Chu Lệ đã chết. Kết quả, Chu Lệ không chết. Kinh sư phố lớn ngõ nhỏ, vạn dân tranh nhau đi cáo, nghe nói. từ cửa thành nên đón hộ quốc công đội ngũ vẫn luôn kéo dài đến cửa cung vạn dân không hẻm cảnh tượng là hoàng đế mới có thể hưởng thụ lãnh ngộ hiện tại chu lệ một hồi tới không cần nhiều chuyển mọi người đều tranh nhau một thấy hộ quốc công phương dung từ cửa thành tiến vào bộ đội chỉ là hộ quốc công phủ thân vệ quân băng sơn một góc cũng đã là thập phần làm cho người ta sợ hãi thống nhất sơn đen quân quần áo sức so với hoàng đế cảnh vệ bộ đội hồng y đỉa là hai loại hoàn toàn bất đồng nhan sắc đều là làm người nhìn thấy ghê người nhan sắc Hồng y quân liệt ở hai bên, chờ hắc y quân xếp hàng ở bên trong con đường đi tới. Các ba cánh chỉ cần đứng lặng ở bên thượng vừa thấy, đều có thể thấy được cao thấp. Không có sai, hoàng đế quân đội là thực khổng lồ, nhưng là, nhân ra hắc y quân mỗi cái quân nhân, trên mặt biểu tình, cái loại này mỗi ngày ở trên xa trường chém giết, tràn ngập dã tính cùng lệ khí biểu tình, cùng hoàng đế ở kinh sư dưỡng này đó rất nhiều phì dầu bôi tóc mặt ham ăn biếng làm quán hơn nữa bình thường đều tay chân không sạch sẽ quan binh so sánh với. cái gì mới có thể gọi là có thể đánh giặc bộ đội vừa xem hiểu ngay hộ quốc công phủ chém giết, sơn tại lý mẫn cùng chu lý cưỡi ngựa nhi từ cửa sau chạy đi thời điểm cơ bản đình chỉ cùng lý mẫn tưởng giống nhau những cái đó muốn đuổi giết nàng người mục tiêu chỉ có nàng một cái khẳng định đuổi theo nàng chạy mã duy không dám ham chiến mắt thấy chu ly lúc ấy vì bảo hộ lý mẫn chính là ở không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống vận dụng nội lực cùng hắc ý nhân đối trưởng kia một trưởng di chứng thực mau hiện ra Ở thấy nàng chạy thoát về sau, Chu Ly trước mắt đống nhiên biến hắc. Nội lực không đủ, khí huyết vận hành chịu trở, hắn yếu ớt đôi mắt, cái thứ nhất bị liên lụy, nhìn không thấy. Mã Duy vội vội vàng vàng đem hắn đưa về Hoàng tử phủ. Chu Kỳ tắt thấy đại bộ đội đều chạy về sau, không biết truy hoặc là không truy, mắt thấy Chu Ly cũng chính mình đi rồi, đành phải nhảy chân đi tìm Chu Tế. Đường hắn đi vào bát ra trong phủ tìm được Chu Tế khi, giật mình phát hiện, ở bên ngoài thế giới đã vội đến long trời lở đất thời điểm. chu tế cư nhiên cùng hắn cửu ca ở tiểu đình hóng gió cầm hắc bạch tử ở bản cờ thượng đánh cờ mười một đệ ngươi đã đến rồi chu bích ngầm đầu nhìn thấy hắn cười mị đôi mắt hướng hắn vây tay ngươi chừng nào thì tới cửu ca chu kỳ hai ba bước nhảy lên bậc thang tùy tay cầm bọn họ cái bàn bên một hồ thủy dùng hô miệng đảo nước trả tiến chính mình trong miệng mồm to rót giải khác. chu bích nhìn thấy hắn đầy người cho bụi kinh hỏi ngươi đi đâu nhi lăn lộn mười một đệ các ngươi không biết sao Cửu ca. Gia đại sự. Tam ca đều thiếu chút nữa bị người chém. Chu kỳ khoa trương mà nói, cơ chân mùa tay. Nơi nào? Chu bích như là khiếp sợ. Hộ quốc công phủ. Chu kỳ lời này vừa dứt sau, phát hiện, bọn họ hai cái trên mặt thật là, chu bích kỳ thật là trang kinh ngạc. Nhân gia sớm biết rằng hộ quốc công phủ muốn đã xảy ra chuyện. Tự nhận bị lừa chu kỳ, thở phì phì mà ngồi ở một bên ghế đá thượng, giá khởi chân dài, sinh khí mà nói. Các ngươi như thế nào bất hòa ta trước thông tin tức, làm hại ta ở trong cung vừa nghe nói tin tức, nhanh chân hướng hộ quốc công phủ chạy, nguyên tưởng có thể nhìn thấy Bắc ca, kết quả nhìn thấy chính là tam ca, kia chỉ vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, cư nhiên ở hộ quốc công phủ cãi lời khởi phụ hoàng thánh chỉ. Chu tế nghe được hắn mặt sau câu nói kia, mới đem bạch tử nhẹ nhàng sắp đặt ở bàn cờ thượng, nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ phóng đi hộ quốc công phủ. Đúng vậy, đều cho rằng ngươi giống ta giống nhau, sẽ trước tới tìm Bắc ca Chu Bích đi theo nói, ta cho rằng bác ca khẩn trương mẫn cô nương. Chu Kỳ đối mắt, ở Chu Tế trên mặt đảo qua. Thấy Chu Tế hơi hơi ninh mày, là trong phủ hộ vệ đi đến, đối với Chu Tế một cái không người, nói, bác ra, hoàng thượng hạ lệnh, văn võ bá quan tiến cung, chỉ sợ là. Chu Tế phất phất tay làm người lui ra, thấy bên người Chu Kỳ trên mặt hiện lên một mặt kinh hoàng thần sắc, trầm giọng tĩnh ngữ nói, không phải sớm tại nghe nói có người huyết tẩy chạy từ khi, nên nghĩ đến hắn là còn sống. Phu Hoàng biết không? Chu Kỳ lấy tay háo sát hạ cái chán. Phu Hoàng nếu không biết tình, sẽ không mặc kệ những người đó như thế nào đối hắn tức phụ chơi xấu. Vạn lịch ra là chiếu Chu lệ phiên bản diễn đâu. Vì cái gì? Chu Kỳ kinh ngạc. Bát ca vừa rồi cùng ta phân tích quá. Chu Bích cho hắn đổ nước can ủi. Hộ Quốc công tồn tại nói, thuyết minh Hộ Quốc công là ở ai điều tra hại chết chuyện của hắn. Cho nên, kế tiếp, là muốn xử trí người. Nội, nội quỷ. Chu kỳ trương đại miệng có thể nuốt vào một viên trứng vịt Phía trước, Chu Tế kêu hắn như thế nào làm, hắn liền như thế nào làm. Hắn trời sinh tính thông minh, nhưng là tuổi ở đằng kia, lòng dạ loại đồ vật này, chưa từng có tuổi năm tháng gột rửa như thế nào có thể hiểu. Có lẽ Chu Tế cùng hắn lộ ra quá Chu Lệ khả năng tồn tại tin tức, nhưng hắn chỉ có thể nghĩ đến Chu Lệ là ở địch nhân đau hạ cửu tử nhất sinh, có thể nào nghĩ đến Chu Lệ là mượn kế dùng kế. Chu Bích hơi hiện mập mạp dáng người ai hồi ghế dựa. tay cầm khởi ngọc châu mặt trang sức quạt xếp phẩy phẩy đối chu kỳ nói mười một đệ trong khoảng thời gian này hoàng thượng tâm tình khẳng định không phải thật tốt ngươi thiếu điểm ở trước mặt hoàng thượng nhảy nhót nhớ kỹ nếu là thật ra chuyện gì khó bảo toàn bát ca đều không có biện pháp giữ được ngươi chu kỳ hoảng sợ ánh mắt chưa yên ổn xuống dưới chu tế kia viên bạch tử lại vào một bước nói hiện tại nhất sức đầu mẻ trắng người nên là phía trước mới vừa trảo quá lệ vương phi người Hắc, hắc. chu bích hai tiếng cười gian Bác ca anh Minh, đã sớm biết hộ quốc công không dễ trọc, đã sớm biết, lệ vương phi này khối ván sắt là mồi. Chu Kỳ nghe bọn họ hai cái nói chuyện, trong lòng dần dần bình tĩnh xuống dưới, đột nhiên cảm thấy Chu Ly có điểm đáng thương. Chu Ly này tính gì, là thái tử cung người, lại giúp đỡ cứu Lý mẫn. Hiện tại, Chu Ly hẳn là hai đầu không phải người, thật sự không giống kia chỉ vắt cổ chảy ra nước có thể làm được sự. Thượng thư phủ, vương thị cùng Lý Hoánh vẫn luôn ngồi ở trong phòng. Đồng nhiên nghe thấy bên ngoài đường tắt truyền ra pháo thanh, ba cánh hoan hô, là cái gì vui mừng đại sự tình đã xảy ra. Này hai mẹ con, buồn con nghĩ, hảo, các ba cánh là ở hô to lý mẫn bị ban chết. Kết quả, chuyến quay lại tới tin tức lại không phải như vậy. Trong phủ quản ra một đường té ngã lộn nhào ngã vào ngay cửa, đối vương thị cùng với lao thái thái đám người báo tin nhi, hộ quốc công không chết. Hộ quốc công tồn tại. Cứu nhị cô nương vào thành môn. lao thái thái trong tay phật châu bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất không biết có phải hay không phía trước quá mức dùng sức xả lạ xuyến tiếp phật châu dây thường chặt đứt kia từng viên mượt mà châu nhi trên mặt đất lăn lộn có chút thẳng lăn đến cái bản ghế dựa phía dưới không thấy bóng dáng ba tử bọn nha hoàn vội vội vàng vàng quỳ dạp trên mặt đất giúp lao thái thái nhặt phật châu lao thái thái bản nhân lại vẫn là kinh hồn chưa định ngồi ở ghế dựa lông mày đôi mắt đều bất động lý oánh trong miệng hàm chứa nước trà một ngụm phun ra tới cấp sặc tới rồi yết hầu Khụ khụ, khỏe mắt đều bài trừ một dòng nước Này ông trời, là cùng các nàng mẹ con đối nghịch sao Như thế nào một cọc lại một cọc Đều là lợi cho cái kia bệnh lao quỷ Liền lao công không có chết như vậy Chết mà sống lại tiết mục, Đều có thể cho các nàng trình diễn Này rõ ràng là thiên đều ở chợ giúp lý mẫn Vương thị định rồi định kinh Là không chết Vẫn là bị thương nặng rục vong Lao thái thái tròng mắt động hạ Quét về phía con dâu trên mặt vài phần sắc bén Quản gia sửng sốt Lắc đầu tỏ vẻ không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ Đều nói chu lệ là đã chết Sao có thể đột nhiên không có chết Nếu đột nhiên không có chết Khẳng định là trung gian ra cái gì vấn đề Không cần cấp Vương thị tưởng Chẳng sợ khởi tử hồi sinh người Đều là thân chịu trọng thương bất quá là ở kéo dài thời gian Tiêu hao thời gian Lý mẫn trung quy vẫn là phải cho hộ quốc công tuân táng Lý hoành nắm khẩn ngón tay gian khăn Xe ngựa to ở một đường hộ hành dưới Đến hộ quốc công phủ đại môn Người trong phủ đã sớm ở nhận được chủ tử trở về tin tức một khắc, chỉnh tề sắp hàng quỳ gối cường nghênh đón. Đại thiếu gia, đại thiếu nãi nãi, tới rồi. Ở xe ngựa bánh xe dừng lại thời điểm, Phúc Yến ở bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo. Chu Lệ ở mảnh mặt sau hỏi, ta mẫu thân cùng Lý Nhi đã trở lại sao? Nhị thiếu gia nghe nói cánh tay mang theo điểm thương, công tôn tiên sinh tiên tiến trong phủ cấp nhị thiếu gia xem xét thương tình. Nghe như vậy vừa nói, trong xe ngựa hai người cơ hồ đều không hẹn mà cùng mà đúng rồi hạ ánh mắt. Khẩn tiếp, Chu Lệ bàn tay to đem màn xe sốp lên, không lương ra xe ngựa. Xe ngựa ngoại, ba thước xa địa phương, cách hộ vệ, tất cả đều là ba tài ánh. xa xa mà nhìn ra xa đến Chu Lệ hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng xuất hiện ở công chúng trước mặt, phát ra từng tiếng kinh hô. Chu Lệ ngón tay liêu bảo, xuống xe ngựa, đôi mắt híp lại, đảo qua phía trước quỳ người, bên trong có hắn nhận thức, cũng có hắn không quen biết mấy năm nay trong phủ Tân Thêm nhân khẩu, đối một bên cách đó không xa đứng lặng trong cung tới công công nói. Cho mời công công hồi cùng về trước bẩm hoàng thượng, đại bổn vương gặp qua mẫu thân cùng huynh đệ về sau liền đi trong cung diện thánh. Con thỉnh hoàng thượng đợi chút. Nô tài hiểu rõ. Công công thật sâu mà cung hạ thân đáp ứng. Trước mặt quỳ một liệt hạ nhân, lập tức hướng hai sườn rời đi, nhường ra trung gian một cái nói nhi. Chu lệ cũng không có vội vã đi phía trước đi, là quay lại thân, một bàn tay vói vào đến màn xe. Lý mẫn ở trong xe ngựa sốt ruột mà đem sạch sẽ quần áo trồng lên dính máu váy áo thượng. như vậy có thể tránh cho tổn hại công chúng hình tượng chỉ thấy một đạo gió thổi tiếng cái rèm, vói vào tới kia chỉ sạch sẽ trắng tinh tay là của hắn không có nghĩ nhiều tựa hồ tưởng đều không cần tưởng nàng đi qua đi cầm hắn rỗi tới cái tay kia đây là nàng nam nhân nếu nàng bất hòa hắn đồng tâm đông đức sẽ có cái dạng nào kết quả tưởng đều không cần tưởng Hai nghe bọn họ bốn phía bá cánh hoan hô kỳ thật là nguy cơ từ phía lý mẫn đi ra xe ngựa bốn phía thanh âm bỗng nhiên đều đình chỉ Có lẽ, mọi người đều mới ý thức được, nàng vốn là phải bị hoàng đế ban chết. Cũng chỉ có hộ quốc công, có thể ở hoàng đế giao nhỏ phía dưới đem người cứu ra. Một nam một nữ đứng lặng ở xe ngựa trước, hộ quốc công phủ hắc một chữ vàng đại biển trước mặt, trai tài gái sắc. Chu lệ ở phía trước bước ra bước chân, bước đi vào chính mình phủ đệ. Lý mẫn theo sát hắn mặt sau, ở ngay lúc này, liền thấy nàng tồn tại hỉ cực mà khóc niệm hạ đám người, là ra tiếng cũng không dám. Bởi vì, nhị cô nương cô gia đã trở lại. có cái nam nhân ra cùng không có cái nam nhân là hoàn toàn bất đồng bầu không khí lý mẫn thực mau ý thức đến cơ hồ sở hữu hạm nhân đều ở đi theo nàng lão công chuyển động ánh mắt nam nhân là một nhà chi chủ đặc biệt giống loại này khí chẳng như thế cường đại nam nhân phía dưới không ai dám làm cản điểm này cùng thượng thư phủ bất đồng thượng thư phủ lý đại đồng tương đối yếu đuối không phải thực dám ra tiếng biến thành vương thị độc đại bình thường ôm đồm thượng thư phủ sở hữu quyền to nhưng là Vương thị là nữ nhân không phải nam nhân, sai xử nha hoàn bà tử dễ dàng, sai xử trong phủ những cái đó nam trắng đinh, đã có thể khó mà nói. Nhân gia không nhất định nghe người nữ nhân nói. Chu lệ vẫn luôn đi, nơi này là hắn ra, lộ sớm đã thuộc đầu, đi đến chỗ nào nhắm mắt lại đều sẽ không đi nhầm lộ. Hắn đệ đệ tiểu viện ở mẫu thân mặt sau. Chu lý vốn là muốn chạy ra đi nghênh đón huynh trưởng, nhưng là, vưu thị không cho, rốt cuộc kia đao ngân màn thầm, thiếu chút nữa chặt đứt chu lý kinh mạch. Phủ y cấp chu lý xem qua thương lúc sau, công tôn lương sinh tới về sau, lại lấy ra quân doanh tốt nhất sang dược, cấp chu lý một lần nữa băng bó miệng vết thương. Chu lý ở trong phòng than đối công tôn lương sinh nói, công tôn tiên sinh là khi nào cùng ta ca một khối trở về. Các ngươi thật có thể giấu, làm ta cùng mẫu thân đều chờ đến sức đầu mẹ chán, hơi kém bị các ngươi lừa. Công tôn lương sinh đành phải vẻ mặt tay nấy mà nói, đây là quân tình bức bách, còn thỉnh phu nhân cùng nhị thiếu ra thông cảm. Viu thị hẳn là ngồi ở một bên ghế dựa. ngực có chút kinh hồn chưa định. Hôm nay trải qua rất giống tàu lượn siêu tốc giống nhau, làm nàng toàn thân đều toát ra hãn. Từ buổi sáng, Lý Mẫn đến Thuận Thiên phủ kích chống Minh Loan, đến giữa trưa thả người, buổi chiều vạn lịch gia hạ thánh chỉ làm nàng con dâu to táng, nàng muội muội đều tránh ở trong cung không dám thấy nàng. Nàng này nhất thời cũng là hoang mang lo sợ, nghĩ đến đi hoàng hậu nương nương nhà mẹ để thử xem thăm tiếng gió khi, quay đầu lại nghe nói chính mình trong phủ đánh nhau rồi, nhi tử cùng con dâu một khối kháng chỉ chạy mất. đương trường nàng không có bị dọa hôn mê xem như tốt dù sao cũng là ở quân doanh đi theo phụ thân lăn lộn quá nữ tính vưu thị trùng quy trầm trụ khí ngồi xe hồi phủ xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác nhận được con dâu bị thổ phỉ bắt cóc tiểu nhi tử bị thương lại trong lòng thêm một tầng u bờn bận rộn trong ngoài cơ hồ đều đã quên đại nhi tử sự khi trong cung gợi thư nói là nàng đại nhi tử vinh quang trở về thành ngoài phòng kia xuyến trầm ổn tiếng bước chân làm chu lý đóng chặt thanh âm Vưu thị tựa như chim sợ cảnh cong ngẩng đầu lên đứng đứng dậy chu lệ vào cửa phất khởi quan bảo quỳ xuống đất chiều Vưu thị nhất bái hài nhi bất hiếu trở về gặp mẫu thân trưởng Vưu thị cặp mắt kia dừng ở trên mặt hắn hồi lâu mẫu thân chu lệ mở miệng Vưu thị kia viên nóng bỏng nước mắt muốn rơi xuống khi chạy nhanh một ngụm hút trở về nói đứng lên đi trước nhìn xem lý nhi đúng vậy chu lệ đứng dậy khi quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa lý mẫn Vưu thị mới bỗng nhiên nhớ tới không biết nhi tử có biết hay không chính mình đã cưới lao bà sự lý mẫn nhìn đến bà bà ánh mắt mới biết được bà bà là cái kia từ đầu đến cuối bị chẳng hay biết gì người trong lòng than một tiếng khí lệ nhi đây là ngươi tức phụ khuê danh mẫn nhi thượng thư phủ lý đại nhân nhị khuê nữ hoàng thượng nghĩ chỉ ban cho ngươi tức phụ Vưu thị rất là cẩn thận về phía nhi tử giới thiệu lo lắng nhi tử một cái chấn kinh không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì mắt thấy cái này con dâu cũng không tệ lắm có khả năng có tâm tư viu thị còn rất vừa lòng chu lệ nghe mẫu thân ở bên thai mình lại nhải có thể nghe ra mẫu thân lời nói vài phần hàng nghĩa con ngươi nhìn Lý Mận ánh mắt hơi lan phập phồng như là xẹt qua một tia ý cười quay đầu lại đối hướng viu thị chu lệ nói hoàng thượng đại ân đại đức đợi chút ta vào cùng đều sẽ hướng hoàng thượng tự mình tạ ơn viu thị ngực buông lỏng vừa muốn thở phào nhẹ nhõm đương nghe nói hắn muốn nóng lòng vào công khi, sửng sốt hiện tại đều giờ nào Ngoài phong phủ đinh, ở hộ quốc công phủ treo lên đèn lồng. Bọn họ trở về thời điểm, vốn dĩ chính là trạng vạng. Hiện tại, đều là đèn rực rỡ mới lên. Ăn cơm xong lại vào cung. Chu lại nói. Chu lý nghe thấy lời này, cao hứng mà từ giường thương trên giường nhảy xuống tới, thẳng nhảy đến trước mặt hắn, ca, ta nói cho ngươi, tẩu tử tới chúng ta trong phủ sau, chúng ta trong phủ phong bếp, nhiều thật nhiều tân môn ăn, đều là lấy trước nghe đều không có nghe qua. Lý Mẫn nhớ tới Tiểu Thúc thích gan nàng giới thiệu phòng bếp làm hạt rẻ siêu cấp, cho nên lúc này Chu Lý nghe thời ăn, đặc biệt hưng phấn, nháy mắt hóa thân trở thành một con diễu rít chim sẻ nhỏ, một cái kính mà cấp Chu Lệ giới thiệu, khoe mắt lại quét đến hắn kia như là chuyên chú nghe Chu Lý nói chuyện trên mặt, hắn lượng đạo lông mày giống như bông tuyết kiếm phong, khoe mắt sắc bén, một giây Chung mang theo lệ khí, nghe được rượu ngon xứng hạt rẻ khi, lại là ở vài phần hà khắc khoe miệng thượng treo lên một tia hơi hơi ý cười, làm người. có thể đột nhiên cảm thấy một cổ trời đông giá rét trung thổi tới ấm áp nghĩ đến hắn phía trước vẫn luôn cải trang giả dạng đại thúc lý mẫn chỉ có thể tin tưởng một chút người nam nhân này trong lòng chôn giấu sâu tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng tám bốn vợ chồng một khối vào cung vưu thị làm phong bếp chuẩn bị cơm bởi vì muốn vào cung phòng bếp chỉ có thể là đơn giản trước làm mấy thứ đồ ăn thượng bàn người một nhà tứ khẩu rốt cuộc có thể một khối ăn thượng bữa cơm lý mẫn trở lại trong phòng đổi đi quần áo Rời ra bên trong dính máu quần áo khi mới phát hiện, một thân hảo hảo quần áo, 60% diện tích đều bị nhiễm máu đen. mẫu máu giống hoa giống nhau in nhuộm ở quần áo thượng, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến hiện trường nhìn thấy ghê người. Niệm hạ một bên cho nàng thay quần áo, một bên che lại ngược nói, lão tổ tông phù hộ, phu nhân phù hộ, nhị cô nương mạng lớn phúc đại. Qua một lát, niệm hạ miệng vĩnh viễn là độc gác chiếm đa số, nói nói biến thành trách thoán, đại thiếu nãi nãi, ngươi là không biết, xuân mai sớm biết rằng thế nhưng đem nô tì cùng đại thiếu nãi nãi đều chẳng hay biết gì nàng đến tột cùng còn có phải hay không đại thiếu nãi nãi người hai cái nha hoàn hai loại tính tình lý mẫn tưởng chính mình nếu là chu lệ chỉ sợ cũng là sẽ lựa chọn nói cho xuân mai mà không phải niệm hạ lý mẫn đổi xong váy ngồi ở giường sụp thượng đem dính máu dày cũng thay đổi hỏi ngươi biết cô ra là ai sao niệm hạ quỳ gối cửa thời điểm xa xa đi theo mọi người mặt sau nhìn hai mắt chu lệ bộ dáng Sinh sôi mà không có nhận ra người tới, nói, cô ra là hộ quốc công, chẳng lẽ nhị cô nương đã quên. Lý Mẫn đột nhiên phốc một chút, đến khẩu nước trà bắn thẳng đến ra tới. Xuân Mai chạy nhanh để thượng khăn làm nàng sát miệng. Làm Xuân Mai nói cho người, là ai? Lý Mẫn chỉ hạ Xuân Mai nói. Xuân Mai lập tức hướng Lý Mẫn quỳ xuống, đại thiếu nãi nãi, là nô tỳ sai, nô tỳ biết mà không báo, còn thỉnh đại thiếu nãi nãi trách phạt. Ngươi là ta trong phòng người. Lý Mẫn lời ít mà ý nhiều. Ngươi tính tình bổn trọng, thông minh, biết sự tình nặng nhẹ, ta hy vọng ngươi lần sau, cũng có thể phân rõ chuyện gì nên làm, cái gì sự không nên làm. Nô tỳ đã biết, cần nghe đại thiếu nãi mãi dạy bảo. Xuân Mai đôi tay chế trụ khái đầu. Nghiệm hạ vẫn là không biết các nàng đang nói cái gì. Chỉ chờ cầm lý mẫn dính máu quần áo đi xuống khi, dựa gần Xuân Mai hỏi, sao lại thế này? Nghiệm hạ tỉ tỉ. Xuân Mai nói, ngươi không phải có hoài nghi quá sao? Ai? Ở chúng ta từ thị dược đường trị chân đại thúc, nghiệm hạ thật thật là không có thể nhận ra tới. Sao có thể? Lưu chữ đầy mặt râu sồm lôi thôi tóc giống như kẻ lưu lạc đại thúc, cùng hôm nay xuất hiện ở đại chúng trước mặt hoài hùng uy dương tôn quý một thân hộ quốc công có thể dính lên biên. Không nói kia quần áo thay đổi, khất cái giống nhau phục sức là không thể cùng hộ quốc công triều phục so, nhưng là, bộ dạng một so, cũng không giống. Đại thúc làn da thô ráp giống cái lao động nông dân. Hộ quốc công Mỹ mạo phi thường. cử thế vô song niệm hạ trong miệng niệm nổi lên láo Phật ra, là nhớ tới chu lệ đôi tay kia nói đại thúc đôi tay kia cùng hiện tại hộ quốc công tay, là rất giống hành lang truyền đến vài tiếng đại thiếu gia hắn đi đến nàng xương phòng tới Lý Mẫn chạy nhanh chóng lên bồn dày. Phương Ma Ma cho nàng linh rửa mặt mặt khăn chỉ phải thu trở về Lý Mẫn tùy ý đem vừa rồi phao rửa tay đôi tay từ thao đồng rút ra ném vung cũng không biết ném sạch sẽ không có cửa phòng mở ra Đi vào tới Chu Lệ, vẫn như cũ kia thân trang điểm, không có vòng qua bình phòng, ở tiểu hoa đại sảnh ngồi. Thượng cô cô dẫn người đi qua đi cho hắn thượng trà. Chu Lệ đánh giá hạ thượng cô cô, ngươi là thượng thư phủ người. Nô tỳ là đi theo đại thiếu mãi mãi từ thượng thư phủ lại đây hộ quốc công phủ. Thượng cô cô vốn gối đáp ứng. Ta xem ngươi giống như ở đâu gặp qua. Chu Lệ tay trái để ra nắp trà nhìn phía mặt nước trà, tùy tay đem chung trà ấn ở bên cạnh bàn nhỏ thượng. thượng cô câu nghe được hắn những lời này trong lòng đã thẳng buồn trồn. nàng ở trong cung mặt phục dịch thời điểm khó bảo toàn chu lệ khi đó còn nhỏ ở trong cung cùng các hoàng tử một khối học tập có gặp quan nàng chỉ là này chu lệ trí nhớ thật tốt như vậy tiểu nhân sự tình đều có thể nhớ kỹ lý mẫn sửa sang lại xong váy áo tự bình phong mặt sau vòng ra tới chỉ thấy là một kiện thanh thúy áo ngoài mặt trên thêu hai điều hoa mai áo ngoài hạ là vàng nhạt sam phía dưới là bột củ sen váy dài bùn dày cũng vì bột củ sen mỗi lần thấy nàng đều là một thân tô nhã không tao không diễm lại rất đẹp mắt giống như một chậu cửa sổ thượng hoa càng xem càng có hương vị chu lệ khỏe miệng giơ lên một mạt độ cung phương ma ma đỡ nàng ngồi xuống hắn bên cạnh người vị trí hai người trung gian cách một chương bàn nhỏ thượng cô cô cấp lý mẫn thượng trà lý mẫn thuận miệng hỏi một câu phong bếp chuẩn bị thế nào hồi đại thiếu nãi mãi phong bếp đã ở bận rộn không cần hỏi kỳ thật nên biết chẳng sợ phong bếp chuẩn bị tốt Cũng là báo danh vưu thị nơi đó, vưu thị lại phái người lại đây thông chi bọn họ qua đi. Lý Mẫn là lần đầu tiên cảm thấy có quáp, là bởi vì người nam nhân này ngồi ở nàng nơi này sao? Lao công. Phía trước, nàng nghĩ có lẽ về sau chính mình một người quá xong đời này. Kết quả, ông trời ném cái bom cho nàng. Lao công không chết. Về sau, biến thành hai người sinh hoạt. Nháy mắt 180 độ thay đổi, yêu cầu điểm thời gian thích ứng. Chu lệ đuôi lông mày khẽ nhếch, chỉ thấy nàng cho hắn nhìn đến sườn mặt tố dung bình tĩnh chỉ là da mặt như là hơi chút căng thẳng chút khẩn trương từ hắn cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cư nhiên sẽ lộ ra khẩn trương hắn thực đáng sợ sao chu lệ nhịn không được tưởng sợ hạ chính mình trên cằm dâu có hay không quát sạch sẽ theo lý hẳn là quát sạch sẽ huống hồ lúc trước hắn đầy mặt đại ma dâu chưa thấy qua nàng có sợ hai thân sắc phu nhân ai lý mẫn thuận miệng tất cả mới đột nhiên phát hiện là hắn ở kêu nàng. Quay đầu lại, thấy hắn cặp mắt kia nhìn nàng khi, giống như đi vào biển sâu du ngư, nước gợn nhộn nhạo, thâm thúy quang lập loè quang mang, như là có thể bắn tới nàng sâu trong nội tâm. Lý mẫn trong lòng nghẻ dựng, túi đầu, tiếng vang, không biết đại nhân có cái gì phân phó. Đợi chút tùy ta một khối tiếng cung. Chu lệ thanh âm bình tĩnh bên trong, như là sâu không lường được nước biển. Lý mẫn ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn đã quay lại đầu, cầm lấy chung trà ăn xong rồi trà. Bởi vì hoàng thượng ở trong cung còn chờ bọn họ, chưa từng có bao lâu, vưu thị phái người tới thông chi bọn họ qua đi dùng cơm. Phu nhân nói đều chuẩn bị tốt, thỉnh đại thiếu ra cùng đại thiếu nãi nãi qua đi. Tới truyền lời hạ nhân, quỳ gối bọn họ hai người trước mặt tôn kính mà nói. Chu lệ đứng dậy đứng lên, Lý Mẫn vội vàng cùng hắn đứng dậy. Hắn đi ở phía trước, thẳng cỏ qua báo tin người, cùng với cửa quỳ người. Lý Mẫn là không quá thói quen thấy hạ nhân vẫn luôn ở chính mình trước mặt đều quỳ, bởi vì đều là người. Chính là, tựa hồ này trong phủ thói quen là cái dạng này, phân cấp bậc. Hiện tại hắn gần nhất mới phát hiện là như thế. Trong phủ, chỉ có gia thần là không cần quỳ. Như là đã trở ở hành lang công tôn lương sinh cùng Phục Yến, đều là thuộc về gia thần, có thể không cần quỳ. Giống nhau hạ nhân đều là cần thiết quỳ. Nay chờ nghiêm ngặt chế độ so với trách móc nặng nghề hoàng cung, cơ hồ không có hai dạng. Đương hắn là đại thúc thời điểm, nàng chỉ đương hắn là cái người bệnh. Đương hắn là hộ quốc công khi, nàng đột nhiên phát hiện Chính mình chưa từng có hiểu biết quá người nam nhân này. Công Tôn Lương Sinh cùng Phục kiến nhìn thấy nàng, đều như là có chút xấu hổ biểu tình, rũ đầu, thấp mắt, không dám cùng nàng đối diện. Lý Mẫn đảo qua bọn họ hai cái, biết bọn họ bất quá là phụng mệnh hành sự người, trong lòng chỉ lòng nghi ngờ một chút, bọn họ như thế nào sẽ tìm được nàng xem bệnh. Muốn nói, phía trước, nàng cho hắn trị chân thời điểm, chính mình y lý thuật cũng không nổi danh, hắn có thể xem như nàng cái thứ nhất người bệnh. Còn hại nàng cảm động hồi lâu. Kết quả thế nhưng là chính mình lão công. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, Lý Mẫn trong lòng cái gì tư vị đều có, quay cuồng ở một hối. Nói là đoán hắn lừa gạt nàng đi. Nhân ra là có khổ chung, là muốn làm đại sự. Nhưng bị lừa nhân tâm bên trong luôn có cổ không thể nào nói nổi tư vị. Hắn chẳng lẽ là biết nàng là hắn lao bà, cho nên mới tìm nàng xem chân. Này, có điểm đả kích nàng thân là đại phu lòng tự trọng. Mà Lý Mẫn kia có chút đoán giận ánh mắt, công tôn lương sinh cùng phục kiến đều phát hiện tới rồi. Xem rõ ràng. Chỉ chờ bọn họ vợ chồng đi xa chút, Phục Yến đem tay hào hướng chính mình ngạch môn lau lau hỏi công tôn, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ta xem thiếu ra quá sức. Phía trước rộng mở cửa phòng đi vào, có thể thấy dọn xong cái bàn, đã cẩm thạch trên mặt bàn, vài đạo đồ ăn, năm đồ ăn hai canh, đều là toàn vì một mạc món ăn. Thời gian không kịp, phòng bếp làm đồ ăn đều là thanh xảo là chủ, canh cũng là canh xuông. Đối này, vưu thị đối người trong nhà nói. Ngày mai, lại mở tiệc cho ngươi cà tẩy trần. Chu Lý vừa nghe, ánh tú lông mày phi dương, muốn bãi đại. Chu Lệ ngồi ở đệ đệ bên người, nói, bãi cái gì đại? Là ngại hôm nay động tĩnh còn chưa đủ đại sao? Người một nhà toàn nhân hắn lời này phảng phất bị bắt buồn nước lạnh. Bên ngoài, trong cung công công vẫn luôn đang chờ đâu. Vài người vây quanh ở cái bàn biên, dơ lên chiếc búa. Đại gia bụng kỳ thật hẳn là đều rất đói bụng, bởi vì đều bận rộn một ngày, nhưng là... Ai đều như là bụng báo hòa giống nhau, ăn không vô. Lý mẫn biết cái này kêu làm ưu tư thương dạ dày, suy xét sự tình nhiều, thương đến dạ dày khí, dạ dày khí không đủ, không có muốn ăn. Lúc này miễn cưỡng ăn, cũng là không có gì dùng. Đều yên lặng không tiếng động đang ăn cơm. Chu lý tay trái cánh tay bị cắt cái miệng to, đêm nay khẳng định dày vò, chỉ có thể dùng tay phải gắp đồ ăn. Chu lệ thấy thế, làm người đem đồ ăn đều phóng chu lý trong chén, thay đổi cái cái muỗng, tương đối dễ dàng ăn mồm to. đại ca ngươi còn không có cùng chúng ta nói ngươi lại như thế nào từ lưu xa chạy ra tới ăn đến một nửa chu lý thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, truy nổi lên chu lệ hỏi trên bàn còn lại người giống nhau nghi vấn ánh mắt chu lệ như là thực đạm nhiên khẩu khí ngảy ảnh ở phát hiện lâm vào lưu xa khi trong nháy mắt đem ta quăng đi ra ngoài nhảy ảnh là đi theo chu lệ 10 năm ái mã từ chu lệ khi còn nhỏ theo tới đại tia cảm tình là không cần phải nói ngày ảnh huynh đệ bậc cha chú giống nhau đều là cùng hộ quốc công phủ người giống chu lý kỵ bạch câu hạ giật, là nhảy ảnh cùng cha khác mẹ huynh đệ chu lý biết đại ca như vậy vừa nói nhảy ảnh khẳng định hy sinh một ngụm cơm nuốt ở trong cổ họng không có nuốt vào viu thị nghỉ ngơi trong tay chết búa, nhẹ thở một tiếng người nào làm dẫn đường người thứ lưu xa hám đi vào tỉ mỉ kế hoạch xúc mỗi thật lâu sau viu thị hai hàng lông mày khóa khẩn ba phần nghiêm túc treo ở đuôi lông mày loại sự tình này Đối hộ quốc công phủ coi như là tập mãi thành thói quân sự. Cho nên, ở vài cái nghị luận lúc sau, vô luận mưu thị, chu lý, giống chu lệ cái này đương sự, càng là đối này không có một chút đau thương thần sắc, Bởi vì biết chỉ là bi thống là không làm nên chuyện gì. Lý mẫn lại lần nữa thật sâu cảm nhận được cái này người trong phủ trong lòng cái loại này kiên nhẫn, giống như thiên truy bách luyện, trời sụp đất nước đều sừng sững không ngã. Đây là nàng gả nhà chồng, lao công trở về lúc sau, càng là không giống nhau. ăn cơm xong về sau vưu thị đơn độc chiêu đại nhi tử nói chuyện chu lý trở về phòng tu dưỡng rời đi khi đối lý mẫn nói đại tẩu ta xem ngươi cũng là sẽ cưới ngựa quay đầu lại cùng đại ca nói làm hắn cho ngươi an bài con ngựa hộ quốc công phủ không thiếu hảo mã lý mẫn gật gật đầu chỉ dặn do tiểu thúc hảo hảo dưỡng thương tiếp theo chính mình ngồi ở bình phong bên ngoài trời loang thoáng tựa hồ có thể nghe thấy bà bà cùng chính mình lão công đối thoại thanh ngươi muốn mang nàng tiến cung đi Đúng vậy, mẫu thân. Hai Nhi nghĩ tới nghĩ lui, lúc này không mang theo tức phụ giáp mặt hướng hoàng thượng nói lời cảm tạ nói, có vi hoàng ân, Vưu thị thấy hắn hơi thấp như là kính cẩn nghe theo đỉnh đầu, lại nhìn ra một chút manh mối tới, là muốn đi tạ ơn. Trong hoàng cung vô luận hoàng thượng, Thái Hậu, ở ngươi đại hôn ngày ấy, đều là cho rất nhiều ban thưởng. Điểm này Nhi tử đều nghe nói, thấy hoàng thượng, nhớ rõ tạ đại ân, Đã biết, mẫu thân, ai cùng ngươi một khối vào cung. Phúc Yến. Lan Yến, hảo, có bọn họ hai huynh muội che chở các ngươi tiến cùng, ta cũng yên tâm. Lan Yến nguyên lai là phụ yến sư muội, cùng cùng cái sư phó. Ngụy tướng quân sẽ vào thành sao? Không, ta sẽ không làm hắn hồi kinh sư. Ngụy quân sư đi tiếp người. Ngụy tướng quân sẽ chấn thủ ở Bắc Yến. Vu Thị nghe được hắn cuối cùng những lời này, trong lòng một cục đá lớn rơi xuống. Khi đó, Lý Mẫn còn không biết, kỳ thật chỉ có lao Công một người hồi kinh, lao Công bộ đội, nhất hoàn mỹ hổ tướng. Đều không có đi theo hồi kinh. Điểm này có bao nhiêu quan trọng, không có vài người biết. Nhưng là, có một người tuyệt đối là biết đến, đó chính là vạn lịch gia Xe ngựa to ở trước cửa chuẩn bị tốt. Chu lệ tháo xuống bà quan, thay đổi đỉnh quan ngũ. Lý mẫn cũng là từ bà bà cẩn thận một lần nữa cho nàng chọn lựa thích hợp một chi san hô châu bạc thoa, mang lên đỉnh đầu. vưu thị tự mình làm người hộ tống bọn họ hai cái ra cửa. Tới rồi cửa, Chu lệ làm mẫu thân dừng bước, hài nhi thỉnh mẫu thân ở trong phủ chờ vưu thị đôi mắt chuyên chú mà ở bọn họ trên mặt đánh giá hạ, gật đầu. Phục yến ở trên xe ngựa xốp lên màn xe, lan yến đỡ lý mẫn lên xe ngựa, chu lệ là nhảy lên chính mình kia thất thượng cấp màu đen tuấn mã, mã cùng xe ngựa một đường hướng ngõ môn đi tới. lý mẫn ngồi ở bên trong xe, có thể nghe thấy ban đêm đèn lưu ly li chản cùng với xe ngựa lay động phát ra một ít thanh thúy khái vương thanh, nói vậy cái này đèn lưu ly li phía dưới còn treo một ít lục lạc, nàng một bàn tay nhẹ nhàng kéo ra màn xe. có thể cảm nhận được gió lạnh đột tiến, là có loại hơi hơi đến xương. Xe ngựa bên cạnh, hai bài hộ vệ, đều là tinh binh lương tướng. Cách đó không xa, hắn ngồi ở nhất ai hùng kia thất cao lập tức, bóng dáng như là một con ưng, ở trong bóng tối quan bảo trên lưng theo kỳ lân phẳng phất tỏa sáng ra sắc bén quan mang. Ngọ môn tháp cao thượng ánh lửa, từ xa tới gần, rơi vào nàng trong mắt. Lần đầu tiên, không phải từ thần võ môn vào cung. Từ ngọ môn ra tới hoàng đế ngự lâm quân, lao tới. ở bọn họ tiến lên hai sần dơ lên cao tiêm âu gió đêm rất lạnh chỉ có đèn lưu ly hạ lục lạc thanh cùng với vó ngựa xe ngựa bánh xe đi tới tiếng vang hết thảy ở cái này ban đêm đều có vẻ thập phần an tĩnh an tĩnh đến làm người cảm thấy một cổ hãi hùng kiếp vía thông qua ngọ môn tới rồi ngọc thanh cung xuống ngựa canh giữ ở ngọc thanh cung cửa một vị công công tiến lên hướng chu lệ trả lời hoàng thượng ở bên trong cùng thủ phụ đám người ở nghị nói thỉnh lệ vương ở cách vách trong phòng ăn trước ly trà Không cần. Chu lại nói, nói cho hoàng thượng, thần mang theo chuyến kinh ở trong sân chờ. Lý Mẫn xuống xe thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được kinh sư thời tiết càng đổi càng rét lạnh. Một thân đơn bạc quần áo, không quá có thể ngăn cản được trụ sức gió. Ra tới thời điểm, nhưng thật ra đã quên mang một kiện áo choàng. Cổ đại áo choàng xưng là khăn quàng vai, giống nàng nhất phẩm mệnh phụ, có nhất phẩm mệnh phụ chuyên dụng khăn quàng vai. Nàng không có mang, có người lại nhớ kỹ. Thấy Phong Lãnh Phục Yến lập tức đem đồ vật hiện ra đi lên lan yến tiếp nhận về sau cho nàng đơn bạc quần áo thượng phủ thêm đi chỉ thấy này vai lãnh ngoại sức kim thêu như y văn hai điều hành long tương đối trung gian thêu chút cầm điểu lại có đảo mừng thọ trở hoa văn muôn vàn thập phần đẹp đẽ quý giá lý mẫn chưa từng có xuyên qua như vậy xa hoa quần áo trừ bỏ ngày ấy đại hội khi nhưng mà này quần áo mặt liêu rõ ràng so với vương thị hao hết tâm lực từ giang nam dệt tìm tới còn muốn cao thượng một Rất có lần trước Thái Hậu ban thưởng tiêm miếng vải cấp bậc. Không cần suy nghĩ nhiều đều biết, này bố là đến từ cống phẩm. Đại thiếu gia cấp đại thiếu mãi mãi chuẩn bị. Phục Yến đôi mắt lông mày đều cười, như là ở vì chu lệ lấy lòng nàng. Có cái nam nhân thật là không giống nhau, liền quần áo đều không cần nhọc lòng. Lý Mẫn có chút giở khóc giở cười. Này không phải lão bà giúp lão công làm sao. Nhìn ra được tới, nhân ra thật là ở lấy lòng nàng. Có lẽ là bởi vì phía trước sự đối nàng có xin lỗi cho nên muốn tẫn biện pháp tưởng lấy lòng nàng. Lý Mẫn chỉ cảm thấy này dày nặng khăn quảng vai một khoác, chẳng không ít gió lạnh. Nếu không, đi theo hắn ở trong sân vừa đứng, không biết vạn lịch ra muốn lượm bọn họ bao lâu. Lâu rồi, sợ là trở về đến ăn thông khí. Thông khí là chị cảm mạo một mặt trung dược. Trong viện tứ giác sáng đèn lồng. Hoàng đế trong phòng minh hỏa sáng khoác Xuyên thấu qua giấy cửa sổ, nhiều ít có thể nhìn thấy bên trong đầu người nhiều. đều là túi đầu đại thần vạn lịch ra buổi chiều triệu tập văn võ bá quan thượng triều nhưng là chính mình cũng không có xuất hiện nội các thủ phụ đại học sĩ bà bá đi đến vạn lịch ra phía trước đem triều thượng đủ loại quan lại ý kiến tóm lại vì một chương giấy ở ngọc thanh cung trình cấp hoàng đế vạn lịch ra tiếp nhận lúc sau mở ra sổ con nhìn lướt qua khẩn tiếp nhận chỉ nhéo đem sổ con hướng không trung ném đi giận lời nói vô căn cứ long ủng phía dưới quỳ một đám người không có một cái ra tiếng Vạn Lịch gia thanh âm nói năng có khí phách, như là ở cảnh cáo phía dưới mọi người. Hộ quốc công cùng hoàng gia là một mạch tương thừa huynh đệ, huyết mạch tương liên, tình so kim kiên. Hộ quốc công phủ trung thành và tận tâm, há là người khác hồ ngôn loạn ngữ có thể lừa gạt chấm? Cho rằng chấm là lão hồ đồ sao? Hán hộ quốc công nếu là tưởng phản loạn, sẽ từ lưu xa tìm được đường sống trong chỗ chết sống lại về sau, còn hồi kinh vì chấm hiệu lực sao? Các ngươi này đàn đầu, toàn bộ điên chém. Quân thân cúi đầu xưng là. Giống như đều chờ vạn lịch ra chém bọn họ đầu, nhưng là, trong lòng đều minh bạch, vạn lịch ra sẽ không chém. Chém còn phải. Tiểu thái giám sốc lên miên mảnh, mang theo chu lệ bọn họ tới vương công công vào nhà bẩm báo. Hoàng thượng, hộ quốc công lệ vương nói là phụng thánh chỉ, vào cung diện thánh. Ở trong sân chờ, những cái đó quỳ trên mặt đất đại thần, cho nhau nhìn hai mắt. Vạn lịch ra vẫy vây tay, bọn họ đó là giống như được đến phóng thích tù phạm, một tổ ong mà lui đi ra ngoài. Bọn họ lui ra ngoài thời điểm, có thể thấy trong viện đứng lặng người. Trong bóng đêm, sừng sững nam tử vẫn như cũ một thân quang huy, làm người vô pháp không ghé mắt tương đãi Nhưng là, không ai dám lên trước cùng đối phương nói một câu. Thẳng đến bọn họ phát hiện, ở nam tử bên người còn đứng danh nữ tử. Cái này, bọn họ trong mắt nháy mắt mở to, không chết, thật không chết. Hoàng đế đều ban chết người, hiện tại đều không có chết, cái này ý vị có thể to lắm. Các đại thần những cái đó lén lút cho nhau giao lưu ánh mắt. Lý Mẫn đều xem ở trong mắt. Từ hoàng đế trong phòng ra tới công công, chạy trầm hạ bậc thang, đối bọn họ vợ chồng hai tất cung tất kính mà nói, lệ vương, thỉnh. Chu lệ đi nhanh một mại, hướng hoàng đế trong phòng lập tức qua đi. Lý Mẫn theo sát sau đó. Hai người một trước một sau vào hoàng đế nhà ở vạn lịch ra này gian nhà ở, so với Lý Mẫn lần trước nhìn đến kia gian muốn lớn hơn một chút. Nói vậy vẫn nhi tử dùng nhà ở cùng triệu kiến đại thần nhà ở còn không quá giống nhau. Thái giám trên mặt đất sắp đặt hai cái màu vàng nhung lót, lấy phương tiện bọn họ quỳ xuống khi đường thương đến đầu gối đầu. Vạn lịch ra ở nhìn thấy nàng đi theo Chu lệ mặt sau tiến vào khi, đôi mắt nhỏ hạt trâu híp lại, hình thành một đạo dơ lên đường cong. Lý mẫn không phải không có chú ý tới hoàng đế biểu tình, cùng lao công cùng nhau, Chu lệ quỳ một gối xuống đất, nàng hai đầu gối tắt quỳ lệ ở hoàng đế trước mặt. Thần tham kiến hoàng thượng, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hãy bình thân. Vạn lịch ra thành âm, như nhau tương hướng. Trung khí mười phần, không có bất luận cái gì tuổi già sức yếu khí vị. Chu lệ phất tay háo đứng dậy. Lý mẫn khai cái đầu, lại đứng lên. Hai người đứng ở kia. Công công dọn tiến vào hai cái ghế dựa là vạn lịch ra cho bọn hắn vợ chồng hai ngồi. Chu lệ không có ngồi, Lý mẫn càng không dám ngồi. Vạn lịch ra nghiêng hiếp mắt, như là liết hạ hai người bọn họ, trong tay phủng chung trà, hỏi, chấm ái khanh Văn Anh, có nói cái gì tưởng cùng chấm nói sao? Văn Anh là chu lệ biệt hiệu, cũng vì chu lệ biệt danh. Là trước đây, Chu Lệ còn nhỏ thời điểm, vạn lịch gia cấp Chu Lệ lấy. Ý tức hy vọng Chu Lệ siêu việt phụ đại, có thể ở văn thải thượng có điều tiến thủ, làm được chân chính văn võ song toàn. Chu Lệ nói, thần mang truyết kinh vào cung diện thánh, là tới khấu tạ Hoàng Ân. Tạ chấm, là, thần độc thân quả nhân hồi lâu, nếu không phải Hoàng thượng Ban Ân Lương Duyên, không biết năm nào tháng nào mới có thể an ra lập nghiệp. Thần hiện giờ có thể cưới được Lương Thê, đều là Hoàng thượng Ban Ân, thần trong lòng. có thể nào không mang ơn đội nghĩa. Vạn lịch ra nhìn hắn nói xong lời nói cúi đầu lại là một quỳ, đôi mắt bị khẩn, ngón tay khẩn kẹp trung trả, như là tùy thời rách nát xu thế. Vạn lịch ra trong lòng là muốn mắng nương, hơn nữa, đặc biệt muốn mắng người, là chính mình kia mắt bị mù con thứ ba. Như thế nào không có kịp thời nhìn ra Chu lệ không chết đâu. Không, cho dù Chu lệ không có chết, bọn họ vẫn là sẽ không đem phía trước có bệnh lao quỷ đồn đãi lý mẫn nạp vì hoàng gia tức phụ. Nơi này Tất cả đều là thượng thư phủ cùng Lý Đại Đồng Sai. Vạn lịch ra để lại ngực một đoàn hỏa, ho nhẹ hai tiếng, đứng lên đi. Ngươi là châm từ nhỏ nhìn lớn lên, chấm nóng trông ngươi cưới vợ sinh con thật lâu. Ngươi hiện giờ có thể tồn tại trở về, đừng nói một cái tức phụ, mấy cái tức phụ chấm đều có thể ban cho ngươi, làm hộ quốc công phủ khai chi tán diệp. Lao công chỉ cần tồn tại trở về, cổ đại tam thê tứ thiếp là không tránh được. Lý Mẫn trong ánh mắt nhíu lại. Chu lệ chụp đầu gối đứng dậy, ngừng đầu. Đối với vạn lịch gia nói, hoàng thượng, thần trước kia đáp ứng quá chết đi phụ thân, thần cùng phụ thân giống nhau, chỉ cưới một cái tức phụ. Vạn lịch gia đối này mày nhân lại, nói, chuyện này, đến lúc đó rồi nói sau. Cổ đại người cưới vợ, đặc biệt vương công quý tộc cưới vợ, đều không phải chỉ nghĩ cưới lao bà mà thôi. Hoàng đế tứ hôn cũng là. Các có các suy xét. Lý mẫn biết chuyện này tám phần còn phải dây dưa không thôi, trong óc tưởng, thật cũng không phải cái gì nhiều nữ nhân tiến nàng trong phòng đoạt lao công. Nam nhân tâm, đều là như vậy, thật muốn bị đoạn, khẳng định là chính mình mặt dày mày dạn cũng không giữ được. Lý Mẫn đối điểm này sớm tường khai, quá chính mình nhật từ bái. Nhưng là, Nghiễm nhiên không phải nàng tưởng như vậy đơn giản. Hôn nhân chuyện này, liên lụy quá nhiều, không phải hai người sự. Mắt nhìn vạn lịch Gia trong lòng đêm nay thượng rõ ràng không quá sảng khoái, nhìn đến nàng xuất hiện càng là có một loại không quá sảng khoái ý niệm. Nghiễm nhiên, vạn lịch Gia có lẽ có đoán được nàng lao công có lẽ tồn tại. lại không có ý tưởng đến nàng lão công tính toán tiếp thu nàng đúng là như thế vạn lịch gia vốn đang tính toán chu lệ đã trở lại có lẽ sẽ ghét bỏ nàng lý mẫn là cái bệnh lao quỷ khẩn cầu vạn lịch gia thu hồi tứ hôn mệnh lệnh sau đó hắn vạn lịch gia đã có thể giải trừ này hai người hôn ước cấp chu lệ mặt khác an bài cái tức phụ đến nỗi lý mẫn an bài vạn lịch gia trong lòng cũng tự nhiên hiểu rõ chính là vạn lịch gia ở chính mắt nhìn thấy chu lệ dập đầu đáp tạ khi đột nhiên phát hiện Chính mình mộng đẹp làm quá đơn giản, kỳ thật sớm, có thể tỉnh. Chu lệ xuất binh tấn công sân trại, đem Lý Mẫn cứu ra khi, hiện tại xem ra, căn bản không phải vì chính mình hộ quốc công danh hào, không phải sợ nhân ra nói hắn hộ quốc công còn bảo hộ không được chính mình lao bà, là chân chính vừa ý Lý Mẫn. Cờ, chỉ cần sai rồi một bước, còn muốn bước tiếp theo tiếp tục sai. Nghĩ vậy nhi, vạn lịch ra trong lòng giống như lửa lớn giống nhau hừng hực thiêu đốt, hai tiếng kịch liệt ho khan. Lý mẫn chỉ cần nghe hoàng đế ho khan thanh bất đồng trước kia chính mình nghe thấy, đều biết vạn lịch ra là động nóng tính. Mắt thấy này trong phòng ngọn lửa như là chạm vào là nổ ngay, bên người nàng lão công góp lời, thần có việc tưởng đơn độc bẩm báo hoàng thượng. Vạn lịch ra lúc này mới từ chuyện của nàng nhi rút ra thần tới, gật đầu. Công công xốc lên bên trái miên mảnh, làm lý mẫn ở cách vách trở. Lý mẫn đi ra ngoài. Trong phòng, vạn lịch ra cùng chu lệ nhìn thẳng liếc mắt một cái, hỏi, văn anh có việc tấu đi. thần hoài nghi kinh sư có đông hồ nhân nội gian điểm này chính cũng là chấm sở sầu lo vạn lịch ra như là mặt mày nghiêm túc biểu tình ưu sầu ở chấm nghe thấy văn anh ngươi lâm vào lưu sa sinh tử không rõ khi đau lòng không thôi thập phần khăm sầu nếu không có văn anh chấm quốc thổ bác cương một khi bị đông hồ nhân đột phá phòng tuyến nên làm thế nào cho phải chu lệ không có cám thanh vạn lịch ra như là hỉ ưu nửa nọ nửa kia mà nói ngươi may mắn bình an tin tức có ngươi bình an bắc cương phòng tuyến an toàn đông hổ nhân chỉ nghe ngươi uy danh cũng không dám lại xâm chiếm nay chờ thật đáng mừng sự tình kinh sư dân chúng chỉ nghe thấy ngươi chiến thắng trở về đều vui mừng không siết huống chi là bắc yến ba tánh chấm phải cho ngươi thiết khánh công yến hoàng thượng thần cho rằng khánh công yến không cần sốt ruột vì sao văn anh vì chấm cùng triều đình làm nhiều chuyện như vậy lập công lớn nếu chấm không ban thường ngươi có thể ban thường ai vạn lịch ra như là kích động mà nói hoàng thượng Chu lệ thanh âm hỗn loạn ở vạn lịch ra kích động âm điệu, phảng phất một cổ gió lạnh dường như, phảng phất một chậu nước lạnh dường như. Đông hồ hạ trại ở ta đại minh vương triều biên cương bộ đội còn không có bỏ chạy, ta chờ không thể thiếu cảnh giác. Thân đã phái người hỏa tốc hướng biên cương báo tin. Ngươi, vạn lịch gia hai con mắt híp lại, văn anh, ngươi cho chấm nói nói. Thân ngày hôm trước đã khiến người hồi biên cương, bác kiến nha môn phái tới sứ giả, thân người vẫn luôn cũng ở nhìn chăm chằm. cho nên lúc này. chỉ sợ Bắc Yến kia đầu đều còn chỉ cho rằng thần cùng thần Tuyết Kinh đều đã chết bị Hoàng Thượng xử quyết đến lúc này Đông Hổ nhân tiến quân Bắc Yến thần bố trí tinh binh lương tướng vừa vặn có thể sao chép địch quân đường lui Vạn Lịch ra phổi đế bất tri giác chịu khẩu khí lạnh Chu lệ túi đầu Hoàng Thượng anh minh nếu không có Hoàng Thượng phối hợp thần thật đúng là sợ đối phương không có thượng thần cái này đương Kinh sư cùng Bắc Yến có không thể ngăn cản khoảng cách tin tức ai truyền mau truyền tới ai trong tay đều là mấu chốt so hành quân bố đem càng quan trọng có thể nói tình báo đi trước chiến lược chỉ cần sờ đến đối phương như thế nào truyền tin cắt đứt này tình báo tuyến hoặc là lợi dụng này tình báo tuyến đều là phản kích cử chỉ phía trước vẫn luôn chảo không được nội quỷ chỉ chờ địch quân người giật giật tĩnh vào kinh sư liền có bài trừ cơ hội bởi vì từ bắc hiến tới người là khẳng định muốn cùng kinh sư người tiếp xúc nếu không như thế nào nội ứng ngoại hợp vạn lịch ra híp lại trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc Trong phòng ở một mảnh ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, vạn lịch ra trầm thấp thanh âm vang lên tới, hết thể liền ấn văn anh nói đi làm. Hết thể đều lấy xã tắc cán ổn, thiên hạ thái bình, ba cánh hạnh phúc cầm đầu. Thần, khấu tạo hoàng thượng. Cách vách trong phòng, lo sưởi ấm hô hô mà phun ra máy sưởi Lý mẫn ngồi ở lót thượng giống như châm nhỉ, chưa bao giờ có giống như vậy quá, nàng tâm, treo ở cách vách trong phòng nam nhân trên người. Đó là nàng lao công, nếu lại xảy ra chuyện gì. đã có thể không giống nàng phía trước gả hắn khi hắn đã chết lúc ấy giống nhau đơn giản. Xuyên thấu qua cửa sổ, trong viện đèn đuốc sáng trưng, một con tiểu đèn lồng ở trong sân xuất hiện cái hình dáng. Hoa tài tử. Chỉ nghe trong viện công công nói, hoàng thượng ở cùng đại thần nghị sự. Ta là nghe nói. Nghe nói ta nhị muội muội tùy lệ vương vào cung, cho nên đặt tới thăm. Lý hoa thanh âm, ở gió đêm giống như hoàng anh xuất gốc. Nàng cái này đại tỷ có thể nói tài nữ, không phải nói chỉ biết viết một tay hào tự. cầm kỳ thư họa mọi thứ có thể hành giọng hát cũng không kém nhị muội muội ở sao lý hoa như là đến gần nàng này nhà ở trước cửa hướng mạnh nhẹ nhàng hô thanh thanh âm đắn đo vừa vặn tốt chỉ có thể chuyển tiến cái này phòng chuyển không đến hoàng thượng trong phòng nhưng là chỉ là như vậy công công đều sức đầu mẹ chán hoa tài tử hậu cung không thể can thiệp triều chính ta chỉ là tới tìm muội muội như thế nào là can thiệp tiền triều lý hoa cười đối công công nói đúng vậy ta là không nên đến Ngọc Thanh Cung tới. Nhưng là, phía trước, Hoàng thượng nghĩ công văn khi, vẫn luôn làm ta ở bên cạnh viết. Ta đây là nhớ tới lần trước Hoàng thượng đã quên đặt ở ta nơi đó một trí bút, sợ Hoàng thượng thích này chỉ bút, muốn cho người dùng, cho nên cấp Hoàng thượng đưa tới. Lúc này, vạn lịch ra trong phòng, rốt cuộc nghe thấy được trong viện động tính, khả năng cũng là nói xong công sự, vạn lịch ra thanh âm từ trong phòng chuyển ra tới nói, là hoa tải tử tới sao. Tới vừa vẫn tốt, vào nhà tới. lý hoa bên cạnh cung nữ hạnh nguyên đối này hướng cái kia ngăn trở công công nghéo một cái cảm công công lui nửa bước, nhường ra lộ lý hoa trong tay dẫn theo khăn thượng tiểu bậc thang từ cung nữ sốc lên miên mảnh xuyên qua đi thấy được bên trong ngồi lý mẫn lý hoa mỉm cười nhị muội muội lý mẫn mới đứng dậy hoa tài tử hai tỷ muội nhìn nhau lý mẫn đối lý hoa ấn tượng dừng lại ở lý hoa bóng dáng thượng cơ hồ không nhớ được lý hoa bộ dạng hiện giờ con mắt nhìn lên Nàng cái này tỉ tỉ thật là phương hoa chính mộ, khó trách vạn lịch ra sẽ thích. Một viên mỹ nhân trí, ở giữa hưu giữa mày. Cam tiểu xảo, mỉm cười khi tựa như là lướt đôi mắt, cái mũi nhỏ, môi nhỏ xinh. Khoe miệng phát họa khi giống như đỉnh đầu trăng rằm. Cười khi hàm giận ba phần diễm, xuân phong một đạo hoa liếu gian. Đó là, trong cung họa sư cấp lý hoa vẽ bức họa khi, vạn lịch ra tự tay viết để viết câu hay. Từ đây, trong cung có người cấp lý hoa tặng cái mỉm cười dai nhân tiếng khen. lý hoa mắt cũng rơi xuống trong nhà cái này bệnh lao quỷ trên người đối lý mẫn ấn tượng nàng so lý mẫn đối nàng ấn tượng càng thiếu bởi vì khi còn nhỏ lý mẫn đều là một thân bị bệnh vương thị sợ lý mẫn bệnh lây bệnh cấp hai cái nữ nhi cho nên mệnh lệnh nàng cùng lý anh trốn tránh lý mẫn có thể trốn rất xa liền rất xa lý mẫn cấp lý hoa trong ấn tượng trước nay dừng lại ở cái kia giống chỉ con khỉ nhỏ vĩnh viên ăn không đủ no xanh sao vàng gọn đáng thương sao không đáng thương Vương Thị đã sớm cho các nàng hai tỷ mỗi giáo huấn một cái quan niệm, trên thế giới này chỉ có các nàng chính mình là người một nhà, còn lại, đều là địch nhân. Lý Mẫn chính là các nàng địch nhân lớn nhất. Hiện tại, đều nghe nói cái này bệnh lao quỷ hết bệnh rồi. Lý Hoa lại chỉ có tới rồi hôm nay, mới có thể chân chính mà xem một cái Lý Mẫn. Nay vừa thấy, thật là làm nàng chấn động. Ngón tay hơi niết khăn đều ra hãn. Vạn lịch ra mấy ngày này ở nàng trước mặt như đi vào coi thần tiên, đều không phải giả dối. nàng cái này nhị muội muội thật là ngọa hổ tàng lòng không biết ẩn giấu nhiều ít năm một khi tỏa sáng sinh cơ cơ hổ nhất mình kinh nhân không có kiểu mị đôi mắt lại là có một đôi trầm ổn trí tuệ tựa như biển sâu long châu trong mắt tố dung trang điểm nhẹ quanh thân che chở nhàn nhạt quang huy là khí chất cử chỉ lý hoa trong lòng kinh chính là lý mẫn hiện tại biến không ngừng là không giống nhau hơn nữa thoạt nhìn là so nàng tam muội muội càng xuất sắc chẳng lẽ là gả cho người duyên cớ hộ quốc công đồ ăn hảo Hộ quốc công phủ đồ ăn khẳng định không có đói đến Lý Mẫn. Nhưng là, biến cũng quá nhiều. Không giống mấy ngày biến xuống dưới. Chỉ có thể nói, phía trước thượng thư phủ khẳng định sơ sót, làm này chỉ xanh sao vàng vọt con khỉ nhỏ được đến chim sẻ biến phượng hoàng cơ hội. Lý Hoa trong đầu cấp tốc địa bàn chuyển. Miên mảnh hoa khai, chu lệ từ bên trong đi ra. Lần này, thật là đem Lý Hoa chấn trụ. Lý Mẫn từ Lý Hoa hơi co lại viên đồng, có thể thấy được rất rất nhiều cảm xúc, phảng phất kinh thiên hái lãng. Lý Hoa nội tâm là bị trấn phiên. Nàng trong lúc nhất thời không thể xác định chính mình nhìn đến người là ai. Vị này chính là tiểu chủ tử, là hộ quốc công. Không phải đã chết sao? Đúng rồi, trong cung từ trạng vạng bắt đầu đều ở truyền, hộ quốc công sống lại. Khá vậy không đúng, không phải nói người nam nhân này giống ma quỷ sao. Như thế nào, ở nàng trước mắt xuất hiện nam tử thân cao tuy cao, diện mạo lại anh Tuấn, giống như ngọc diện Lang quân. Không phải nàng nhìn lầm nói, cái này nam tử. Là so bắt hoàng tử Chu Tế, tam hoàng tử Chu Ly, thập nhất hoàng tử Chu Kỳ, như vậy một ít tướng mạo xuất chúng hoàng tử, đều phải càng tốt hơn. Lý Hoa kỳ thật trong ánh mắt có loại phiên hắc cảm giác. Là bởi vì chính mình cùng mẫu thân muội tử đều đánh sai bản tính sao. Dung Phi tới mượn sức nàng khi, nếu nàng dùng sức dính đi lên, lúc này, vạn dân hoan hô chiến thắng trở về hồi kinh nam tử, là nàng tam muội lý hoánh hôn phu, cử thế vô song hôn phu. Hoa tài tử. Công công đưa mắt ra hiệu. Lý Hoa ổn lên đồng tới, muốn cọ qua Chu Lệ bên người khi, hành lễ, thiếp thân tham kiến Lệ Vương. Chu Lệ chỉ là mặt vô biểu tình ánh mắt sẹt qua mặt nàng biên, chuyên chú mã đến Lý Mận trên người. Lý Hoa môi cắn hạ, đứng thẳng sau, tiểu chạy bộ tiến vạn lịch ra trong phòng. Chỉ cảm thấy, Chu Lệ ở nàng phía sau áo choàng lạnh băng vô cùng. Lệ Vương, hộ quốc công, ở trên xa trường giết người vô số, giống như dạ xoa giống nhau ma quỷ. Cả người lệ khí. Làm người có thể cảm nhận được âm tàu địa phủ từng trận gió lạnh. Làm người cột sống thượng bỏ mồ hôi lạnh. Lý Hoa trên trán toát ra tầng mặt hãn, một tia lạnh lẽo. Lệ Vương không phải ngốc, khả năng đều biết bọn họ thượng thư phủ làm được thâu long chuyển phượng chuyện ngu xuẩn, mà chuyện này bên trong, nàng Lý Hoa có một phần. Lại có, Lý Mẫn hiện tại thành hộ quốc công phủ người, có thể hay không đối Lệ Vương lại nói chút cái gì. Xem Chu Lệ hiện tại đối nàng thái độ, đều biết Chu Lệ khẳng định đều biết chút cái gì. Lý Hoa nôn nóng đến rất muốn rút chính mình đầu tóc đi. Chu lệ khỏe mắt dư quang một liêu, có thể nhìn đến Lý Hoa cắn môi bộ dáng, đạm mạc ánh mắt đó là vài phần thâm trầm, thu hồi mắt, đi đến Lý Mẫn trước mặt, hỏi, có khỏe không? Hắn là lo lắng nàng bị Lý Hoa khi dễ sao. Lý Mẫn một tia không biết nên không nên cười biểu tình, vốn gối nói, thiếp thân trở lao ra một khối hồi phủ. Là phải đi về, còn có chút sự tình muốn làm. Chu lệ vừa nói đến nơi này, miệng đầy bất đắc dĩ. công tôn đám người đều ở trong phủ chờ hắn làm bước tiếp theo quyết định hắn đi ở phía trước nàng theo ở phía sau lần này hắn mãi bước chân tiểu như là đang đợi nàng hai người ra nhà ở một trận gió lạnh nên diện đánh tới hắn đứng nghiêm ở nàng trước mặt như là cho nàng chắn trận gió chờ phong đi qua lại mang theo nàng đi phía trước đi ra ngoài tầm thường cẩn thận làm nàng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp hai đỉnh quốc kiệu ngừng ở trong viện đưa bọn họ ra cung lúc này lại một ngọn đèn nên diện đi tới Chỉ thấy Minh Hoàng Hoàng Thái tử Long Bảo thân ảnh, cùng Chu Lệ trên người kia thân áo đen, một kim một hắc, ở ban đêm thập phần bắt mắt. Muốn lên tiểu Lý Mẫn chỉ có thể dừng lại, không lưng, thần thiếp tham kiến Thái tử điện hạ. Chu Minh nhìn phía nàng, trong mắt như là vài phần ưu sầu, nói, Lệ Vương Phi có thể bình an trở về, tam gia trong phủ cũng có thể an tâm. Lời này không biết là đối ai nói. Lý Mẫn mày nhăn lại, nắm thật chặt, cảm giác cái này Thái tử không biết có phải hay không sẽ không nói. Vẫn là cố ý làm trò người mặt nói lời này Khoe mắt đảo qua đi Thấy đứng ở bên người nàng Chu lệ Khoe miệng hơi dương Thấy không rõ cảm xúc Chu lệ nói Tam gia ở buồn phủ bị thương chuyện này Buồn vương lược có nghe nói Thái tử nhưng có cấp tam gia thỉnh Cái ngự y để nhìn xem Tam gia mắt là ngân tật Đều trị thật nhiều năm Khi tốt khi xấu Ngự y qua đi nhìn Nói là không có gì trở ngại Chu Minh than tin tức Hoàn chính là Chu ly biết rõ lô mãng động khí sẽ thương cập đôi mắt còn như vậy không cẩn thận. Như vậy, nếu tam gia không chê, ta trong phủ công tôn tiên sinh, xem như đôi mắt thương có chút hiểu biết, nếu không làm công tôn tiên sinh đến tam gia trong phủ cấp tam gia nhìn xem. Chu Minh vừa nghe, như là lại cười nói, cũng hảo. Tố có nghe công tôn tiên sinh đại danh, nguyên lai like là tới rồi lệ vương phủ thượng. tám năm nhân sinh quan trọng nhất sự nối roi tông đường. Vạn lịch ra trong phòng, Lý Hoa Dương mắt nhìn đến vạn lịch ra ngồi ở trên long sàng như là hít mắt, khuất thân một phút, hoàng thượng hoa tài tử phải không đúng vậy hoàng thượng ngươi xem như cùng chấm tâm hữu linh tê cư nhiên biết chấm muốn tìm ngươi nghe được lời này lý hoa khỏe miệng mỉm cười hoàng thượng thần thiếp là nghĩ hoàng thượng hoàng thượng đã nhiều ngày đều không có đã tới hàm phúc cung làm thần thiếp hảo không nhớ thương lại đây đi vạn lịch ra than thanh lý hoa tiến lên cấp bách mà vươn tay tia tay bị vạn lịch ra bắt lấy khi đông nhiên cảm thấy vạn lịch ra chảo tay nàng bắt được nàng thủ đoạn làm đau lý hoa tròng mắt chợt to Sức khắc lộ ra vài phần kinh sợ. Hoàng thượng, nói cho chấm, người lửa gạt chấm đã bao lâu? Vạn lịch ra thanh âm phản phất dao nhỏ giống nhau. Lý hoa run lập cập, quy xuống, hoàng thượng, thần thiếp, thần thiếp không biết hoàng thượng nói chính là chuyện gì. Thần thiếp từng dám lửa gạt hoàng thượng, này không phải chịu chết sao? Chịu chết? Lời này nói rất đúng. Vạn lịch ra điểm điểm long đầu, chấm cũng tưởng, có phải hay không nên chém ai đầu? Có biết hay không chấm hiện giờ trong lòng khí giận? Ngươi cùng nhà ngươi người làm này ra diễn thật đúng là hoàn mỹ vô khuyết, tất cả mọi người bị các ngươi một nhà lừa đến xoay quanh. Lý Hoa bừng tỉnh tỉnh nộ vạn lịch ra tưởng chính là cái gì, tưởng chính là thượng thư phủ từ trên xuống dưới khi quân phạm thượng, lừa gạt mọi người Lý Mẫn là bệnh lao quỷ. Nếu là nói Lý Mẫn bệnh lao quỷ là gạt người nói, chỉ có thể nói, thượng thư phủ người toàn bộ đều bị Lý Mẫn bị lừa, đâu chỉ bên ngoài người, bao gồm nàng Lý Hoa, Vương Thị cùng với Lý Hoánh. Nhất đáng giận chính là Cái này bệnh lao quỷ không phải bệnh lao quỷ về sau, như thế nào có thể khiến cho Hoàng thượng chú ý. Trước kia nàng Lý Hoa tưởng tẫn biện pháp vì hấp dẫn đến vạn lịch ra dùng nhiều ít tâm tư, Lý Mẫn mới bất quá mấy ngày. Hoàng thượng, Lý Hoa đôi tay chế trụ đầu, nặng nề mà khái trên mặt đất, một chút hai hạ tâm hạ, khóc không thành tiếng, thần thiếp hoan uổng. Thần thiếp cùng thần thiếp người nhà đâu ra bản lĩnh có thể lừa gạt đến Hoàng thượng. Trước kia nhị mọi tử ở thượng thư phủ xác thật là lâu bệnh quân thân. nếu không phải sao lại mẫu thân thỉnh danh y cấp nhị mội trần trị nhị mội cũng không thể chuyển nguy thành an thỉnh hoàng thượng nắm rõ thần thiếp tuyệt vô hương ôn chấm là tìm người đi tra qua người trong miệng nói danh y gì đúng là kia sau lại ở quang lộc tự khanh ra bị nhà ngươi nhị cô nương nói á khẩu không trả lời được thần y ở dương lạc ninh đương trường chấm mấy cái nhi tử hoàng tử cùng thái tử đều ở hiện trường có thể làm chứng việc này cũng không làm giả ngươi nói dương lạc ninh trị hết ngươi mọi tử Ngươi muội tử y thuật cao hơn dương thần y y thuật, hoa tài tử, ngươi đây là trong biên chế chê cười cho chấm nghe sao. Lý hoa trong lòng một hãi, này vạn lịch ra đều tìm người đi điều tra qua, nếu là thật tìm được Dương Lạc Ninh, bộ gia Dương Lạc Ninh cùng bọn họ ra cộng lại mưu hại lý mẫn sự. Không không. Dương Lạc Ninh ở lao ngục đã chết, người chết là vô pháp lại mở miệng làm chứng. Hùng chi, Dương Lạc Ninh tồn tại cũng không sợ, một người tin khẩu nói bậy, có thể nào làm trình đường chứng cứ. Hoàng thượng. Thần thiếp đối này cũng là tưởng không rõ. Chỉ có thể nói, có lẽ thần thiếp cái này nhị muội tử, là ở trong phủ vẫn luôn trang bệnh. Đến nỗi nhị muội tử vì sao trang bệnh, thần thiếp cũng liền càng muốn không rõ. Bất quá ngẫm lại, nhị muội nàng tuổi mấy năm nay, cũng là vừa hảo quá tuyển tú tuổi tác. Lý Hoa lời này xong rồi về sau, chỉ nghe trên long sàng một chuôi thật dài tức thanh, thuyết minh, nàng lời này nói chúng rồi vạn lịch ra tâm tư. Lý Mẫn không nghĩ vào cung phụng dưỡng hắn vạn lịch ra, cho nên muốn tấn biện pháp ngụy trang ốm yếu chạy thoát tuyển tú là có cái này khả năng. Vạn lịch gia này tưởng tượng trong lòng khẳng định không thoải mái. Nghĩ thiên hạ nữ tử cái nào không phải vội vàng tưởng lĩnh bỡ hắn vạn lịch ra, liền cái này lý mẫn can đảm bao thiên liền trang bệnh tránh thoát tuyển tú như vậy biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Càng đáng sợ chính là tú nữ người được đề cử cáo bệnh là muốn báo cáo đến quan phủ, quan phủ phái người qua đi xem xét đến tận cùng là thật bệnh là giả bệnh. Nhưng là cái này lý mẫn thế nhưng có thể liên tục mấy năm lừa gạt đến sở hữu quan viên này ẩn nút tiềm lực có thể thấy được một chút hoàng thượng lý hoa nghe vạn lịch gia đều trầm mặc trong lòng minh bạch vạn lịch gia dao động này trái tim không hề thiên hướng lý mẫn thanh âm phóng càng thấp càng thêm khúm núm mà nói thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng tha thứ thần thiếp muội muội nàng chỉ là tuổi khi đó còn nhỏ mẹ ruột mất sớm tính cách quái gở không có chịu cái gì giáo dục đến đến nay vẫn là cái không hiểu chuyện hài tử thôi vạn lịch gia đứng lên Vương công công chạy nhanh đi lên đi trong tay ôm kiện áo lông trồn, lo lắng hắn đi ra ngoài đến bên ngoài đi sẽ quắt phong bị cảm lạnh. Vạn lịch ra đi xuống long sàng, cọ qua quỷ Lý Hoa, nhẹ nhàng một tiếng nói, đứng lên đi, trở về hàm phúc cung, về sau không cần lại lấy cơ đến nơi đây tới, này không nên là hậu cung nữ tử có thể tới địa phương. Lý Hoa cả người một cái giật mình, đứng lên, thật sâu mà một phút, thần thiếp cẩn tuân hoàng thượng dạy bảo. Vương công công làm người tân bút đưa hoa tài tử hồi cung, nô tài tuân mệnh. Vương công công lập tức xuyên qua miên mảnh đi ra ngoài, gọi người khi, đơn chỉ tay đem miên mảnh xúc lên, làm Lý Hoa ra tới. Lý Hoa cúi đầu tiêu bước, rời khỏi trong phòng. Vạn lịch ra nhìn nàng khiêm tốn bộ dáng, trong mắt nhíu lại, quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ dần dần biến mất mấy cái đèn lồng. Một khắc chắc phòng gian, vừa rồi lui ra ngoài không có đi bảo bá tất cung tất kính mà đi đến. Hoàng thượng, bảo bá rũ đứng ở bên chờ. Chỉ có bọn họ hai người, vạn lịch ra nhìn chính mình nội các thủ tịch đại thần. Thâm giọng nói, vừa rồi, bọn họ nói, ngươi đều nghe thấy được. Thần đều nghe thấy được. Các ngươi sổ con, chấm đều nhìn kỹ qua. Chấm trong lòng ưu tư, chấm hy vọng các ngươi có thể hiểu. Hộ quốc công, hiện giờ là chấm quan trọng trợ thù đắc lực. Các ngươi muốn hiểu. Thần, minh bạch. Bào ba thật sâu mà rũ đầu, trả lời. Hộ quốc công trí dụng song toàn. Chiếu ngươi xem, thái tử điện hạ như thế nào. Vạn lịch ra như là lơ đãng mà thuận miệng vừa hỏi. Bào bá không dám ngẩng đầu, thái tử điện hạ giống nhau là văn võ song toàn, dân vọng rất cao. A vạn lịch ra giống vậy nhịn không được mà bật cười một tiếng, nước miếng đều có thể phun đến bào bá quan mũ thượng. Bào bá thân mình run lên hạ. Vạn lịch ra một đôi mắt vài phần dáng vẻ phẫn nộ, nhìn hắn, liền các ngươi loại người này. châm từ thái tử từ nhỏ bắt đầu, dặn dò các ngươi bao nhiêu lần. Giáo dục thái tử muốn nghiêm, thử nghiêm. Các ngươi khen ngược, một đám chỉ nghĩ chụp thái tử mông ngựa. Có phải hay không cho rằng chấm không dám phế thái tử? Bào Ba bà giống như gió thu lá dụng ban quỳ xuống, "Thần, thần không dám nghiền ngẫm thánh thượng tâm tư." Vạn Lịch ra đôi mắt nhìn thẳng hắn, "Chấm này liền minh bạch nói cho ngươi, hiện giờ cao hơn thái tử danh vọng, thái tử lệ đệ, đệ, bát hoàng tử dân vọng đều cao hơn thái tử." Bào Ba bà khái đầu, "Không dám đáp là." Vạn Lịch ra tức giận chưa bình, liền cụ vài tiếng. Vương công công tiến lên dò hỏi, "Hoàng thượng, muốn hay không nô tài làm lỗ đại nhân khai dược bưng lên?" Hành Vạn lịch ra vung tay lên, thân mình nằm nghiêng ở long sàng, nhắm mắt lại giống như nhắm mắt dưỡng thần. Ban đêm phong cao, Lý Mẫn bọn họ ngồi trên ly cung cố kiệu trước, cùng thái tử tương ngộ. Thái tử Chu Minh nghe được công công nhắc nhở, mới thả bọn họ đi. Trước khi rời đi, cùng Chu Lệ nói, Lệ Vương chiến thắng trở về khải hoàn hồi chiều, Hoàng thượng định là phải cho Lệ Vương bãi long trọng Khánh Công Yến. Kể từ đó, ở Khánh Công Yến lúc sau, buồn cung trong cung thái tử Phi đã nhiều ngày vừa vặn giáo trong cung các cung nữ làm chút đèn lồng. treo ở trong viện mấy cây cây hoè ra thượng còn tính độc đáo đẹp. Mắt thấy này 15 tháng 8 tiết Trung thu mau tới rồi, ở trong cung tổ chức long trọng hoa đang hội trước, nếu Lệ Vương nguyện ý huề Lệ Vương phi đến buồn cung trong cung tiểu tụ một cơm, thưởng ngắm đèn lung tốt đẹp nguyệt, xem như cấp buồn cung cùng thái tử phi một cái mặt, không biết Lệ Vương ý hạ như thế nào. Vô công bất thủ lộc. Chu lại nói, Thái tử điện hạ, thần không phải tưởng quét thái tử hứng thú, nhưng mà, trong cung triều đình luôn có người mượn cơ hội sinh sự. Thái tử điện hạ cái này vị không hảo làm, còn thỉnh Thái tử điện hạ ba phần thận hành. Chu Minh nghe hắn mấy câu nói đó đảo có chút lời từ đáy lòng, trên mặt ngẩn ra lúc sau, khoe miệng treo lên một mặt thoải mái ý cười. Lệ Vương có thể hiểu biết buồn cung khổ sở, buồn cung cực cảm vui mừng. Tục ngữ nói rất đúng, thân chính không sợ bóng tà, buồn cung tưởng mời Lệ Vương cùng Lệ Vương phi hái diện, còn không bằng nói là tưởng cảm kích Lệ Vương phi. Lệ Vương cũng không biết, lần trước nếu không phải Lệ Vương phi ở trước mặt Hoàng thượng bảo buồn cung. bổn cung hiện giờ chỉ sợ đầu đều không thể treo ở trên cổ càng không thể vào giờ phút này cùng lệ vương chuyện trò vui vẻ nói chính là lần trước lao bát mưu hoa tưởng vướng ngã hắn thái tử nếu không phải lý mẫn bất hòa lao bát hợp tác này bất ngờ, hắn thái tử cái này vị trí cũng khó bảo toàn chu minh mỉm cười ấm áp ánh mắt rơi xuống lý mẫn nơi đó đối cái này thái tử lý mẫn thật không thể nói thích hoặc là không thích tại đây loại ngươi tranh ta đoạt chính trị lốc xoáy chung là rất khó đi phán đoán người người tốt hư giống lần trước nàng cự tuyệt chu thế, bất quá là bởi vì làm hộ quốc công phủ con dâu có chính mình lập trường sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết minh chu lệ khỏe mắt dư quang quét đến nàng cũng không tỏ thái độ thần sắc vì thế đáp ứng thái tử nói trở về dung thần cùng triết kinh thương lượng nếu thời gian an bài cập đến lúc đó lại hồi phục thái tử thái tử vừa nghe không có bị đương trường cự tuyệt đã thật cao hứng nói thẳng bổn cung sẽ kiên nhận chờ đợi lệ vương cùng lệ vương phi đã đến nói xong mang theo người đứng ở ven đường Chờ bọn họ vợ chồng đi trước. Chu lệ vài lần xin từ chức thái tử đều không muốn đi trước về sau. Đành phải thôi, cùng Lý Mẫn phân biệt thừa thượng đỉnh đầu cố kiệu, rời đi nơi thị phi này. Lý Hoa cưới vạn lịch ra ban cho cố kiệu từ phía sau bọn họ nơi xa đi tới. Xa xa đã thấy bọn họ hai người cùng thái tử nói chuyện nói có một khắc. Không nghĩ tới thái tử thế nhưng cho bọn hắn vợ chồng hai nhường đường. Lý Hoa kia trái tim đông một chút, lại chìm không ít. Là các nàng thất sách. Cái này hộ quốc công. nghe đồn lại như thế nào đáng sợ đều hảo, nhưng là, Hoàng thượng Thái tử đều là đối này thập phần cung kính. Nay ở trong triều địa vị có thể tưởng tượng. Trước kia, Chu Lệ đều cơ hồ không có hồi quá kinh sư, quanh năm suốt tháng ở Biên Cương cùng Đông Hồ nhân đánh giặc, ngăn nắp đồ vật các nàng mẹ con ba người không có thấy, cho nên, đều cho rằng Chu Lệ bất quá là cái giống nhau võ quan. Kỳ thật, Chu Lệ tuyệt đối không thể là giống nhau võ quan, điểm này các nàng là rõ ràng. Chỉ là nghĩ vạn lịch ra mấy năm nay giống như đều có ý tứ tưởng nhổ hộ quốc công này căn cái đinh. Chuyện sớm hay muộn nhi. Cho nên, các nàng cũng liền không có nghĩ tới vạn lịch ra có lẽ thay đổi chủ ý. Mắt thấy này tương lai quân vương, thái tử điện hạ đều lấy lòng nổi lên chu lệ. Lý hoa thật sâu mà từ nội tâm cảm thấy không cam lòng. Nếu là lý hoánh gả cho chu lệ, hết thể không phải là trước mắt như vậy tình cảnh. Nhìn lý mẫn theo cái này trong truyền thuyết đã thập phần tôn quý nam nhân đi rồi. Lý Hoa ngón tay hung hăng mà ở trên đùi một véo, như là tưởng véo tỉnh chính mình. Hạnh nguyên ở Lý Hoa cố kiệu biên hỏi, chủ tử, là hồi cung sao? Trở về. Lý Hoa nói, ngươi tìm người, cho ta nhà mẹ để báo một tiếng bình an, nói là ta nhị mội mội cùng nàng phu quân vào cung. Tin tức truyền tới thượng thư phủ, vương thị trong lòng tự nhiên là không tốt lắm qua. Lý đại đồng từ Nha môn khi trở về, cũng là mặc không lên tiếng. Con rể vào cung diện thánh, tin tức truyền tới hắn chỗ đó. hắn vốn dĩ dự bị vạn lịch ra đem hắn chiêu tiến cung đi tam phương gặp mặt kết quả không có ngược lại là nghe được một ít không ổn tin tức vạn lịch ra giống như rất tức giận sinh khí nhà bọn họ gạt vạn lịch ra lý mẫn không phải bệnh lao quỷ chân tướng lý đại đồng là trong miệng ăn hoàng liên có khổ nói không nên lời trở lại trong phủ liền vương thị môn đều không bước vào đi trực tiếp đi tìm lưu di nương vương thị nhận được tin tức này khi ngón tay lập tức bóp nát trên bàn trung trả hàm răng đem môi cắn ra huyết lưu di nương phải không còn không phải là cái con hát leo lên tới ký nữ, cũng dám kỵ đến ta trên đầu. Thuộc hạ không có dám nói lời nói. Mấy ngày nay, bởi vì chúc gâm đám người, đều bị lao thái thái lộng đi rồi, liêu sanh bị từ lý hoánh trong viện mượn lại đây cấp vương thị làm việc. Liêu sanh quỳ tiến lên, đem trong cung lý hoa làm người đưa ra tới lời nhắn nói cho vương thị nghe. Vương thị nghe xong hai lần, mới hơi chút cảm nhận được đại nữ nhi ý tứ, lệ vương nếu đã trở lại, rốt cuộc là thượng thư phủ con rể. khẳng định là muốn cùng lão bà cùng nhau hồi môn chỉ cần này đối vợ chồng một hồi môn bên này luôn có chút cơ hội đừng nói vương thị lý Huánh ngồi ở chính mình trong phòng trên giường bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn khởi chu lệ là bộ dáng gì đều nói chu lệ ma quỷ nhưng là hôm nay phố lớn ngõ nhỏ chuyển quay lại tới dân chúng khẩu khẩu tương truyền lại đều là chu lệ ở hộ quốc công phủ xuống xe ngựa khi kia nói kinh hồng vừa hiện chu lệ không phải ma quỷ là thiên hạ cử thế vô song mỹ nam tử Lý hoánh kia trái tim mất tốc độ chạy xuống, không biết đến tột cùng chính mình chỗ nào sai rồi. Sao lại có thể không phải ma quỷ đâu? Sao lại có thể không phải? Không phải lời nói, nàng chính mình đến tột cùng đều làm sai cái gì? Gió đêm lạnh run, hộ quốc công phủ xe ngựa hành tẩu ở hồi phủ trên đường. Kia hai bài hộ vệ đội, tựa như âm tàu địa phủ môn thần, duyên phố dân chúng chỉ cần xem một cái, lập tức lùi về đầu. Lý mẫn như vậy có thể đề cử, lão công bị người gọi là ma quỷ. đều là cái dạng này duyên cơ tới kỳ thật này đó binh cũng không phải đúng như bề ngoài thoạt nhìn như vậy sát thần ở lý mẫn chính mình tiếp xúc lại đây xem giống phục kiến những người đó tính tình chân thành đều là rất đáng yêu người đồn đãi đồ vật đều là một truyền mười mười truyền trăm thứ gì đều bị truyền oai giống như nàng lý mẫn chính mình xe ngựa dừng lại sau lan yến đỡ lý mẫn xuống xe phương ma ma đương nhiên là mang theo người đến trước cửa chờ hầu hạ bọn họ vợ chồng bẩm đại thiếu gia đại thiếu nãi mãi Phu nhân nói, nói đại thiếu ra cùng đại thiếu nãi nãi sau khi trở về, không cần đến phu nhân trong phòng đi, trở về phòng nghỉ ngơi là được. Chu lệ gật gật đầu. Lý Mẫn càng là một thân mỏi mệt, rất muốn lên giường nằm một nằm. Trong phòng chuẩn bị tốt nước tắm, hai người một trước một sau vào phòng sau. Lý Mẫn đột nhiên phát hiện cái vấn đề lớn. Hay là đêm nay thượng nàng muốn cùng lão công cùng phòng. Chu lệ hướng nàng trên giường ngồi xuống, thở dài. Phương Ma Ma vội vàng dẫn người tiến lên hầu hạ hắn thay quần áo. lý mẫn xem trận mắt há hốc mồm chính mình còn không có cái này ý thức muốn hầu hạ nam nhân ngủ phương ma ma hỏi đại thiếu gia trước tắm gội sao làm phục kiến tiến vào chu lại nói phục Yến biết như thế nào cho hắn lộng dược phao chân phao thân mấy ngày này ở quân doanh đều là phục Yến hầu hạ hắn nói này đó phao chân phao tắm dược còn đều là lý mẫn khai lý mẫn đột nhiên cảm giác chính mình càng bó tay không biện pháp không biết ở chỗ này làm gì chẳng lẽ ở chỗ này xem hắn tắm rửa Giống như cổ đại nữ tử là cái dạng này, muốn hầu hạ nam tử cuộc sống hàng ngày. Không nói cổ đại, hiện đại không cũng giống nhau. Giống nàng ba, ở nhà tìm một con vớ đều đến kêu nàng mẹ. Nam nhân giống như đối trong nhà sự tình đều không có bất luận cái gì khái niệm, chỉ biết tìm lão bà. phúc Yến tiến vào sau, làm người giúp đỡ hướng phao chân thùng phong dược, muốn trước ngao chút thảo dược, lại cùng thùng nước gấm đối hướng. Thừa dịp bọn hạ nhân đang làm dược thùng thời điểm, Chu Lệ thân mình tùy ý dựa vào nàng trên giường, bị hạ đôi mắt giống như nhắm mắt dưỡng thần hắn cũng là thực mỏi mệt bận rộn thật dài một đoạn thời gian mã bất đình đề không có một khắc nghỉ ngơi sau một lúc lâu giống vương ma ma chờ đều là giỏi về xem mặt đoán ý tự động tự giác lui đi ra ngoài phục kiến đồng dạng đem thùng dọn đi ra ngoài chỉ chờ ở cách vách đều chuẩn bị tốt lại cấp chủ tử nâng lại đây ngang sau đột nhiên một đạo tiếng đóng cửa truyền đến lý mẫn một nhiên phát hiện trong phòng tử chỉ còn bọn họ hai người nam nhân nằm ở nàng trên giường theo lý thuyết Này giường cũng không xem như nàng giường, là nàng cùng hắn hôn giường. Hắn ở đàng kia nằm không sai, nhưng nàng trong lòng chỗ nào còn không quá thích hứng. Một chương chính mình đều tính ngủ một đoạn nhật tử tương đối thói quen giường, đột nhiên, nhiều cái người xa lạ hơi thở. Mắt thấy, hắn nghiêng người một nằm, ngủ ở nàng kia trên giường giống như rất thoải mái, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Lý Mẫn thở sâu, bình tĩnh, đi qua đi, nhẹ nhàng tưởng giúp hắn đem trên giường chăn kéo lên một chút, cho hắn trên người che lại. Chưa tưởng cái này chăn mới vừa kéo đến hắn ngực trên đầu khi, hắn đôi mắt mở, cặp kia thâm hắc vô pháp đánh giá trong mắt, giống như hai viên tối tăm rậm rạp hắc đá quý, nhìn nàng. Kia một khắc ánh mắt, thật đem nàng trong cơ thể linh hồn nhỏ bé đều cấp câu lên. Lao ra, tiểu ta Văn Anh. Văn Anh là hắn danh, phu thê ở trong phòng, ngầm, không có người ở khi, như thế nào kêu đều là có thể, là có thể lẫn nhau tên. Lý mẫn ngực nhảy dựng này miệng đang nghĩ ngợi tới sửa không thay đổi. chu lệ trong cổ họng phát ra một câu thanh âm mẫn nhi lý mẫn chỉ kém trái tim không có từ ngực nhảy ra tới đây là lần đầu tiên có nam nhân thẳng hô nàng nhũ danh thời khắc đó mặt đỏ tim đập phảng phất một phen lửa đốt đến trên má nàng tưởng khống chế đều khống chế không được Là ai nói nói nam nhân nhất trí mạng vũ khí không phải bề ngoài là kia đem miệng kia đem có thể mê hoặc nữ nhân nhất mềm yếu lỗ thai miệng hắn trầm thấp giống như đàn xeo lỗ trầm hậu tràn ngập từ tính tiếng nói thật giống muốn nghiền nát nàng lỗ thai giống nhau như nhau nàng từ lần đầu tiên thấy hắn bắt đầu đều cảm thấy cái này đại thúc là trên thế giới mê người nhất đại thúc không có sai lý mẫn cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền buột miệng thốt ra một tiếng đại thúc ngươi, đại thúc hai chữ chu lệ lập tức như là trơ mặt rõ ràng chính mình đem dâu đều quát tuổi cũng không thể so nhân ra chu ly đại như thế nào nàng liền một hai phải kêu hắn đại thúc ta là đại thúc sao hắn nghiêng lệch ở nàng gối đầu thượng gương mặt kia Anh Tuấn khuôn mặt thượng như là xẹt qua một tia sinh khí. "Không." Lý Mẫn túi lầu nói, chỉ xem trên chân buồn dày, chỉ cảm thấy trực tiếp đối mặt hắn cơ hồ hoàn mỹ ngũ quan, như vậy anh Tuấn có thể làm sở hữu nữ tử thét trói thay mặt, là rất khó cầm giữ trụ tim đập. "Mẫn Nhi." Hắn bàn tay khẽ vớt quá nàng buông xuống làm người nhịn không được chịu mến gương mặt, trong cổ họng vài phần ý cười nói, "Nhìn ta hảo sao?" Lý Mẫn khẽ nâng thu hút mắt. "Ngươi biết không, ngày ấy đại hôn thời điểm, ta ở ngươi trong phòng ngồi, Hắn cặp kia thâm trầm như hải đôi mắt cười gợn sóng vặt phồng, Lý Mẫn cảm giác kia mặt xôn sao một chút, cái này thật sự cháy. Nàng là trời sinh tính nhất định phải tái ở cái này nam nhân trong tay sao? Đối đại thúc không chút nào cảnh giác, đối tân hôn kia buổi tối ngồi ở chính mình trong phòng nam nhân đều không hề sở giác, chỉ vì này nam nhân là nàng lão công sao? Từ hắn trong lòng bàn tay hơi hơi quay mặt đi, Lý Mẫn nói, ngươi thật có thể giấu, sinh khí ta lừa ngươi sao? Ngươi đều lừa mẫu thân ngươi cùng tiểu thúc. Ta bất quá là ngươi tân cưới tới tức phụ. Khẩu thượng nói đúng không khí, nghe một chút này sầu đoán ngữ khí. Chu lệ duỗi tay bắt lấy nàng cổ tay trắng nón, lập tức lại lo lắng chảo nàng quá tàn nhẫn, lộng tới nàng trên cổ tay vết thương. Đối điểm này, hắn trong lòng thật là tồn chút thẹn ý, thanh âm khàn khàn mà nói, theo ta chịu khổ, là ta không phải. Ngươi là đem ta đương ngồi sao. Bỏ người ở phía trước hoàng tức ở phía sau. Biết không có người sẽ so nàng càng thông minh. Chu lệ mỉm cười gật gật đầu. Lý Đại Phu, ai có thể lừa gạt được ngươi đâu? Nói, đem tay nàng hướng chính hắn trên ngực một dán muốn đánh liền đánh, đây là Phu quân thiếu nương tử. Nàng nào hạ thủ được? Khí về khí, mọi người đều tưởng ăn không có việc gì, cũng liền xong rồi. Nhìn tay nàng không có động, chu lệ con ngươi hơi dạng, hiện lên vài phần hổ thẹn, lại có vài phần suy nghĩ sâu xa, nói cho ta, lỗ ra bắt lấy ngươi thời điểm, có sợ không? Có sợ không, dù sao đều là mệnh một cái. Lúc ấy mệnh đều niết ở nhân ra gia dao nhỏ, sao có thể nghĩ cái gì có sợ không vấn đề. Ngươi biết ta sẽ đến. Hắn lượng đạo anh mi hơi hơi một trọn, quét lượng nàng. Kỳ thật không cần hỏi cũng biết, nàng là biết đến, vàng không sẽ không ở hắn tùy thời tiếp cận lô ra khi, vận dụng kéo dài thời gian kế hoan binh. Lý mẫn kia sắc bén lưỡng đạo mắt, bắn trở lại trên mặt hắn, đều nói gả phu tùy phu, không biết ngươi tới, có thể được không. Há biết, lời này là hắn trong lòng ấm áp. Một đạo rung động xẹt qua hắn từ trước đến nay lạnh băng vô tình trái tim, túi đầu, thò lại gần, ở nàng phương trên môi giống như diều hâu bắt tiểu kê nhanh chóng mà một mổ, bắt được hương thơm, khỏe miệng giơ lên thành đường cong vẽ ra nói lười biếng ý cười, ta thật cao hứng ngươi có thể tin tưởng ta. Mẫn nhi, không có gì so ngươi tín nhiệm ta càng quan trọng. Lý Mẫn trong lòng là bị hắn này một hôn cấp trấn trụ, ngốc ngốc trong mắt, giống như có điểm không thể tin tưởng. Đây là nàng nụ hôn đầu tiên, từ kiếp trước đến bây giờ. Trên mặt nàng ngẩn ngơ, phảng phất chưa khai nụ hoa. Chu lệ duỗi tay dễ dàng ngâng lên nàng tiểu xảo cảm, nhẹ nhàng chuồn chuồn lướt nước hôn môi, dừng ở nàng cái chán, mũi, gương mặt. Thời khắc đó tràn ngập hơi thở, rồn rập mà tràn ngập hồng nhạn, giống như muôn vàn hoa anh đào ở trước mắt nở rộ. Lý mẫn chỉ cảm thấy hắn hai tay giống như kim sắt chặt chẽ cầm nàng thân mình, giống như một cái lao ngục, đem nàng hoàn toàn khóa trụ, khóa ở một cái kêu chu lệ nam nhân trong lòng ngực. Phục yến ở hành lang bị phong đông lạnh đến hai chân có chút phát run, là chạm chân toan, Xem canh giờ không sai biệt lắm, chỉ phải sẽ mở giọng nói kêu một tiếng. Chủ tử, nước thuốc ngao hảo. Trong phòng mặt, yên tĩnh không tiếng động, bên ngoài người cũng đều không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Vài người dựng lên lỗ thai tưởng dán ván cửa nghe cẩn thận, nhưng là đều tưởng nếu làm như vậy nói Chu Lệ có thể hay không một đao xoát bọn họ cổ, liền đều co rúm mà lùi về đầu. Qua một lát, trong phòng truyền ra Chu Lệ một đạo trầm ổn thanh âm. đem dược thùng nâng đến trong thư phòng đi nói vậy chu lệ chính mình cũng rõ ràng canh giờ không còn sớm miễn cho chậm trễ nữa nghỉ sự thời gian trải qua trong phòng chủ tử cho phép phúc Yến mở ra hai phiến cửa phòng chỉ thấy chu lệ một người vòng qua bình phong đi ra trên người là thay đổi một thân thường phục bên hông tùy ý buộc lại điều màu tím nai ngọc đối hắn nói đi thôi nói nhấc chân bán ra ngạch cửa muốn hướng thư phòng đi khi đối diện khẩu thủ phương ma ma đám người công đạo làm thiếu mãi mãi trước tiên ngủ đi không cần chờ ta Là, đại thiếu ra. Phương ma ma đám người cúi đầu, chỉ chờ hắn đi xa, mới một hàng vào trong phòng. Lý mẫn một người ở trên giường ngồi. Những cái đó lại đây người, đều thấy không rõ trên mặt nàng cái gì biểu tình. Đại thiếu nãi nãi. Phương ma ma một tiếng, như là đem Lý mẫn lôi trở lại thần. Lý mẫn trầm dung bình tĩnh mà nói, lộng thung nước ấm, tắm gội qua đi ta muốn nhìn sổ sách ngủ tiếp. Vì thế, một đám người đi chuẩn bị nước ấm cùng quần áo, làm nàng tắm rửa. Một đám người... chuẩn bị văn phòng tứ bảo cùng nàng yêu cầu xem xét sổ sách. Trong thư phòng một trản ánh đến sáng lên. Công Tôn Lương sinh tướng quân báo cùng nghĩ tốt công văn đều bày ở chu lệ trước mặt chờ chu lệ xem xét. Chu lệ thương chân quấn lên ống quần, ngâm mình ở thùng gỗ, thùng trung phát ra từng trận nhiệt khí cùng dược hương. Chu lệ trong tay cầm công văn, một chữ một chữ trục tự thẩm tra. Có lẽ làm hắn biết văn chương thực đau đầu, nhưng là nên xem đồ vật, hắn vẫn là thực cẩn thận mà xem qua. Hơn nữa, Công Tôn Lương sinh theo hắn hồi lâu, kỳ thật biết hắn căn bản không phải cái quê mùa nhân ra nhìn không ra tới đồ vật hắn đều có thể nhìn ra tới nhìn một lát chu lệ đem công văn nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh tiểu án tử thượng cầm lấy chung trà vạch trần nắp trà ăn khẩu trà nói vào cùng thời điểm ta cùng hoàng thượng nói chủ tử hoàng thượng có nói ở kinh sư bắt người sao công tôn lương sinh hỏi kinh sư chào ai đâu chu lệ hai tiếng cười lạnh công tôn lương sinh không nói gì chào ngươi Cái thứ nhất khẳng định trảo có khả năng nội ứng ngoại hợp phía trước tưởng lộng đảo từ thị dược đường thuận thiên phủ phủ doan doan quốc đường. Nhưng thực tế thượng là không có vô cùng xác thực chứng cứ có thể chứng thực doan quốc đường cùng chuyện này có quan hệ. Có lẽ doan quốc đường chỉ là phụng ai mệnh lệnh hành sự. Doan quốc đường vẫn là thái tử người đâu. Lý Mẫn bị hắc y nhân tập kích khi thái tử trận doanh chu ly cứu lý mẫn. Hôm nay vào cung thái tử chu minh cũng là cố ý mượn sức hắn chu lệ. Thấy thế nào? đều không giống thái tử cùng thái tử người có thể biết được chuyện này. Lô ra chiêu sao? Chu lệ cầm cái cái ly, như là thuận miệng vừa hỏi, ánh mắt cùng với ngón tay tiêm chơi chuyển lý khẩu. Công tôn lương xinh đáp, chủ tử, hắn người như vậy, chính diện làm hắn cung ra cái gì cơ hồ là không có khả năng. Nói nữa, nếu những người đó đã sớm biết hắn sẽ bị chảo, đối hắn gặt nói, hắn cũng chiêu không ra bất cứ thứ gì tới. Chu lệ nghe rõ hắn ý tứ trong lời nói, hắn chỉ là trên danh nghĩa Lô gia. Cũng không phải chân chính lô ra. Ở thần xem ra, hẳn là như thế. Chúng ta phần thắng ở nơi nào? Người ý tứ là nói chúng ta đều bạch làm sao? Phía trước treo giải thưởng lô ra tiếng gió thả ra đi, không ai đáp lại. Nếu chỉ là cái sơn tặc đầu, một cái thổ bá vương nói, kỳ thật, tiền thưởng tiếng gió một phát đi ra ngoài, khẳng định là sẽ có người nghĩ tới lĩnh thưởng. Chỉ có thể nói, giống chủ tử phía trước cố ý thả ra tiếng gió ý đồ tìm hiểu một thân gương mặt thật kế hoạch, được đến một ít nghiệp chứng. Cái này thật lỗ ra, không có khả năng là cái sơn tặc đầu, là giống nhau dân chúng, đều tiếp xúc không đến nhân vật. Ai? Chu lệ sắc bén ánh mắt hướng trên mặt hắn đảo qua. Công tôn lương sinh thấp thanh âm, để sát vào hắn nói, phía trước hai lần, chúng ta cùng lỗ ra người giao thủ, vừa vặn đều là sơn tặc, cho nên khó có thể phát hiện một vài. Lần này, đối phương hạ nhận tâm muốn sát đại thiếu nãi nãi, thả ra cao thủ vây công hộ quốc công phủ. Lan Yến cùng với giao quá hai tay lúc sau, phát hiện này nhóm người. Cùng lỗ ra đám kia sơn tặc hoàn toàn hai dạng, là có chút địa đạo công phu, cũng không thể dễ dàng đánh lui, hơn nữa thân thủ giống như quen thuộc. Phục Yến Lan Yến này đối huynh ngội, theo hộ quốc công phủ hồi lâu, trước kia cùng sư phó, càng là cùng võ lâm triều đỉnh các giới cao thủ đều giao thủ quá, có thể nói là đối các môn các phái võ công đều lực có chạm đến, một khi đối phương dùng ra thủ đoạn gì, trong lòng liền có thể có biết một vài đối phương là đến từ nào môn phái nào. Chu Lệ Trầm Thanh âm hỏi, Lan Yến nói như thế nào? dựa theo Lan Yến cách nói đối phương thân thủ đều là một cái khuôn mẫu không giống sư từ cái nào môn phái tương đối như là cùng Hộ Quốc công phủ giống nhau quân chính quy cảnh vệ không cần thiết nếu là cảnh vệ nói là không cần phải cất giấu chính mình mặt làm việc phó đại nhân cũng không phải người như vậy chúng chi bọn họ tới bắt thiếu nãi nãi khi trên người mang theo Hoàng thượng thánh chỉ Hà Tất Lại mông mặt khác bài một chi đội ngũ thương tổn người một nhà nói đến nơi đây đáp án tùy theo công bố ngươi là nói là đông xưởng tây hán vẫn là trong nghề xưởng người chủ tử cái này còn còn chờ điều tra cho dù là này một cái manh mối đã là vậy là đủ rồi khó trách lỗ gia ở hoàng đế dưới mí mắt chiêu binh mãi mã thành lập sơn trại trở thành một phương thổ bá vương đều có thể không chỗ nào cố kỵ nguyên lai like, nhân gia cùng cẩm ý rỉa vệ có quan hệ cụ thể là cái nào xưởng cẩm ý rỉa vệ cùng lỗ gia có cấu kết đã có thể khó nói ba cái xưởng ba cái vô tư Hoàng đế làm cho bọn họ ba người cho nhau kiềm chế, thật lập tức còn rất khó phân rõ là cái nào xưởng người làm ra sự. Còn có, vạn lịch ra thật sự đối này đều một chút đều không biết tình sao. Điểm này thực đáng giá bàn bạc cân nhắc. Công tôn lương sinh đối này cái nhìn là, hoàng thượng sợ là làm phía dưới người âm thầm xử lý rất một ít người. Bởi vì, xưởng nội người hành sự quá hoành, sớm đã làm triều đình đủ loại quan lại hoán khí, vì bình ổn nhiều người tức giận. hoàng thượng không thể ở đủ loại quan lại trên đỉnh đầu lại thiêu một phen hỏa đành phải làm cẩm y hề vệ nhìn xem như thế nào đem chuyện này làm ổn thỏa một chút công tôn ngươi cái này phỏng đoán là có vài phần đạo lý nếu là ta cũng chỉ có thể noi theo hoàng thượng như vậy làm thuộc hạ, nếu có thể hoàn mỹ mà làm hảo chuyện này nhi thiếu phiền thoái nếu không thể cũng có thể tùy thời lấy cá nhân ra tới để tội nhưng không đến mức hủy bỏ đông xưởng tây hán như vậy nghiêm trọng chuyện này cho nên Cẩm Y Lệ Vệ không biết là cái nào vỗ tư nghĩ ra được, làm những cái đó dân chạy nạn hợp thành sơn trại quân đoàn, giả tá thổ phỉ danh nghĩa, cầm một ít người bắt cóc lên, ngầm xử lý dớt. Sau đó, bình thường đối lỗ ra chờ này đó sơn tặc làm sự tình, chỉ cần là không quá phận, mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cũng là muốn dưỡng những người này vì chính mình làm việc. Nói như vậy, Chu Lệ bọn họ càng có thể xem như vì dân trừ hại, đem Cẩm ý Lệ Vệ nhanh nuốt đều lập tức cắt rút. Chỉ là không biết vạn lịch gia đã biết lại có thể hay không sinh khí. Không, vạn lịch gia sẽ không. Bởi vì vạn lịch gia nghe nói này đó tiếng gió khi, khẳng định giống nhau phiền não nên xử lý những người này. hắn Chu lệ ra tay vừa vặn. Bởi vậy, huyết tẩy sơn trại, tấn công sơn trại chuyển tiến vạn lịch gia lỗ thai khi, vạn lịch gia bất động thanh xác làm bộ cái gì cũng không biết. Nếu không nói, đồ vật xưởng người không ra, cảnh vệ bộ đội lý nên nên phái binh ra tới điều tra đến tận cùng, nhưng là đều không có. hết thể suy đoán hợp tình hợp lý không có sai địa phương cuối cùng chứng minh chuyện này lại là ở bọn họ vào cung khi công tôn lương sinh hội báo tin tức ở chủ tử cùng đại thiếu nãi nãi phụng mệnh tiến cung diện thanh khi thuận thiên phủ người là người tới yêu cầu thẩm vấn chúng ta bắt được người lộ ra nhưng là chủ tử không ở thân đành phải trước từ bổn án vốn nên thuộc sở hữu bảo vệ xung quanh tư giám thị hoặc là thuộc sở hữu cửu môn đề đốc giám thị vì tử cho cự tuyệt có thể chống đỡ được sao hơn nữa Giống như cái này cẩm ý hề vệ hòa Thuận Thiên Phủ, quan hệ không phải tốt giống huynh đệ. Như thế nào Thuận Thiên Phủ cũng thay thế cẩm ý hề vệ ra cái này đầu. Doan quốc đường thật cùng những người này có quan hệ gì? Thần ngăn không được. Công tôn lương sinh nói, thần chỉ là thử. Không phải Thuận Thiên Phủ. Chủ tử anh Minh, những người này không phải Thuận Thiên Phủ. Thần tuy rằng không có Lan Yến thân thủ, nhưng là, xem bọn họ bên hông đeo đồ vật, đều không rất giống Thuận Thiên Phủ. Bởi vậy... ở thân bất lực, vi chủ tử ngăn cản trụ người nhập phủ bắt người khi suy xét đến phu nhân cùng nhị thiếu ra an toàn, thần chỉ có thể tự chủ trương đem lô ra đầu cắt đưa cho bọn họ. ở bọn họ hai người đối thoại khi phục yến là ở trong phòng vẫn luôn nghe duy nhất người kia hiện tại nghe được công tôn đem lỗ ra đầu cắt tặng người, trừng mắt nhìn xong tiền đồng trong mắt nhìn công tôn hướng kia tay chói gà không chặt bộ dáng. nguyên lai like đáng sợ nhất người là thư sinh sao? phục yến cuộc sống thượng không khỏi bò lên một chuỗi mồ hôi lạnh. chu lệ lãng cười một tiếng. Lòng bàn tay trục chân, công tôn, chỉ có ngươi thâm đến ta ý. Chủ tử, thần không dám. Công tôn lương sinh túi lầu nói. Không, cái này làm đối, làm hảo. Người này, dù sao là không thể tồn tại đưa về cho bọn hắn. Như vậy cắt đầu đưa qua đi, nói vậy lúc này đối phương muốn chọc giận nổi trận lôi đình. Thực hảo, dám bắt ta tức phụ, là kết cục này không có sai. Chu lệ vừa lòng mà mị hạ thâm thúy đôi mắt. Phục yến cho hắn dược thùng hơn nữa chút nước ấm, bảo trì nhiệt độ. Chu lệ quét mắt ngoài phòng, Phục yến minh bạch hắn ý tứ, tự mình tới cửa trong trường. Kế tiếp muốn nói chuyện này là quan trọng nhất sự. Ngụy quân sư có hay không nhận được người? Hồi chủ tử, Ngụy quân sư cùng Ngụy tướng quân ở trên đường làm phạm nhân truyền giao, chính ra roi thúc ngựa chạy về kinh sư. Đồng thời, Ngụy tướng quân hồi Bắc yến chấn thủ đô thành. Chúng ta bộ đội đã tùy thời hành động, ở đông hồ nhân còn làm không rõ đông nam tây bắc gì, sao chép đối phương đường lui cùng lương thảo. mắt thấy này đều sắp qua mùa đông mùa không có lương thảo đông hổ nhân cái này năm đầu tưởng lại tiến công bắc kiến cơ bản không có khả năng bắc kiến dân chúng năm nay hẳn là có thể quá cái hảo năm chu lệ nghe được mặt sau lời này là cảm thấy vui mừng khỏe miệng hiện ra ý cười lúc này vừa thấy cái này kêu ma quỷ nam nhân tươi cười ôn nhu cả người hóa đi lệ khí kinh sư sứ giả làm người nhìn chằm chằm đối phương không dám động khả năng đều biết chính mình làm sai sự cùng hắn chắp đầu quá người Chúng ta người tìm được hắn gửi thư tín giờ địa phương, phát hiện người đã uống thuốc độc tự sát, thân phận còn còn chờ điều tra rõ. Bọn họ dùng cái gì truyền tin? Phi cáp. Những việc này nhi, đều là chu lệ một bên dẫn người đi cứu Tức Phủ khi, Công Tôn mang theo một khác nhóm người dương đông kích tây đi làm. Này đó, ta cũng cùng hoàng thượng nói, hiện tại muốn xem hoàng thượng ý tứ, nếu hoàng thượng cố ý làm người nọ rời khỏi, chỉ là tốc niệm chi gian sự, chỉ cần cùng đối phương lẩu cái tiếng gió có thể. Nếu hoàng thượng không nghĩ cho rằng người này đã phản bội chính hắn, thế nhưng cùng đồng hồ nhân đều cấu kết. Đến lúc đó lại xem đi. Tóm lại, những việc này nhi, vạn lịch ra trong lòng đều có điểm phổ. Bằng không, như thế nào biết hắn chu lệ tồn tại, bởi hắn chu lệ diễn xuất trận này diễn. Công tôn lương sinh đối này cũng là không có lời nói có thể nói. Đều nói hoàng thượng tâm tư là khó nhất cân nhắc, không phải ngồi vào cái kia vị trí người trên, tuyệt đối vô pháp tưởng tượng, vạn lịch ra đến tột cùng trong lòng đều có thể tưởng chút cái gì. Tỷ như, hôm nay những cái đó đại thần, hẳn là mỗi người đều sợ hai hắn chu lệ chết mà sống lại, cấp vạn lịch ra để một ít cái gì công cao cái chủ, nguy cơ thật mạnh ý kiến. Nhưng vạn lịch ra là tuyệt đối sẽ không tiếp thu bọn họ này đó kiến nghị. Vạn lịch ra muốn suy xét đồ vật, xa không ngừng này đó. Đại thần vị trí ở hoàng đế phía dưới, như thế nào có thể có thể giống hoàng đế nhìn đến như vậy sâu xa. Nhưng là, không phải không có người như vậy. chu lệ mặt mày ánh mắt chợt lóe Xét qua trước mắt công tôn lương sinh mặt. Giống phía trước, ngụy Lão đều đề nghị làm trong quân hổ tướng Tùy Chu Lệ hồi kinh khi, công tôn lương sinh kiên quyết phản đối. Kết quả chứng thực, công tôn lương sinh là đúng, chỉ có làm như vậy, hoàng đế mới không dám dễ dàng động hắn Chu Lệ. Bởi vì động hắn Chu Lệ, biên cương mấy chục vạn đại quân, cái nào có thể ép tới trụ quân quyền? Không có. Không ai có thể. Vạn lịch ra trong lòng sức đầu mẹ chán, đối thái tử sinh khí phẫn nộ, hận sắt không thành thép, đều là căn cứ vào này. Cho dù là hộ quốc công phủ giao ra quân quyền, ai có thể giống Chu Lệ giống nhau làm những người đó ngoan ngoan nghe lời, vạn lịch ra trong lòng tạm thời là tìm không ra như vậy một người. Hận hộ quốc công phủ, lại không thể không có hộ quốc công phủ, đây là vạn lịch ra giờ này khắc này trong lòng nhất đau đớn sự tình. Chỉ tiếc những cái đó triều đình các đại thần, đều không có cảm nhận được vạn lịch ra tâm tình. Trong phòng nói xong công sự, Phúc Yến cũng mới dám nhập phòng xin chỉ thị, phất tay háo quỳ một gối, xin chỉ thị Chu Lệ, chủ tử. Canh giờ không còn sớm, có phải hay không nô tài làm cá nhân đi về trước thông báo một tiếng thiếu nãi lại chủ tử phải về phòng. Chu lệ suy nghĩ một lát, nói, không được. Ta đã làm nàng đêm nay không cần chờ ta, có thể trước nghỉ ngơi. Đêm nay ta cùng công tôn còn có chút sự muốn nói, ở thư phòng nghỉ ngơi. Hôm nay, phụ biến đối này, đối công tôn nhìn nhìn. Công tôn đầu cũng toát ra tầng hãn, liều chết đối chu lệ nói, chủ tử, nhân sinh có giống nhau đại sự. Là so cái gì đều chuyện quan trọng. Hoàng thượng cũng không dám đối này có điều chậm trễ. Chuyện gì? Nối roi tông đường, khai chi tán diệp. Tám sáu sinh dục là cái vấn đề lớn. Vưu thị làm cho bọn họ vợ chồng hai không cần lại đây, lại là ở trong phòng chờ tin tức. Sẽ không nhi, trong phòng đại nha hoàn hỷ thước đi vào tới đưa tin, phu nhân, đại thiếu ra đi thư phòng. Đại thiếu mãi mãi ở trong phòng. Thư phòng là, nói là cùng công tôn tiên sinh thương nghị chuyện quan trọng. Nghe được lời này, vưu thị ai một tiếng, trong tay bưng trùng trà gác ở áng kỷ. Này đại nhi tử nghĩ như thế nào? Không phải mang theo con dâu tiến cung sao? Thoạt nhìn là rất thích cái này tân cưới tới tức phụ. Vậy nên chạy nhanh tiến hành nhân sinh đại sự khai chi tán diệp. Chẳng lẽ sẽ không? Vưu thị hoài nghi khởi con dâu có hay không ở nhà trải qua lão nhân giáo dục. Điểm này tuyệt đối là vưu thị nghĩ nhiều. Thượng thư phủ lão thái thái sớm nhớ rõ điểm này. Làm thượng cô cô tự mình dạy dô Lý Mẫn hành phòng chi thuật. Lý Mẫn lúc ấy nghe xong thượng cô cô những lời này đó nhi bất quá là cười, nàng học ý, ý ấy, chẳng lẽ sẽ không biết cái này. Biết là biết, chính là phải làm lên hoàn toàn không giống nhau. huống chi, nàng cái này hoa cúc đại khuê nữ, thật là chưa từng có cùng nam nhân hành qua phòng. Lý Mẫn ở nghe được Chu Lệ nói đêm nay muốn đi thư phòng khi, kỳ thật trong nội tâm trước nhẹ nhàng thở ra, nàng căn bản trong lòng không có chuẩn bị tốt. Lao công nói chết thì chết. Hiện tại nói sống liền sống, 180 độ hoàn toàn tương phản sự thật, dù sao cũng phải làm nàng trong lòng có cái điều chỉnh thử. Xem xong số sách, Thái Dương huyệt Thái Dương giàu dĩ mà đau, mệt nhọc một ngày mỏi mệt rốt cuộc là tháng không nổi, mắt thấy hắn còn không có trở về phòng, nếu hắn đều làm nàng trước ngủ, nàng cũng liền cởi dậy nằm lên giường bất chấp tất cả trước nhắm mắt một chút đôi mắt lại nói. Mặc kệ Lão công có hay không trở về, duy nhất có thể xác định chính là, ngày mai làm theo một đống việc vật chờ nàng, bên trong phủ, phủ ngoại, Từ thị dược đường tản cục còn phải thu thập. Bên hai loáng thoáng có thể nghe thấy Niệm Hạ cùng Xuân Mai kia hai cái tiểu nha hoàn, cầm hôm nay hắn đưa cho nàng khăn quàng vai, biên đánh giá, biên hương phấn mà khe khẽ nói nhỏ. Ta xem, chúng ta Cô ra, là thực thích nhị cô nương. Dùng đến nói sao? Liền Xuân Mai cái này bình thường mặc không hề răng tiểu nha hoàn, đều học nổi lên Niệm Hạ vài phần đắc ý, Niệm Hạ tỉ tỉ, lần trước nhìn thấy tiểu thư Cô ra khi, Cô ra đối ta nói, muốn nô tỉ hảo hảo phụng dưỡng tiểu thư. Bằng không muốn bắt nô thì hỏi đến đâu. Không tưởng cái này đại thúc, đương đại thúc khi lôi thôi lít thiết, đương hộ quốc công khi uy phong lấm lấm, trong nội tâm lại là cái ôn nhu tinh tế. Niệm hạ càng nghĩ càng vì Lý Mẫn cao hứng, nói, trước kia ta còn nghĩ tiểu thư đời này có phải hay không chỉ có thể từ ta cùng Vương Đức thắng từ trưởng quay bồi qua, hiện tại có cô già ở vẫn là không giống nhau. Liên tiểu nha hoàn nhóm đều nói có hắn ở không giống nhau. Lý Mẫn lật qua thân, ho nhẹ hai tiếng. Hai cái tiểu nha hoàn lúc này mới ngừng thanh âm. rón ra rón rén mà đi đến bên ngoài không dám quấy nhiễu nàng giấc ngủ mơ mơ màng màng ở gối đầu thượng dựa gần đầu cũng không biết ngủ không có chu lệ ở trong thư phòng nghe xong công tôn lương sinh một phen góp lời lại có vưu thị trong phòng cũng phái người lại đây dò hỏi phu nhân hỏi có phải hay không tối nay công tôn tiên sinh muốn ở trong phủ ngủ lại phu nhân riêng vì công tôn tiên sinh chuẩn bị một gian phòng cho khách viu thị ý ngoài lời ai đều có thể nghe ra tới Công tôn lương sinh khẳng định là chết cũng không dám trở ngại đến chủ tử nhân sinh đại sự, vì thế cùng phục kiến lại lần nữa khuyên nhủ Chu lệ trở về phòng. Chu lệ chỉ phải buông tiếng thở dài, xua xua tay làm cho bọn họ đi, tùy theo chính mình đứng dậy đi trở về đi. Đi đến nàng nhà ở cửa khi canh giữ ở nhà ở cửa người lập tức đứng lên, đại thiếu ra. hương. Hắn dặn dò người nhỏ giọng điểm, khỏe mắt đảo qua bên trong chỉ còn một chản ánh nến cửa sổ, hỏi thiếu nãi nãi ngủ rồi sao? Đúng vậy. nửa canh giờ trước ngủ hạ là hắn làm nàng trước ngủ hoán không nàng kỳ thật hắn đêm nay làm như vậy là có nguyên nhân hắn có thể nhìn ra tới nàng không có chuẩn bị tốt cũng là lão công nói sống liền sống không có bị hù chết đã thực hảo húng chi không giống tân nhân tân hôn đêm bị rót rượu nói mơ hồ làm loại chuyện này nhi cũng liền dễ dàng một ít hắn vốn định cho nàng bồi thường cái càng tốt hôn lễ lại cùng nàng hành phòng kết quả mẫu thân người cách hắn một thước xa địa phương kiên định mà đứng lặng ở nơi đó chỉ còn chờ đêm nay qua đi cầm dính máu khăn trở về cấp vưu thị báo cáo kết quả công tác chu lệ mày nhẹ nhàng một mình trong lòng biết là tránh không khỏi chuyện này vẫy vây tay làm cửa người tránh ra chính mình đôi tay đẩy ra hai cánh cửa đi vào bên trong thủ lý mẫn nha hoàn bà tử thấy hắn tiến vào lập tức triệt đi ra ngoài phía sau môn một quan chu lệ về phía trước đi vòng qua bình phòng, thấy nàng bối sườn chính mình mặt hướng trong ngủ bóng dáng nay phúc cảnh tượng Nhưng thật ra làm hắn liên tưởng nổi lên tân hôn kia buổi tối. Hắn nhìn nàng, như vậy nhìn một đêm. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia rung động, hắn ngồi vào trên mép giường, bỏ đi dậy. Lý Mẫn cũng không có ngủ say, đang nghe thấy ngoài phòng người kêu đại thiếu ra thời điểm, phảng phất một chậu nước tới đến nàng trên đầu, là tỉnh vài phần. Chỉ nghe hắn ở nàng phía sau cởi giày thoát áo ngắn, nàng toàn thân lông tơ dựng đứng, cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì. Bên người đệm chăn bị trọng vật nặng nghề mà một áp. Hắn là nằm ở nàng bên cạnh. Lý mẫn cảm giác bị dọa ra tầng hãn. Nghe sau lưng lại là một cái lăn long lóc thành Hắn xoay người, kia bàn tay lại đây chạm được trên người nàng. Nàng sắp dây rùa một chút khi, chỉ nghe thấy trong miệng hắn phun ra hư một tiếng, mẫu thân người ở ngoài phòng. Ngạnh xinh xinh, nàng trong cổ họng hơi kém nhân hắn những lời này phụt một tiếng cười ra tới. Này tính gì? trộm cắp. Hai vợ chồng ở chính mình trong phòng vốn dĩ làm việc là chỉ do bình thường. Chính là... Còn phải làm người nhìn bọn hắn chằm chằm. Lý mẫn cảm giác bọn họ hai cái giống như làm tặc dường như. Người đang cười. Hắn lòng bàn tay tựa hồ có thể cảm giác được nàng thân thể rung động, kinh dị mà nhúng mày. Lý mẫn biết chính mình không nên cười bà bà, bởi vì nếu ngày nào đó chính mình đương bà bà nói không chừng cũng cùng vưu thị làm như vậy, vội vàng nắm lên chăn tắt chủ miệng. Kia chỉ bàn tay to bẻ quá nàng đầu vai, thâm thúy con người đen, có thể rõ ràng mà thấy nàng khỏe mắt ý cười. chu lệ tức khắc lộ ra chút dở khóc dở cười biểu tình cùng ta ngủ thực buồn cười sao đại thúc ngẫu nhiên nói hai câu hồn nhiên nói làm nàng cơ hồ lại là nhịn không được ôm bụng cười cười to chu lệ là không nghĩ ra nàng vì cái gì có thể cười ra tới là bởi vì quá mức khẩn trương sao nhẹ nhàng mà than thanh vi phu nhưng không nghĩ làm nương tử tân hôn đệ nhất ban đêm nháo ra chê cười câu này nghiêm trang nói rốt cuộc làm nàng ngừng run rẩy chưa kịp đôi tay che lại chính mình ngực khi hắn hai tay bắt lấy nàng cổ tay trắng nón tùy theo một cái hôn môi rơi xuống nàng cổ gian tất tất tác tắc thanh âm toàn thân cảm giác quần áo không còn thứ gì bao ở chính mình cách đó không xa vốn đang sáng lên ánh nến xôn sao mà một tiếng là bị một cổ phong cấp quát diệt canh giữ ở nhà ở ngoài cửa người đều là hiểu ý cười tùy theo hỉ thước trở lại vưu thị trong phòng lại lần nữa bẩm báo đại thiếu ra trở lại trong phòng cùng đại thiếu mãi mãi một khối ngủ vưu thị thở phào ra một hơi đỡ hỉ thước tay đi xuống ghế dựa đi đến phu quân linh bài trước bậc lửa một nén nhang đại bái tam bái lại cắm vào lư hương Xong xuôi những việc này phân phó người đem trong phòng ánh đến diệt toàn bộ hộ quốc công phủ chìm vào thơm ngọt ngủ mơ thoạt nhìn là cái dạng này tam hoàng tử trong phủ mã duy cấp chu ly bưng tới chen thuốc chu ly uống một ngụm cảm giác này dược vị so với dĩ vãng càng nùng liệt chút mã duy nói thái y liền nói nói tam gia lần này hỏa khí đại chút yêu cầu tăng thêm dược lượng trừ tả hắn hỏa khí đại chút động nóng tính cho nên liên lụy yếu ớt trong mắt chu ly nghe xong lời này chỉ cảm thấy này đó thái y ỉa đúng như vạn lịch ra nói trong óc thật là cũng không biết phao cái gì thủy là heo ăn thủy sao phanh chén thuốc đặt lên bàn mã duy khổ thanh quyền chủ tử đôi mắt của ngươi có thể thấy được chu ly cười lạnh nóng tính Buồn vương vì cái gì nổi giận cái nào thái y ỉa lời nói mã duy đối này không dám đáp lại biết hắn đang ở nổi nóng chu ly phất tay háo đứng dậy Đến cửa sổ phía trước vừa thấy, một vòng minh nguyệt treo ở vòng trời, lúc ẩn lúc hiện. Thật là minh nguyệt trên cao dưới hảo thời tiết, ánh đến hoa đêm trăng, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Đêm nay Chu Lệ hồi phủ, lý nên là muốn cùng nàng hành phòng. Hộ quốc công phủ hiện tại còn không thể nói là bởi vì Chu Lệ trở về liền vạn sự đại các, nối roi tông đường khai chi tán diệp so cái gì đều quan trọng. Rốt cuộc, hộ quốc công phủ hiện tại nhất thiếu, chính là người thừa kế. Vưu thị cấp hộ quốc công lưu lại con cháu không nhiều lắm chỉ có hai cái, chu lệ phía trước như vậy vừa chết, vấn đề này đặc biệt đột hiện ra tới, Mưu thị cũng không dám làm duy nhất còn lại kia lấy máu mạch chu lý thượng chiến trường mạo hiểm, nhưng hộ quốc công nếu không thượng chiến trường nói, cái gì dùng đều là không có, thực mau, chờ nàng có đứa bé đầu tiên sau, lệ vương sẽ lại cưới một cái chất phi, chu ly hiếp tầm nhìn thượng hứa mông lung đôi mắt, rất khó tưởng tượng lấy nàng kia tính cách, hay không có thể chịu đựng chu lệ lại nạp tiếp, nghe nói bọn họ đêm nay vào cung khi. lệ vương hướng hoàng thượng nói nói là kiếp này chỉ cưới một cái giống phụ thân hắn mã duy nhỏ giọng hội báo nói nhẹ nhàng phụ thân hắn phạm quá sai lầm hắn sẽ tái phạm sao chu ly mày một dựng lộ ra vài phần lệ khí hắn nếu có thể không cứ gọi lệ vương không cứ gọi dạ xoa cùng Ma quỷ triều đình trung đối với chu lệ người này vẫn luôn có hai loại cái nhìn có một loại cho rằng cần thiết trừ bỏ cho sàng khoái bởi vì chu lệ dã tâm đại sớm hay muộn sẽ cướp ngôi vị hoàng đế Một loại khác cho rằng không cần quá mức lo lắng. Chu lệ lại như thế nào, hiện tại tuổi nhẹ, bất quá cũng chỉ là cái mới ra đời tiểu tử, thành không được khí hậu. Nhưng cùng với chu lệ tuổi tác càng lớn, ở Bắc kiến thanh danh càng là văng dội vạn lịch ra này trái tim, không cũng không được bắt đầu huyền chút lên. Công cao cái chủ không phải cái gì sự tình tốt. Nhưng là, nói trở về, muốn cho hộ quốc công phủ phong cảnh biến mất, lại cũng không dễ dàng. Đầu tiên, ai đi biên cương vì hoàng đế đánh giặc chính là cái vấn đề lớn. Các đời lịch đại, cái nào đại tướng quân không đều là hoàng gia thân thích. Vạn lịch gia sinh khí ở chính mình mấy cái công chúa không biết cố gắng, không có một cái có thể cho hắn đưa tới cái hảo con rể. Nói đến vạn lịch gia dưới gối bảo bối nữ nhi, tổng cộng có 9, đã chết lại có 5 cái, chỉ để lại bốn cái, xa so nhi tử số lượng thiếu đến nhiều. Không biết này có phải hay không bởi vì nữ nhi so nam nhi khó dưỡng duyên cớ, nữ nhi thân thể mảnh mai, động bất động thổi điểm phong đều thực dễ dàng chết. giống mới vừa gả đi ra ngoài không đến một năm ngũ công chúa giống nhau không bao lâu liền đã chết liền hai tử đều không có có thể cho vạn lịch gia lưu một cái tang báo phát đến trong cung khi thái hậu mấy ngày ăn không ngon bởi vì cái này ngũ công chúa tính tình ônu xem như nhất chiêu thái hậu thương tiếp một cái cháu gái thái hậu chính mình lại không có nữ nhi tự nhiên đau công chúa nhiều ngũ công chúa tang báo phát tới khi vừa vạn biên cương đánh thắng trận lớn tin tức ra rồi thúc ngựa truyền vào kinh sư kết quả vạn lịch ra còn không kịp cho chính mình nữ nhi làm tăng sự đầu tiên là phải cho chu lệ bãi khánh công hiến chu lệ một viên hổ tướng xuất lĩnh một chi tinh binh nằm đúng đông hồ nhân đại động tác phía trước yêu cầu chuẩn bị lương thảo quân đội đánh cái tinh chuẩn đem đông hồ nhân lương thảo toàn diệt hành binh phía trước cần thiết lương thảo đi trước đông hồ nhân lần này năm nay là đừng nghĩ đến bắc kiến trộn lẫn bắc kiến ba cánh có thể bình bình an an vượt qua cái này mùa đông cái này vạn dân toàn hỷ đại hỷ tin báo tiến trong hoàng cung Vạn lịch ra nhìn án ép xuống ngũ công chúa tăng báo, bên tiên là chu lệ bộ đội quân báo. Hắn làm công hoàng bàn trước mặt, quỳ.